quy 1 chương bốn trăm hai mươi tám thật sự ngư ông quyền thứ nhất chương bốn trăm hai mươi tám thật sự ngư ông thật sự ngư ông mặc chỉ làm ngao cò tranh nhau ẩn nấp trong bóng tối ngư ông thậm chí ngư ông lần lượt mà tới liền như bọn ngựa bắt ve thì chỗ tối hoàng tước muốn kiếm lợi mà không phát hiện bộ hoàng tước san phu mới vừa hiện ra thân ba vị đối lập đao tông tám vị đã có thể làm ngư ông thân phận dù sao phía trước nhân đao tông tám vị cùng bốn con kim linh thú tranh chấp này mới vừa hiện ra thân ba vị tự nhiên có thể làm ngư ông đáng tiếc lúc này ngư ông sẽ tiện nghi lại một vòng ngư ông liền như bọn ngựa bắt ve hoàng tước trung quy sẽ tiện nghi san phu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 vẫn có thể thắng đến tôn kính Vũ Phong bản ý tự nhiên không muốn giết người bảo bảo thấy này Thái Huyền môn ba vị hai vị không rõ ràng tham niệm mặc dù hiện ra tham niệm vị này tương tự có thể khống chế trụ tham niệm cơ bản không đoạt bảo ý đồ dĩ nhiên là khá là yên tâm đương nhiên mặc dù lại thanh lũ đại bạc tóm lại nắm tương đương phạm vi nếu như hiển lộ không phải những này huyền giai linh khí mà vì là địa giai linh khí thậm chí thiên giai linh khí mặc dù Thái Huyền môn đại bạc nhất đến đây đều khó mà chống cự tham niệm mà trước mặt ba vị này xuất thân mười đại thế lực Thái Huyền môn những này linh khí không quá quý giá mà trong nhận chứa đồ vật phẩm.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 Vũ Phong Âm thầm suy tư nói: "Nhất thời, Hào Hùng đại sinh, trong lòng Tiên quyết nói, bất luận đối mặt kiểu gì khó khăn, đều không có cách nào ngăn cản chính mình đi tới. Đi tới khu trung tâm, tìm kiếm kim linh vật, liền muốn một đường hướng về bên trong, ngăn cản ra thường thì lại giết." Quy 1 chương 431, kế giết bách thú, trên. Chương 431, kế giết bách thú, trên. 26. Quyển thứ nhất chương 431, kế giết bách thú, trên. Làm Hao Hùng tản đi, chậm dãi suy tư mới vừa bốc lên kế sách, nhất thời liền tin chắc có thể đạt mục đích gì, loại tỉ mỉ bày ra thực thi tình huống. Hẻm núi bên ngoài địa hình phía trước cha xét thì đã đối lập biết rõ mà hẻm núi đạo bên trong cứ việc hồn đọc cha xét 30 mươi triệu dù sao phạm vi còn khá nhỏ khó hiện ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả chỉ có thể lựa chọn hẻm núi bên ngoài chính mình sân nhà giao chiến nhân loại mạnh hơn thú loại liền nhân trí tuệ mạnh dù sao so với thân thể nhân loại càng hiện ra như thế mặc dù linh trí cao thậm chí hóa hình người thú loại tương tự không pháp tướng so với người linh trí nhớ lúc đầu chính mình còn không cách nào tu luyện thì mà khổ luyện ngũ hình quyền khuyết lượng lớn tinh huyết thực vận liền vào núi bên trong đi săn mà lúc đó chính mình Liền khá là thể cường người bình thường mà thôi, liền có thể sử dụng săn phu sách lược, thiết lập đặc thù cảm bẫy, bắt giết yếu kém yêu thú." Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói, nếu lúc trước chính mình là người bình thường thì liền có thể đặt cạm bẫy bộ sát yêu thú, bây giờ chính mình càng mạnh mẽ, tương tự có thể mượn cạm bẫy, ngăn cản một ít thú loại, để cho mình có thể chủ thứ đối phó. Dù sao, lúc trước bắt giết, cảm bẫy làm chủ, tự thân là phụ. Mà bây giờ kế hoạch, chính mình chủ công, mà cảm bẫy hỗ trợ lẫn nhau. Làm ý nghĩ hiểu rõ, vương tin kế sách này, có thể đạt mục đích gì thì, kế sách này liền trong lòng sắt lập. Vũ Phong không phải ôn nhu quả quyết bối, mà càng thêm quả quyết dám vì là, làm kế sách trong sáng thì, cũng không cần phải trì hoãn nữa, lúc này khảo sát cụ thể địa thế, suy tư thế nào đến thiết lập cả bẫy. Dù sao muốn đối phó thú loại, nhưng không lúc trước thú loại, mạnh yếu cách xa nhau vấn đề, cứ việc chỉ hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, tương tự muốn mưu tính tỉ mỉ. Địa thế của nơi này, bên ngoài hướng về hẻm núi hướng lên trên, có chút nghiêng, mà lại không cây cỏ che lấp, có thể thiết lập còn lại cả bẫy. Kết hợp địa thế của nơi này, thích hợp nhất cả bẫy, coi như đảo chiến hào, có thể dẫn ra thú loại nuốt lại. Vũ Phong âm thầm suy tư, cứ việc chiến hào cả bẫy cụ thể hiệu quả yếu kém cơ bản khó thương kim linh thú nhưng mà dù sao là phụ trợ chỉ cần kiềm chế còn lại thú loại cho mình xuất kích cơ hội ý niệm này mới vừa sinh ra vũ phong ngay lập tức xác lập nhớ tới những tình huống này liền không do dự nữa lựa chọn hẻm núi đối diện diện nghiêng to lớn nhất một chỗ chuẩn bị đào ra chiến hảo tự nhiên đối phó kim linh thú mặc dù vẹn vẹn hỗ trợ lẫn nhau tương tự muốn đào đào sâu lớn nhất định phải như vậy có thể hiện ra hiệu quả mà lựa chọn nơi trọng đại nghiêng đi qua liền làm một nơi so sánh bình địa hình vũ phong ý nghĩ tái sinh đến chiến hào bên ngoài liên kết đào ra một hình tròn chiến hào trung gian kiến là một nơi đào bảo thối lui mà phòng thủ cứ việc kỳ linh hương, không phải đào thổ thật công cụ có thể phía trước thu được linh khí bên trong đại đao rộng kiếm đầy đủ tự nhiên có thể giúp đỡ đào thổ đồng thời vận chuyển linh lực đối với so sánh kiên cố nơi oanh tạng mượn tự thân ưu thế cứ việc trong đất bùn giàu có kim linh tương tự để sự nhanh chóng đào ra phù hợp yêu cầu chiến hào gần nửa ngày thời gian đi qua to lớn công trình trung đạt thỏa mãn tình huống trung gian đào bảo ước chừng là đường kính sáu trượng hình tròn đứng thẳng đến trung ương nơi cách biên giới chiến hào ba triệu không cần lo lắng kim linh thú đánh trả, mà chiến hào toàn trường hơn 20 mươi trường, rộng hai trường, thâm 3 trường. Kim linh thú vốn là bí cảnh bên trong, đặc biệt linh thú, hình thể khá nhỏ, cứ việc thân tốc nhanh, đồng dạng không cách nào vượt qua hai trường, mà chiến hào ba trượng thâm. Mặc dù 20 con linh thú, hợp lực xung kích thổ bích, tương tự muốn khá dài thời gian, mới có thể lao ra một con đường tính đi về trung tâm đảo bảo bên trong. Hú hổ, làm mỗi lần vọt vào hẻm núi, có thể dẫn ra thú loại, cơ bản liền mấy chục con. Dù sao bản thân một vị, không cách nào dẫn ra toàn bộ hơn trăm đầu thú loại, hơn nữa bản thân tương tự không chuẩn bị một cái ăn no. hai triệu chiến hào rộng đối với vũ phong mà nói thì lại không đại ảnh hưởng đừng nói pha không điểm liền vẹn vẹn lấy thân pháp liền có thể ung dung vượt qua hai trượng, không cần lo lắng đối với tự thân mặt trái hiệu quả tuyệt đối không chút nào trở ngại như vậy sắp xếp hoàn thiện vũ phong liền đến đảo bảo bên trong nghỉ ngơi chờ khôi phục đến đỉnh cao chuẩn bị dẫn ra kim linh thú trước lại đi bốn phía thăm dò một lần lo lắng đột nhiên giết ra còn lại thám hiểm giả cứ việc trạng thái bình thường bên trong đối với hắn dư thám hiểm giả không sợ song khi ác chiến mệnh nhọc, linh lực lượng lớn giảm dần thì còn lại thám hiểm giả giết ra chính mình chiến công tiện nghi người khác coi như kết quả tốt nhất khó nói sẽ đem chính mình ném vào cha xét bên trong không phát hiện còn lại dấu hiệu dù sao bí cảnh phạm vi rộng này liền nhau nơi không truyền tống quá nhiều thám hiểm giả mà như thái huyền môn ba vị như vậy biết được nơi này tình huống từ lâu nhanh chóng rất xa vòng qua đều lấy trung tâm vì làm mục tiêu vì vậy nếu cha xét không có ngoài ý muốn, liền không cái gì lo lắng dù sao thời gian đi qua lâu như vậy mặc dù liền nhau nơi đã sớm đi xa nếu như còn giết ra trình rào kim vậy coi như số phần môi mà trong lòng vẫn như cũ không sợ nay chút sự tình có thể coi là tiền kỳ chuẩn bị bây giờ toàn bộ sắp xếp liền chuẩn bị chân chính chu diệt chiến hơn trăm đầu kim linh thú mặc dù trong đó chỉ 30 mươi đầu tăm dài tương tự vì là thu hoạch lớn 30 khối ngũ cấp kim linh vật ta lần thứ hai đến khe thung lũng nắm lại lần này kế hoạch thực hiện cuối cùng có thể mang đến thu hoạch trong lòng liền sôi trào hưng phấn đương nhiên vũ phong không phải nhân những này tiền lời liền trung ngất đầu não sơ qua kỳ vọng bên trong chậm rãi bình tĩnh khôi phục đến hờ hững thì, dán mắt vào trong hẻm núi âm thầm hung hăng nói ngăn trở ta con đường phía trước nhất định phải chu diện huống hồ những ngày thú loại vốn là vì là lần này con ngồi giết đi, giết vốn là thầm nghĩ trong lòng, tiện đà chiến ý kích động ra, nhất thời qua tầm mà ra, hướng về trong hẻm núi phóng đi. đương nhiên, lúc này nỗ lực, tuyệt đối không phải đơn thuần theo đuổi thân tốc, mà đồng thời quan tâm hai bên. Kim Linh Thú cuốn lấy vách núi hang động, quan tâm trong đó Kim Linh Thú tình huống, không để cho đợi lâu. Kim Linh Thú khá là cảnh giác, vừa lúc vào cốc, cũng đã phát hiện, nhất thời lối vào thung lũng hơn 10 đầu Kim Linh Thú lần lượt lao ra, chuẩn bị bắt giết này xa lạ con mồi. xác thực, coi như vì là con mồi những này Kim Linh Thú vì là vũ phong con mồi mà vũ phong thân tương tự vì là những ngày kim linh thú con ngồi nay bí cảnh bên trong cá lớn nuốt cá bé phát tắc không phải chỉ nhân loại phóng to thú loại đồng dạng phóng to trong đó tranh cướp tương đương khốc liệt Càng bởi vì bí cảnh bên trong kim linh nồng nặc duyên cớ không cây cỏ sinh tồn chỉ còn lại sinh vật ngoại trừ bí cảnh đặc biệt coi như kim linh thú loại trong này chuỗi sinh vật chuỗi thực vật toàn không phải hoàn chỉnh mà ngoại lai thám hiểm giả đối với hắn bên trong thú loại mà nói coi như tiến vào đồ ăn trước hết tao nộ vẹn vẹn trong đó mấy con vũ phong tự nhiên không sợ trực tiếp khua thương xuất kích lúc này liền có thể trực tiếp chu diện giết Thiềm long gia Quyên, vũ phong thua thương mà ra, hướng về phía trước kim linh thú công tới. Lúc này xuất kích, tự nhiên không thả lòng, cơ bản vì là phải giết. chít chít, chít chít. kim linh thú kỳ quái tiêu to, hay là muốn triệu hoán đồng bạn, hay là đối diện gào thét. nay kim linh thú hình thể khá nhỏ, gọi ra âm tiết kỳ quái, mà đồng dạng khá là nhỏ, mà kỳ quái tiêu to, đặc biệt chói tai, thậm chí khiến người ta buồn mực may là vũ phong không phải lần đầu nghe thấy, tự nhiên không quá to lớn kinh sắc. mà này kim linh thú cứ việc hình thể tiểu, nhiên thân tốt khá, vũ phong tự nhận không khiến phá không tiềm tình huống bên trong, vẹn vẹn dựa vào thân pháp của chính mình. khó so qua những này kim linh thú, mà tam giai kim linh thú có thể bắn ra kim kiếm kỹ xảo, tương tự không nên xem thường. nhị giai kim linh thú móng nuốt, hàm răng, tương tự khá là sắc bén mạnh mẽ. những này tương quan tình huống, phía trước từng tao ngộ kim linh thú, tự nhiên có biết to lớn khái, cứ việc khó nói thâm nhập tra xét, chỉ phải cẩn thận đối xử, liền không cần lo lắng cái gì. giết! thiềm long quý hải, vũ phong linh thương, đâm vào vọt tới thủ đầu, kim linh thú thân thể, tiện đà nhanh chóng rút về đường, ngược lại hướng về mặt bên kim linh thú công tới, vừa thu lại một đòn, đã quét ngang chặn về, công hướng mình mấy con linh thú. chít chít. trước hết chúng đạn kim linh thú rơi xuống đất phát sinh khốc liệt kêu to quan sát kỳ cụ thể thương thế cơ bản khó kiên trì quá lâu sẽ chết mà chết mà vũ phong không quản những này quét ngang bước lui này mấy con kim linh thú liền lần thứ hai lựa chọn một mục tiêu lần thứ hai lấy phải giết thương thế đâm ra nhưng mà những này kim linh thú đã sớm nhân đồng bạn tình huống đối với hắn thương thế phòng bị để cho khó về phía trước thứ như vậy dễ dàng đánh giết Chít chít, chít chít, hay là lẫn nhau triệu hoán sinh ra rõ ràng hiệu quả xa xa kim linh thú toàn bộ đều ra tốt mà tới đương nhiên nay một vòng đến chỉ mười mấy con Thêm phía trước mười mấy con, tổng cộng hơn ba mươi đầu, mà càng xa sang bên trong hàn núi, lượng lớn kim linh thú phóng tầm mắt tới, mà không hướng bên này đến y tứ. đương nhiên, không phải những này kim linh thú không nghĩ quản đồng bạn tính mạng, mà bởi vì những này thú loại không ai cho rằng nhân loại tiến vào, chỉ mọi người toàn bộ xuất kích. Giết! Thần Long Bái Vĩ, Vũ Phong lần thứ hai ra thường, bước lui vây kín đến kim linh thú, âm thầm nói, những này kim linh thú coi như này một vòng mục tiêu, nếu như đến càng nhiều số lượng, chính mình khó đối phó hơn. Bây giờ những này kim linh thú sắp tụ tập một chỗ, đối với mình vây kín mà đến. nhất định phải nhanh chóng lui lại, theo để chính mình kế hoạch sắp xếp. Quan trước mặt tình huống, Vũ Phong tự nhiên không do dự, nhanh chóng hướng về ngoài cốc lui lại. Đương nhiên, không phải một mực thoát đi, không phải tan tác thoát đi, mà khi vừa đánh vừa lui, lui lại đồng thời muốn bảo đảm những này thú loại đuổi theo. Mà không biết, lần này để cho Chu Diệt một con kim linh thú, trước mặt đi ra những này kim linh thú, sẽ lấy báo thủ vì là mục đích, thế tất không thối lui ý tứ, sẽ đối với hắn Chu Diệt đến một bên bỏ mình. Cứ việc không biết kim linh thú, mạnh mẽ báo thủ tính cách, nhưng những này kim linh thú, không thối lui ý tứ, tự nhiên để cho thỏa mãn, chiến lùi đồng thời thoáng tăng nhanh thân tốc đương nhiên tăng nhanh thân tốc chủ yếu theo để kim linh thú truy kích chỉ cần thả nhược công kích hoặc thả nhược phòng ngự kim linh thú sẽ ép sát mà đến cứ việc thối lui thân tốc thực tế do khống chế mà mặt ngoài biểu hiện tình huống thì lại vì đó khổ sở đối kháng khó có thể ngăn trở thối lui được đuổi theo đi tiếp tục đuổi theo phía trước liền khi các ngươi mộ huyệt lần này 30 đầu sẽ để cho mình khó có thể đối phó nhưng này vòng thứ nhất thì tình trạng của chính mình tốt nhất liền chơi một hồi đại vũ phong âm thầm suy tư nói đưa tới ba đầu kim linh thú không phải dự đoán tình huống Trạng thái cao nhất, chính là mỗi lần đối phó 20 con, cộng 5 lần chu diệt toàn bộ. Mà nếu như toàn bộ đến tam giai, tốt nhất vì là hơn 10 đầu tình huống, lần này hơn 30 đầu bên trong, tam giai ước hơn 10 đầu, nhưng mà còn lại nhị giai hỗ trợ lẫn nhau, tương tự vì là xương khó gặm. Chương 432, kế giết bách thú, dưới. 26. Quyền thứ nhất chương 432, kế giết bách thú, dưới. Truy trốn, nhanh chóng đến chiến hào bên ngoài, làm thương gia cường chiều, bước lui kim linh thú truy kích, liền vận chuyển thân pháp, vượt qua chiến hào đến trung gian bảo bảo. Chi. chi, chi. Làm bức ra trở ra. Kim Linh thú mất đi mục tiêu, nhất thời phẫn nộ hàm minh, tiện đà ra tốc hướng về truy kích, lấy ra thế mã liệt, hiển lộ hết không đem truy sát, liền không bỏ qua ý tứ. Mà Kim Linh thú cử động, chính hợp từ trước sắp xếp, dù sao rộng hai trượng chiến hào, Kim Linh thú cơ bản khó vượt qua, đem lạc đến chiến hào nhất lại. Mà mặc dù có thể vượt qua, đem nơi thế đang thế bạc tình hình, khó lại đối với hắn vây kín mà tập kích. Vành, vành. Quả nhiên không ngoài dự tính, truy kích quá đột nhiên Kim Linh thú, đột nhiên thất bại đi đến chiến hào bên trong. Kế hoạch như thường, chân chính rất tróc, liền muốn tới. Vũ Phong nắm thương mà đứng, chuẩn bị sắp phát chiến. bây giờ tình huống ra hết kế sách quý tích như không phải sắp xảy ra tràn ngập giết chóc các chiến càng muốn hoan nói hỉ hạ đương nhiên đối mặt lần này ác chiến sắc mặt lạnh lẽo tiểu nâng mũi thương lan ra phong mang sát ý trong lòng biết rõ lần này ác chiến chỉ có thể nắm giết chóc giải thích san phu cùng con mồi giao chiến chỉ cần tung huyết kết quả san phu cùng con mồi lẫn nhau vì là san phu lẫn nhau vì là con mồi nếu như ai muốn nhẹ dạ thế sẽ nghịch chuyển vì là con giết phát hiện liên tục rơi xuống bên trong, trong đó một con kim linh thú mượn đồng loại thân thể Vượt qua chiến hào đến đảo bảo bên trong, mũi thương nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng khua thương vọt tới trước, hướng về này để một mục tiêu xuất kích. Chít chít, con này kim linh thú, bây giờ độc thân thâm nhập, một mình đối mặt mạnh mẽ con ngồi, mặc dù lòng tràn đầy báo thủ, lòng tràn đầy đi săn, tương tự khó thản nhiên mà ơi. Mà còn lại kim linh thú, nhân con này kim linh thú. Trong lúc vô tình mượn đồng bạn, vượt qua chiến hào tình huống, lần lượt y theo mà vì là, còn lại kim linh thú, liền có thể một nửa vượt qua, mà nửa kia rơi xuống. Những này kim linh thú, tự nhiên không phải hy sinh, đều làm đồng bạn chu diện mục tiêu, liền có thể đem mọi người Tự chiến hảo bên trong tú ra. Những này mà trước tiên mặt ngôn thủ đầu kim linh thú, bất ngờ vượt qua chiến hảo, nắm thương bị chiến Vũ Phong, liền khua thương xuất kích, tưởng thế mãnh liệt phải giết. Ca. Kim linh thú vọt tới trước thế chưa tiêu, trực tiếp cùng mũi thương va chạm, cứ việc lần này thương thế mãnh liệt, tương tự không nhất kích tất sát hiệu quả. Hả? Tam giai đỉnh cao kim linh thú, này có thể tương đương bí cảnh bên trong mạnh nhất, chẳng trách một súng không đem kích thương. Vũ Phong âm thầm bình tĩnh, phía trước toàn tâm bị chiến, mà không chú ý con này kim linh thú, cụ thể tu vi tình hình. Đương nhiên, dựa vào bản thân mạnh mẽ, tam giai kim linh thú cùng tam giai đỉnh cao kim linh thú cụ thể khác nhau không quá to lớn mà đòn đánh này không rõ ràng hiệu quả càng bởi vì con này kim linh thú cứ việc vội vàng xông về phía trước vừa lúc nơi bay lên không lúc rơi xuống đất mà vũ phong ra thương công kích vừa lúc bắn trúng lưng nơi vừa lúc vì đó phòng ngự mạnh nhất nơi nghiêm xúc tránh thoát đòn đánh này đã nghĩ thoát thân sao vũ phong cười lạnh nói liền lần thứ hai ra thương mà kim linh thú hiện nhiên nhân lần trước va chạm biết được chính mình độc thân mà đến cục diện trước mắt tác liệt sinh ra một chút tránh lui ý tứ nhưng mà vũ phong sao lại dễ dàng liền đem công tha từ trước kế sách bên trong liền muốn đem hơn trăm đầu kim linh thú đánh tan mà chục thứ chu diệt. mà đào chiến hảo kiến đảo bảo những này thì lại để cho có thể công có thể thủ trước sau nơi săn phu vị trí mà mặc dù tình huống bất ngờ tương tự không đến lưu lạc vì là con mồi đương nhiên chiến hảo đảo bảo hiệu quả tương tự có thể đem kim linh thú đánh tan trong này một ít rơi xuống chiến hảo mà chỉ còn lại một ít vượt qua chiến hảo đến đảo bảo coi như thích hợp nhất giải thích hoàn mỹ đem kim linh thú đánh tan bây giờ còn lại kim linh thú tướng đến mà chưa đến vừa lúc vì là trục thứ chu diện thời gian há có thể đem lúc này kỳ bỏ qua hơn nữa càng cần phải cướp giật thời gian đem vượt qua chiến hào kim linh thú chu Diệt. tiện đa đến chiến hào biên giới nơi ưu thế tuyệt đối đối với chiến hào bên trong kim linh thú chu Diệt. dù sao kim linh thú vì là bí cảnh bên trong đặc biệt sinh vật thú loại mà bí cảnh bên trong thổ địa cứ việc giàu có kim linh mà khá là kiên cố khó có thể đào ra chiến hào hang động có thể đôi này chuyện này đối với kim linh thú mà nói không quá to lớn khó khăn kim linh thú đặc biệt là thiện đảo như vậy giàu có kim linh thổ địa có thể nhanh chóng do chiến hào bên trong đào thành động đăng lâm đảm bảo mà vũ phong muốn kiên quyết ngăn chặn tình huống như vậy nhất định phải nhanh chóng Chu diện vượt qua chiến hào kim linh thú kế mà đối phó chiến hào bên trong kim linh thú duy hành kế hoạch thì đem chiến hào đảo thâm ba trượng mặc dù kim linh thú thiện đảo thủ tương tự không phải trong thời gian ngắn có thể vì là thiềm long quý hải ca cứ việc thời gian hơi ngắn nhưng mà ra thương nhanh chóng liên tục giao chiến mấy chiêu, trung gia cường thế một súng bắn chúng kim linh thú gáy Chu diện đến đảo bảo thủ đầu con ngồi mà phía trước trong khi giao chiến vẹn vẹn lần đầu giành trước kỳ chu diện một con kim linh thú kế mà cứ việc kích thương một ít còn chưa đến chu diện tình huống nay đảo bảo bên trong thủ đầu con ngồi tương tự vì đó lần này còn thứ hai con mồi tích cực nói đến lần này làm ra động tinh trọng đại tốn thời gian gần nửa ngày thời gian lại đào chiến hào lại kiến đào bảo xác thực quá mức tốn thời gian ngọc lòng mà kết quả như thế chỉ là hai con kim linh thú chiến công xác thực khó lấy ra dễ thấy mà thời gian gần nửa ngày lấy thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể ẩn nút đánh lén chu diệt hơn mười đầu kim linh thú nhưng mà vũ phong lưu đồ rất lớn phía trước đều đúng bị bây giờ đến thu hoạch thời cơ hạ kê toán so sánh phía trước tốn thời gian ngọc lòng mà bây giờ thời gian cấp bách chu diện này thủ đầu con mồi, không thời gian hoan hỉ không thời gian thu lấy Ngay lập tức thu đường, đón lấy mới vừa vượt qua hơn 10 đầu kim linh thú. Vốn là tổng cộng hơn 30 đầu kim linh thú, trước hết nhịn không được trùng thế, trực tiếp rơi xuống chiến hào, liền tổng cộng hơn 10 đầu. Mà còn lại hơn 20 đầu, lấy trợ giúp lẫn nhau tình huống, một nửa vượt qua chiến hào, một nửa rơi xuống chiến hào. Mà Vũ Phong bây giờ muốn đối phó, coi như này hơn 10 đầu kim linh thú, hơn 30 đầu kim linh thú bên trong, khá mạnh đại hơn 10 đầu. Nếu như đem này hơn 10 đầu chu diện, này thủ luân kế sách, liền hoàn toàn tương đương thực hiện. Chiến hào bên trong kim linh thú, cứ việc hơn 20 đầu con số, song khi thân ở ưu thế, mà chiến hào bên trong yếu kém. còn muốn càng thoải mái đối phó một ít, vì vậy bây giờ xuất kích, tự nhiên không cần lo lắng, không cần thiết quá mức duy trì thực lực, duy nhất cần cấp giật thời gian, liền khống chế đại thắng cục diện. giết, thần long Trấn hải, giết, long kinh trong giảm, long gia không hối hận, vũ phong linh thương thua thương, mỗi một thương đều đổ đầy linh lực, mỗi một thương đều cường thế cực kỳ, mỗi một thương đều mang phải giết ý, mỗi một thương đều bắn trúng mục tiêu, mỗi một thương đều mang huyết bay là tả, mỗi một thương đều không hối không oán, để máu tươi bay là tả, nhuộn đỏ tự thân quần áo. đương nhiên, này máu tươi, toàn xuất từ kim linh thú, đặc biệt thú loại, đặc biệt dòng máu. mang theo màu và nóng, đem quần áo nhuộm đỏ nhiễm hoàng. Ác chiến hai khắc chung, cuối cùng rồi xem mười một con kim linh thú, toàn bộ chu diện hầu như không còn. Vũ Phong không trước tiên hoan hỉ, có chút khôi phục tự thân, liền đến đảo bảo bên dưới, tra xét chiến hào bên trong tình huống. Chiến hào bên trong kim linh thú, bây giờ chính duyên chiến hào diện, đào ra một cái đường tà đạo, vu hồi đăng lâm đảo bảo, đã đào ra hơn nửa đường xá. Còn suýt nữa, xem thường những người này năng lực, đào này bùn đất coi là thật nhanh. Bây giờ tình huống này, chính mình có thể tương kế tự kế, con đường tắt này so sánh hẹp, mỗi lần chỉ quá một con kim linh thú, nếu như hai con cùng đi, sẽ hiện ra chật hẹp. chính mình liền một người đã đủ giữ quan hải để này kim linh thú hai mươi khổ sở cha rõ tương quan tình huống vũ phong âm thầm suy từ nói không cấp thiết xuất kích trước hết mai phục trong bóng tối chờ đợi thích hợp nhất cơ hội phải biết từ trước kế hoạch thì đêm này trung gian đào bảo chế tạo vì là có thể phòng thủ pháo đài nay đảo nói chuyện thì lại tương đương bốn phía chiến hào dường như hòn đảo như thế thực tế hiệu quả thì lại vì là pháo đài duyên một bên khu vực loại chuẩn bị kiên cố hòn đá bản kế hoạch công kích chiến hào bây giờ ẩn nấp tự thân chính có thể phù hợp ý nghĩ không quá quá lâu thời gian kim linh thú chung mở ra con đường tắt này Hồn lực tra xét bên trong, những này kim linh thú chính sắp xếp duyên vu hồi con đường, chuẩn bị đăng lâm đảo bảo. Đồng thời mặt khác, thì lại hai con kim linh thú, đào tạc con đường bay về kính. Hiển nhiên, những này kim linh thú đều tin tưởng đồng bạn của chính mình, có thể thu được lần này thắng quả. Nhưng mà, khi này chút kim linh thú sắp xếp đăng lâm đảo bảo thì, Vũ Phong liền ngay cả tục ra thường, bước lên một con kim linh thú, liền đánh rơi một con kim linh thú, đem đánh rơi đến chiến hào bên trong. Đương nhiên, có thể trực tiếp chủ giết, liền trực tiếp chu diện, bỏ mình kim linh thú, tương tự rơi xuống chiến hào bên trong. Mà không kim linh thú bước lên thì liên lần thứ hai đến chiến hảo biên giới đối với may mắn tránh thoát kim linh thú tiến hành cuối cùng quét sạch lần này chu diệt ba thập nhị đầu thêm trong hẻm núi một đầu tổng cộng 33 đầu kim linh thú đem thu hoạch 33 khối thú nguyên linh tinh mà càng chủ yếu chứng minh kế hoạch của chính mình hoàn toàn có thể đạt mục đích chu diệt tụ tập trong hẻm núi hơn trăm đầu kim linh thú trận này ác chiến cáo chung vũ phong quét sạch chiến trường thanh tra chính mình chiến công đồng thời chữa trị chiến hảo đảm bảo chuẩn bị vòng thứ hai săn giết chương bốn kinh tâm chiến công hai mươi quyền thứ nhất chương bốn kinh tâm chiến công Quét sạch, thanh tra, khống chế chính mình hoan hỷ, khôi phục nhanh trong chiến hào công sự, chuẩn bị vòng thứ hai săn giết. Chiến hào câu diện, để Kim Linh thú đào ra con đường, nhất định phải hoàn toàn xóa đi. Muốn khôi phục trực hoạt câu diện, muốn khôi phục khốn thủ hiệu quả, mà bản thân trải qua lần này ác chiến, tương tự cần khôi phục, duy trì khá mạnh trạng thái, nắm vòng thứ hai săn giết tư bản. Mà này khôi phục trước, liền thanh tra lần này chiến công, tương tự chuẩn bị đối mặt bất ngờ, lo lắng đối mặt tình huống ngoài ý muốn, mà nhân tự thân giảm dần trạng thái, sẽ chúc lam múc nước trùng vị không. Thanh tra chiến công đồng thời, tự nhiên đem thú nguyên linh tinh. thu vào chính mình túi vải bên trong, mặc dù đối mặt bất ngờ tình hình, tương tự có thể nhanh chóng bứt ra trở ra. Đương nhiên, tình huống lần này không bất ngờ, tự nhiên chuẩn bị vòng thứ hai săn giết. Làm trạng thái khôi phục, liền lần thứ hai đi tới hẻm núi, chuẩn bị dẫn ra vòng thứ hai con mồi. Nhân liền nhau nơi cốc khẩu lần trước dẫn ra 33 đầu, nhân lần này không quá thâm nhập trong đó, chiều gây ra kim linh thú, không lần trước số lượng lớn, kinh to lớn nước thanh trà, lần này tổng cộng 21 con kim linh thú. Mà tương so với lần trước tình huống, lần này 21 con bên trong, liền đi ra thập nhị đầu tam cấp, trong đó 5 con đạt đỉnh cao cảnh. Vì vậy vũ phong thậm chí âm thầm thầm nghĩ chẳng lẽ này khe tung lũng kim linh thú tận vì là yếu kém mà trung gian càng thâm nhập liền muốn càng mạnh mẽ hơn sự thực tương tự như suy đoán hẻm núi dẫn tới nơi không phải dự đoán dẫn tới trung tâm con đường mà dẫn tới một chỗ mật mà này trong hẻm núi kim linh thú xác thực chỉ hơn trăm đầu nhưng mà này nơi càng sâu liền muốn càng thêm mạnh mẽ vì vậy này vòng thứ hai săn giết, cứ việc mục tiêu số lượng khá nhỏ nhưng mà tổng hợp thực lực mơ hồ còn mạnh hơn lần trước đương nhiên nay nằm vào lần này kế hoạch mà nói vẹn vẹn mạnh hơn lần trước một chút nếu như chính diện va chạm liền rất xa mạnh hơn lần trước. Dù sao trong kế hoạch muốn mượn chiến hào khống thủ, chỉ cần đối phó bán dư kim linh thú, vì vậy mục tiêu như thế. Đối lập sẽ hàng hơi yếu một chút nữa. Đến đây đi, đến càng mánh lực chút, muốn giết liền muốn giết vui sướng. Vũ Phong đối với kim linh thú quá tầm, cứ việc ngôn ngữ không pháp tướng thông, nhiên ý tứ trong đó, tương tự tràn ngập khiêu khích. Mà tình huống lần này là thủ, liền không tiếp tục thâm nhập, nhằm phía nơi càng sâu, liền này 21 con kim linh thú, liền so sánh khó đối phó. Nếu như xông đến nơi càng sâu, dẫn ra lượng lớn kim linh thú, tình cảnh thì càng khó khống chế, khó diện sẽ sinh ra chút bất ngờ. Tự nhiên, tình huống như vậy, có thể tránh khỏi liền phải tận lực tránh khỏi. Lần này chờ 21 con kim linh thú, xông đến trước người thì, lần thứ hai theo, đệ lần trước tình huống, vọt vào đánh giết một hồi. Tiện Đà vừa đánh vừa lui, đem những này kim linh thú, dẫn đến hẻm núi ở ngoài chiến hào bên trong. Tình huống lần này, thương so với lần trước càng mạo hiểm. Đương nhiên, trong thực tế kinh mà không hiểm, mấy lần tao ngộ hiểm tình, đều lịch chuyển đi qua, ác chiến để cho kinh tâm mà thôi. Mà lần này ác chiến, cứ việc không bị thương tình huống, nhưng sử dụng 6 lần phá không hiểm, có thể thấy được trong đó mạo hiểm. Hơn nữa, mặc dù theo để bây giờ tu vi liên tục sử dụng phá không thiểm cực hạn liền 8 lần mà thôi lần này ác chiến xong thậm chí không thời gian đi quét sạch chiến trường thanh tra chiến công liền đến đảo bảo trung gian một chỗ chuẩn bị kỹ càng trong hang động khôi phục nhanh chóng trạng thái bản thân dù sao bây giờ tình huống nếu như lòng tham thu chiến công coi là thật giết có ngoại ý muốn đến còn tưởng là thật khó chạy đi mà chỉ cần khôi phục mặc dù trúc lam múc nước nhưng có thể bảo đảm tự thân vô sự tình huống lần này cân nhắc cụ thể diện không cùng lần trước tương đồng dù sao tình huống đặc biệt muốn đặc thù đối xử. Lần này khôi phục, nhân không giết ra bất ngờ, liền vẫn kéo dài, cho đến hoàn toàn khôi phục, đã gần nửa ngày thời gian đi qua. Lần thứ hai quét sạch chiến trường, thanh tra lần này chiến công, tự nhiên không cần nói nói, 21 con kim linh thú toàn tru, mỗi một đầu chạy trốn, dù sao rơi xuống chiến hào bên trong, liền tuyệt không chạy trốn tình huống. Trừ phi một số kim linh thú, phát hiện tình huống biến hóa, không nhằm phía đảo bảo mà thối lui. Nhưng tình huống như vậy, đến nay không từng xuất hiện. Dù sao trêu chọc gì, liền đem những này kim linh thú làm tức giận, mà ba trượng thâm chiến hào, cứ việc kim linh thú không cách nào vượt qua, không cách nào tự trong đó nhảy ra, nhưng những này kim linh thú tương tự không chút nào ý sợ hãi dù sao kim linh thú có thể làm trong này đào thổ vương có thể đào ra giàu có kim linh thổ hà sợ này ba trưởng thâm chiến hảo lần thứ nhất chu diệt ba ba đầu trong hẻm núi chu diệt một đầu lần thứ hai tiến vào hẻm núi thì cũng đã đào ra linh tinh nhân lần thứ nhất ba thập nhì đầu toàn bộ đối với hắn đuổi theo ra hẻm núi vẫn lạc đến trong hẻm núi con này không còn lại kim linh thú đến đem tàn khu thu hồi dù sao trừ phi ngộ muốn tiến vào hẻm núi hoặc vũ phong như vậy trêu chọc thậm chí cần muốn tìm kiếm thức ăn thì những này kim linh thú cơ bản đều nơi trong hang động an ổn tu luyện lần thứ hai chu diệt 21 con, Thêm lần trước 33 đầu, liền tổng cộng 54 đầu. Hơn trăm đầu con ngồi, đã săn giết quá bán, còn lại tự nhiên càng thoải mái đối phó. Lần này khôi phục trạng thái, tiện đà thanh tra chiến công, làm đem chiến hào những ngày công sự hoàn toàn chữa trị trực hoạt, liền chuẩn bị vòng thứ ba săn giết. Ma đảo bảo đối diện hẻm núi chiến hào, nhân hai lần kim linh thú vu hồi đảo tạc con đường, tiện đà lần thứ hai chữa trị duyên cớ vốn là hai trượng chiến hào, bây giờ đã qua ba trượng. đương nhiên ba trượng chiến hào rộng vẫn miễn cưỡng có thể vượt qua, mặc dù không cách nào vượt qua, sử dụng phá không tiệm liền có thể, mà mỗi lần săn giết liền như vậy vượt một lần. không cần lo lắng phá không hiểm không cách nào liên tục thừa thai sử dụng mà rộng ba trượng chiến hào kim linh thú vượt qua càng khó nhưng tình huống như vậy không ảnh hưởng quá lớn mặc dù không cách nào đánh tan nhưng mà nơi sâu xa đảo bảo bên trong mặt hướng chiến hào ra chiêu mà chiến vẫn nơi ưu thế tuyệt đối không cần lo lắng cống ngầm bên trong tàu đám chữa trị chiến hào những ngày công sự tự nhiên chuẩn bị vòng thứ ba săn giết, vẫn không bất ngờ tình huống hứa nhân phía này không chuyển đến thám hiểm giả lần thứ ba săn giết thì làm vọt vào trong hẻm núi không cần trêu chọc hoặc hỏi diện tao nộ ba đầu kim linh thú thấy tình huống như vậy vũ phong có chút kinh ngạc Tiện đà trợ nói, "Này hơn trăm đầu kim linh thú, đều thân ở này hẻm núi trong hang động, mặc dù nơi này vì là tu luyện bảo địa, nhưng lớn như vậy số lượng, nhất định phải một đầu lĩnh, mọi người có thể tưởng an vô sự." Bây giờ tình huống, tự nhiên trước hai lần chu diệt, quá 50 đầu kim linh thú đều không trở về trong hẻm núi, đã dẫn ra còn lại kim linh thú chú ý dù sao, mặc dù muốn đi ra ngoài sàn bắn, không cần chỉ ngày, không cần 50 đầu toàn bộ đi ra ngoài. Ha ha, tới thì tới đi. Đã chu diệt quá bán, lần này đi ra hơn 30 đầu, chính mình vẫn có thể đối phó, mà lần này thắng lợi, liền khống chế thắng cục, mặc dù trong hẻm núi còn thừa lại chừng 30 đầu, tương tự khó kích động ra song lớn. nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, vũ phong tự nhiên đúng dung, không quá to lớn lo lắng. tình huống lần này vẫn không bất cẩn ở ngoài, so với lần thứ hai, cứ việc tràn ngập kinh, mà nhiều lần lịch chuyển cục diện đều chuyển nguy thành an, kinh mà không hiểm. tự nhiên, lần này chu diện kim linh thú 31 đầu, trong đó tam giai 15 con, cứ việc các chiến càng hiện ra mạo hiểm. lần này đối mặt con mồi, so với lần thứ hai càng mạnh hơn, nhưng càng nhiều lọt vào chiến hào, mà đối phó kinh nghiệm, tương tự muốn phong phú một ít. vì vậy, cứ việc con mồi càng mạnh hơn. tình huống so với lần trước hơi dài. Theo, đệ tình huống phía trước, an bài xong các công việc, liền chuẩn bị vòng thứ 3 săn giết. Vòng thứ 3 săn giết, không chuẩn bị theo, đệ phía trước biện pháp, đem dẫn ra Chu Diệt, mà chuẩn bị ẩn nút ám sát, mà tao ngộ vây giết thì, lại hướng ra phía ngoài dẫn đến chiến hào nơi. Nếu như có thể ẩn nút, ám sát còn lại kim linh thú, thì lại vì là hoàn mỹ nhất tình huống. Dựa theo ý nghĩ, ẩn nút Chu Diệt năm con kim linh thú, liền hoàn toàn bộc lộ ra đi, Chu Diệt xong con thứ 6 kim linh thú, liền dẫn ra 28 đầu kim linh thú, đối với hắn vây kín tập kích. Tự nhiên, này 28 đầu, coi như này trong hẻm núi, chỉ còn lại kim linh thú. Đối mặt này vây kín thế, chọn lọc tự nhiên vừa đánh vừa lui, đem con mồi dẫn đến chiến hào nơi, thân ở ưu thế tuyệt đối, trở lại trầm rãi chu diệt những này con mồi. Lần này con mồi, vì là 28 đầu kim linh thú, kết quả tự nhiên không cần nói nói. Lần thứ nhất 33 đầu, lần thứ 20 21 con, lần thứ 3 31 đầu, trên đường ẩn nút ám sát 6 con, lần thứ 4 28 đầu, tổng cộng 110 kiểu đầu. Lần này săn giết con mồi, liền mang đến 119 khối thú nguyên linh tinh. mà trong đó ngũ cấp linh vật 30 tám khối, tứ cấp linh vật 62 khối, tam cấp linh vật 19 khối, thu hoạch này to lớn mà kinh tâm, phải biết tiến vào trong này, còn không mãn ba ngày. Mà một số thám hiểm giả tiến vào bên này, đều khó hoạch chiến quả như vậy. Hơn nữa những này, còn không phải chiến công toàn bộ, ẩn núp tám sát sáu con kim linh thú thì, thâm nhập kim linh thú hang động, liền phát hiện trong đó kim linh nồng nặc, thích hợp kim linh thú tu luyện. Mà trong đó nồng nặc kim linh, rất lớn có thể sẽ sinh ra linh vật. Chương 434, nộ tiến vào mê cốc. 26. Quyển thứ nhất chương 434, nộ tiến vào mê cốc. lần này săn giết kết thúc thu hoạch to lớn kinh tâm thú nguyên linh tinh không cần nói làm chục thứ quét sạch sân động trong đó đào ra linh vật lượng càng muốn cao hơn thú nguyên linh tinh để cho lần này săn giết thu hoạch trực tiếp cao hơn dự tính gấp đôi nay hẻm núi sơn thể bên trong giàu có kim linh nguyên tố chẳng trách những này kim linh thú đều tụ tập chỗ này tu luyện theo để chỗ này kim linh nồng nặc nếu như tiếp tục duyên sân động hướng về sơn thể bên trong đào tạng chắc chắn tìm ra lượng lớn linh vật vũ phong âm thầm suy tư nói nhưng mà giàu có kim linh núi thổ đều khó dễ dàng đào tạo chính mình độc thân đi đào sát thực khó trong thời gian ngắn, liền đào ra lượng lớn linh vật, hướng hồ mục đích của chính mình, phải nhanh chóng đến trung ương khu, tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật. cân nhắc trong này ưu khuyết, trong lòng tự nhiên đem chỗ này trừ. dù sao phía trước săn giết kim linh thú, dự tính thời gian chỉ một hai ban đêm, mà dự tính thu hoạch tương tự có hy vọng có thể chắc, chỉ tiêu tốn thời gian, đến săn giết chỗ này còn ngồi. nhiên đào tạc sơn thể, tìm kiếm sơn thể bên trong linh vật, mà đừng nói tốn thời gian, liền thu hoạch tình huống, tương tự khó chuẩn bị dự đoán. nhân kim linh nguyên tố tình huống, suy đoán chỗ này linh vật, tương tự sẽ to lớn sai lầm, không ai có thể bảo đảm. Sơn thể nơi càng sâu kim linh liền so với mặt ngoài nồng nặc liền tất nhiên hội tụ tập linh vật cứ việc chỗ này suy đoán sẽ đào ra linh vật nhưng mà tình huống của chính mình khó dừng lại đến chỗ này đào tạng. trước hết theo đệ từ trước kế sách đi tới trung tâm nơi tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật nếu như mình muốn diễn mạch sẽ tìm ẩn mật nơi thì hứa sẽ về bên này duyên nơi vũ phong thầm nghĩ trong lòng đừng nói tương lai giả thiết trước mặt đã xem chỗ này trừ vì vậy tự nhiên rời đi duyên hẻm núi nơi càng sâu mà đi thanh đu trong hẻm núi một mình thâm nhập cho đến hơn hai trăm chúng thấy hẻm núi lối ra mở miệng tràn ngập một chút bạch vụ lúc này bạch vũ còn không dẫn chú ý, càng tràn ngập giá hẻm núi vui sướng. trong lòng âm thầm nói, không nghĩ này hẻm núi càng như vậy thâm. kim linh thú khu tụ tập, vẹn vẹn vì là bên ngoài hơn 50 mươi trượng, bản khi này hẻm núi, mặc hơn 100 trăm trượng sâu, há thông báo thâm gia gấp đôi, trừ thán phục hẻm núi thâm, lúc này không còn lại ý nghĩ. linh hồn đọc tra xét phía trước 30 mươi trượng, không phát hiện bất ngờ tình huống, tự nhiên không quá mức lo lắng, duy trì một chút cảnh giác, duy trì phía trước thân tốc, hướng về càng phía trước mà đi. mà nha nhạt, nhạt, những này hứa bạch vũ còn không dẫn chú ý, càng không để cho cảnh giác, liền như vậy vẫn về phía trước. cho đến đi qua so sánh cựu thời gian quá hẻm núi về phía trước khá xa khoảng cách mà cụ thể cách xa nhau bao xa liền không cách nào chất lượng chuẩn xác mặc dù duy trì thân tốc đồng dạng không phải quân tốc đi tới nhân địa hình địa thế mà nói đều sẽ ra tốc hàng tốc đi tới hả xảy ra chuyện gì rõ ràng rất đạm bạc bạch vụ sao vẫn bao phủ đi tới lâu như vậy vũ phong trung phát hiện này bạch vụ bên trong cái kia kỳ lạ quái dị nơi những này bạch vụ có vẻ như đạm bạc tầm mắt nhân địa hình duyên cớ không quá sớm phát hiện linh hồn đọc tra xét bên trong bạch vụ không ảnh hưởng chút nào mà ba trong vòng một trượng. tương tự không có ảnh hưởng tới mắt, vì vậy không phát hiện bạch vụ kỳ quái. đương nhiên, tầm mắt không phát hiện duyên cớ, chủ yếu bởi vì địa hình gồ ghề. nhưng mà này đã bạc, có vẻ như không có ảnh hưởng bạch vụ, bây giờ đã làm cho kinh ngạc. bởi vì những ngày bạch vụ, cứ việc vẫn như vậy là bạc. nhân lan tràn khá xa, phạm vi bao phủ trọng đại, dĩ nhiên biến thành một chỗ mê cung. bởi vì bây giờ đã không cách nào nhận ra phương hướng, mà đi tới con đường không phải một đường thẳng, càng không cách nào xác biết nơi nào vì là chỗ cần đến. này xảy ra chuyện gì? vũ phong càng thêm kinh tâm, bây giờ lạc lối phương hướng, mặc dù muốn trở về. tương tự không dễ như vậy trong lúc nhất thời đình trệ chưa trước, trước khó chọn chọn có thể hay không đi tới một lúc lâu bừng tỉnh mà thở dài làm sao lúc này chính mình sẽ sợ mà đình trệ đừng nói này bí cảnh bên trong mạnh nhất liền linh vũ đỉnh cao chính mình không cần quá mức cẩn thận mà bây giờ tình huống tới nói vẹn vẹn lạc lối phương hướng không tao ngộ nguy hiểm gì hà tất lo lắng quá sớm thở dài bên trong liên tiếp hai lần tự hỏi tiện đà quyết ý nói này bí cảnh bên trong vốn là không chuẩn xác phương hướng mặc dù thăm dò bí cảnh thì kinh linh lực nùng bạc đến suy đoán tương tự không phải chuẩn xác mà bí cảnh liền có thể mù quáng thăm dò Hùng hồi nho nhỏ này xương ngủ bên trong, mặc dù hoàn toàn lạc lối phương hướng, liền muốn xông ra phương hướng đến, chỉ cần đem này xương ngủ khu, toàn bộ thăm dò một hồi, không cần lo lắng phương hướng. Chính mình bây giờ liền tiếp tục hướng phía trước, mặc dù sẽ lệch khỏi, mặc dù sẽ bị lạc, chỉ phải tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình linh thương, liền có thể mở một đường máu. Vũ Phong kiên quyết tâm ý, liền về phía trước mà đi, không hiện ra chút nào do dự. đương nhiên, nay đồng dạng mà khi tải cao mật lớn, xương ngủ nùng bạc tình huống, trước sau như một diện, không biến hoa quá lớn, cho đến thân đến một chỗ hẻm núi ở ngoài, phát hiện đồng bạch vụ. có thể thấy được vẹn vẹn hái trượng này bạch vụ đối diện tuyến ngăn cản thậm chí mạnh hơn quá một ít hát vụ như vậy nồng nặc bạch vụ chẳng lẽ này bốn phía lan ra đi bạch vụ đều là duyên tự thung lũng này bên trong thung lũng này chẳng lẽ ẩn nấp cái gì suy đoán bên trong tương tự bốc lên hiếu kỳ ý nghĩ lòng hiếu kỳ bốc lên thám hiểm ý nghĩ gia tăng liền trực tiếp quên vòng qua lựa chọn xuất từ tài cao mật lớn ý nghĩ chuẩn bị tiến vào mê vụ gốc bên trong thăm dò lần trước đột nhiên lạc lối phương hướng thì có chút đi ra kinh dị chính là đối với không biết sự vật kinh theo đệ tài cao mật lớn tới nói cơ bản không sinh ra cái gì ý sợ hãi mà lần này cứ việc bên trong thung lũng tràn ngập không cách nào dự đoán sự, nhiên trước tiên nơi ngoài thung lũng mà không phải trực hàng bên trong thung lũng, tự nhiên hoàn toàn không ý sợ hãi, càng tràn ngập khiêu chiến ý vị. liền như vậy trong lúc suy tư, liền duyên vào cốc mặt phẳng nghiêng con đường, chậm rãi hướng về bên trong thung lũng đi. xảy ra chuyện gì? hoàn toàn mất đi tầm mắt, hồn độc tra xét, tương tự ràng buộc về ba trượng, dòng giá trực hàng gấp 10 lần, làm duyên mặt phẳng nghiêng con đường, đến thung lũng thấp nhất diện thì này đột nhiên thay đổi, để cho nhất thời kinh hãi. phía trước chưa tiến vào thì liền suy đoán này xương mù nồng nặc nơi, làm một nơi thung lũng địa hình. liên nhân thân ở bên ngoài bình địa sương mù nồng nặc nơi vì là thấp hơn địa hình có thể suy đoán vì là thung lũng mà khi vào núi cốc duyên mặt phẳng nghiêng con đường càng chứng thực phòng đoán này mặt phẳng nghiêng bạch vụ nồng nặc cùng với phía trước thăm dò tương đương, cứ việc không phải ngoại vi mà manh nhưng đồng dạng không phải bên trong thung lũng nồng nặc làm thậm chí bên trong thung lũng thì cái kia trong nháy mắt biến hóa tự nhiên sẽ để cho hoảng sợ như này càng không phải chủ yếu tình huống làm thân đến trong cốc còn không về phía trước mà đi thì linh hồn đọc bên trong trong gói u minh truyền đến một trận triệu hoán một trận kỳ lạ ý niệm chuyển đổi đi ra ý tứ coi như triệu hoán về phía trước nay trận triệu hoán chuyển đến nhân đại thể suy đoán kết hợp phía trước đối với thung lũng suy đoán có thể đại thể suy đoán đến từ trung tâm nơi chuyện này nay đột nhiên tình huống xác thực quá mức quái dị để cho hoàn toàn không có tâm tư càng vô tuyến tác suy đoán vừa triệu hoán ý niệm chuyển vào chính mình hồn hải thì chính mình trong đan điển tương tự chuyển ra một trận ý niệm nếu như không phải này vạn thánh đỉnh giúp đỡ khó tránh khỏi để cái kia ý niệm đầu độc trực tiếp hướng về ý niệm chuyển đến trung tâm nơi mà đi tỉ mỉ hồi ức tình huống thậm chí sinh ra sâu sắc ý sợ hãi này bí cảnh bên trong tu vi sẽ cụ thể hạn chế bên trong thung lũng này mặc dù đã thủ tương tự không cách nào vi phạm này quy tắc. Nghĩ đến cái kia vật kỳ quái, không phải mạnh mẽ thú loại, hay là liền này ý niệm mạnh mẽ, mà chính mình nắm vạn thánh đỉnh, này mạnh mẽ thần khí, đối với này kỳ vật khắc chế, làm không cần e ngại cái gì. Mặc dù sinh ra ý sợ hãi, vẫn khá là bình tĩnh, suy tư tương quan tình huống, liền chậm rãi tiêu trừ ý sợ hãi. Cứ như vậy, đối với ở giữa thung lũng nơi, chuyển đến ý niệm kỳ vật, liền do sợ hãi chuyển thành hiếu kỳ, nhất thời sinh ra thăm dò ý nghĩ. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 432, kế giết thú, dưới. Quyển thứ nhất chương 432, kế giết thú, dưới.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 liền mang đến một trăm mười chín khối thú nguyên linh tinh mà trong đó ngũ cấp linh vật ba mươi tám khối tứ cấp linh vật sáu mươi hai khối tăng cấp linh vật mười chín khối thu hoạch này to lớn mà kinh tâm phải biết tiến vào trong này còn không mãn ba ngày mà một số thám hiểm giả tiến vào bách ngày đều khó hoạch chiến quả như vậy hơn nữa những này còn không phải chiến công toàn bộ ẩn nút ám sát sáu con kim linh thú thì thâm nhập kim linh thú hang động liền phát hiện trong đó kim linh nồng nặc thích hợp kim linh thú tu luyện mà trong đó nồng nặc kim linh rất lớn có thể sẽ sinh ra linh vật Quy một chương bốn trăm ba mươi bốn nộ tiến vào mê cốc quyển thứ nhất chương bốn trăm ba mươi bốn nộ tiến vào mê cốc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 26. Quyền thứ nhất chương 435, Kim Thủy Linh Vật. Kỳ tính cách quả cảm, xử sự, sự chưa từng quả quyết quá, làm sợ hãi ngược lại hiếu kỳ, bước lên thăm dò ý tứ thì, lựa chọn liền không cần nói nói, chắc chắn hướng về trung tâm đi thăm dò. Làm chuẩn bị thăm dò thì, lần trước sâu độc động ý niệm, lần thứ hai chuyện đến hồn hải, mặc dù đối với không cụ thể ảnh hưởng, nhưng mà như vậy kỳ quái sự tình, vẫn sẽ hướng về mang đến hoảng sợ. Nhưng lựa chọn, sao lại dễ dàng biến động, mặc luận phía trước mạo hiểm, đều chắc chắn về phía trước mà đi. Mà này kỳ quái ý niệm, chỉ để cho càng cẩn thận chút, cứ việc tại cao mật lớn, thật cẩn thận càng không sai. Mặc dù tất nhiên đi thăm dò, tương tự không phải như đấu đá lung tung, mặc dù tài cao can đảm đại, tương tự không phải không cần cẩn thận nữa. Làm về phía trước trên đường, không cách xa nhau quá lâu thời gian, lạnh vẻo vẻo hẳn ý, liền xâm nhập tâm niệm, đem từ lâu tiêu trừ ý sợ hãi, nhất thời vô hạn phóng to. Theo sát, sâu xa thăm thẳm nguy hiểm chuyển đến. hả Vũ Phong trong lòng căng thẳng, lúc này giơ súng ngăn trở trước ngực, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Vèo. Chỉ thấy trước người hai trượng ở ngoài, một khối đầu gối đại tảng đá, đột nhiên hướng về va chạm mà tới. Ca. vũ phong hồn đọc tra xét bên trong từ trước phát hiện khối đá này nhất thời dơ súng ngăn trở đem hòn đá đánh lệch ra ngoài vẹn vẹn chỉ đánh lệch ra ngoài mà cùng linh thương va chạm này hòn đá hoàn toàn không hư hao có thể thấy được này hòn đá kiên cố thậm chí nói kỳ lạ mà hai trượng ở ngoài phạm vi còn lại thám hiểm giả tới đây nơi thung lũng hồn đọc bên ngoài chỉ một trượng cơ bản khó từ trước phát hiện mà vũ phong nắm linh thương cùng hòn đá tấn công thì về chấn động sức mạnh để cho linh lực một trận hô tán có thể thấy được này hòn đá mạnh mẽ đương nhiên bây giờ còn chưa phát hiện này vì là hòn đá bản thân mạnh mẽ còn tưởng là chỗ tối ẩn nấp cường địch đối diện xuất kích vì vậy cha xét bên trong không manh mối liền đối mặt trung tâm nơi thăm dò hướng hỏi nơi nào đến bọn trốn nhất, trong bóng tối ra chiêu làm bản lánh gì đủ can đảm liền đi ra gặp gỡ vũ phong một ý nghĩ coi như lần này gặp phải cao nhân mà vì là ẩn thân bí cảnh bên trong cao nhân hay là thực lực không quá mạnh nhưng không vật mạnh mẽ liền có thể thấy linh hồn động mạnh mẽ dù sao cái kia hòn đá tập kích lại như khiến người ta điều khiển như thế nhưng mà ngôn ngữ vừa ra lần thứ hai sát biết một luồng nguy cơ mà nguy cơ đến từ bên cạnh người nhất thời hướng về một bên né tránh Vèo. vẫn vì là lần trước hòn đá lần thứ hai hướng về tập kích tới để cho nghiêng người tránh thoát thì sát qua cánh tay bị thương tên đáng chết cái tên này này xảy ra chuyện gì món đồ gì điều khiển vũ phong trong lòng thầm mắng nhất thời càng thêm cảnh giác mà không tái xuất nói cái gì nếu như ngay cả điều khiển vật tập kích đều không có cách nào ngăn cản tại sao để chỗ tối hiện ra thân đến lúc này vẫn như cũ không liên tưởng này hòn đá vẫn làm chỗ tối vừa lúc thì ở giữa thung lũng nơi cái kia cố triệu hán ý niệm lần thứ hai chuyển vào hồn hải mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng nhưng như vậy triệu hán vẫn để cho tim sợ phối hợp trước mặt hòn đá tập kích trong lòng tổng sẽ sinh ra một chút ý sợ hãi dù sao chính diện chém giết không sợ không biết sự vật càng sợ hãi mà lần này cảnh rất thì, hồn độc trước sau quan tâm cái kia hòn đá mặc dù nhận thức bên trong nơi này hòn đá khá nhiều nếu như thật muốn điều khiển tập kích tùy ý đổi đồ vật liền có thể tất cả từ hồ loga bắt đầu toàn vẫn xem nếu như vẫn vì là này hòn đá vậy này hòn đá tất nhiên không tầm thường vật đương nhiên vẻn vẹn không tầm thường vật mà thôi mà không nghĩ hòn đá bản thân duyên cớ dù sao ý nghĩ như thế quá mức kỳ lạ quá gì vẻo tự nhiên vẫn này hòn đá. đối với hắn phát sinh lần thứ ba tập kích k lần này phòng bị bên trong vẫn đem hòn đá đánh ra đi mà phát hiện hòn đá đặc thủ, tự nhiên không muốn đem hòn đá bông tha vì vậy theo sát đuổi theo muốn đem hòn đá khống chế lại tiện đà kiểm tra tính đặc thù không muốn làm trước gì một chút còn không truy đến hòn đá nơi hòn đá ngay lập tức chạy trốn cách mặt đất nửa trượng treo lơ lửng trên không liền hướng xa xa thoát đi xảy ra chuyện gì mặc dù chỗ tối điều khiển sao sẽ như vậy quan tâm vật này rõ ràng liền một tảng đá nhỉ vũ phong trong lòng càng thêm tràn ngập nghi vấn nhưng mà ra tốc đuổi theo nếu chỗ tối không hiện ra thân liền muốn tiêu trừ công kích hoặc có thể chính diện đối kháng dù sao vũ phong nhận thức bên trong trong bóng tối vật kia như vậy khẩn yếu này hòn đá tự nhiên không đồng thao ý tứ trong lòng đã sớm không vẹn vẹn đem trong bóng tối cái kia nào đó đổ vật làm nhân loại hay là là nhân loại hay là vì là thú loại hay là vì là nào đó linh tính sinh vật chủ yếu nhân bản thân yếu kém mà hồn độc khá mạnh có thể không vật tập kích dựa theo người thức sinh ra ý nghĩ như thế vẫn không nghĩ hòn đá bản thân Liên như vậy hòn đá trốn vũ phong truy duy hạnh chỗ này không người ngoài bằng không thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên sẽ kinh hãi cười to tên đang chết nhanh cho ta dừng lại vũ phong quát tầm, bỗng nhiên ra tốc đem hòn đá vẹn và nắm nhưng mà không chờ hư vấn hòn đá đột nhiên lún dần liền như là nước chảy liền như vậy do chỉ chạy qua hả xảy ra chuyện gì này món đồ gì vũ phong kinh hãi trong lòng nghi vấn liên tục lúc này không đi quản chỗ tối sự tình liền muốn lần thứ hai khống chế hòn đá nhưng mà hòn đá một lần xa lưới tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận mặc dù này hòn đá thoát đi thân tốc không nhanh như vậy nhưng mà bãi đến bay đi liền tương đương linh xảo tuyệt đối không phải sẽ dễ dàng xa lưới vũ phong muốn đem khống chế lại liền không đơn giản như vậy vì vậy biết sự tình không nhẹ nhõm như vậy, vũ phong cũng chậm chậm bình tĩnh. tra xét này hòn đá tình huống, xác biết này hòn đá không phải đơn giản hòn đá, trong đó mang đời kim, thủy linh lực, lại như kim, thủy hỗn hợp linh vật. nhưng mà, này hòn đá mặt ngoài, nào đó đồ vật quá nhiều tra xét, khó chuẩn xác tham tra được. nhất thời, vũ phong trong lòng, bước lên cả kinh ngày suy đoán, âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ này hòn đá, vì là nào đó hóa linh linh vật, hoặc kỳ lạ biến hóa mà đến. truyền thuyết, linh vật đạt thánh cấp thì, liền cần chậm tích lũy, chỉ cần kỳ linh tính phù hợp điều kiện, liền có thể diễn hóa thành sinh ra ý thức linh vật. mà lúc này linh vật đã không phải linh vật mà vì là độc lập cơ thể sống một loại đặc biệt linh sinh vật quan cho linh tên mà này linh phía trước liền vì đó tiền thân linh vật vũ phong lúc này liền mơ hồ suy đoán này hòn đá nhưng mà ý tưởng này xác thực quá mức kinh ngạc mà hòn đá kia linh tính xác thực khó nói chuẩn xác dù sao một khối hòn đá làm sao sẽ biến hóa thành thủy nhưng mà còn không nghĩ ra kim nước lã này kim cương bí cảnh bên trong tràn ngập kim linh nguyên tố sẽ diễn sinh ra kim linh vật nhưng mà kim biến hóa diễn sinh liền sẽ sinh ra thủy đến thật ở bên trong thung lũng những này bạch vụ hình thái Làm sao không bị thủy linh bên trong? Khối này di động hòn đá, cứ việc mặt ngoài vì là hòn đá, nhưng mà bản chất sao lại chỉ hòn đá đơn giản như vậy. Mặc luận những này nhà ngoại sự, Vũ Phong vẫn truy này hòn đá, mặc dù đã sớm bình tĩnh, nhưng mà muốn đào ra bí ẩn, nhất định phải đem này hòn đá không chế, tiện đa tỉ mị kiểm tra thăm dò. Chương 436, Kim thủy hóa linh. 26. Quyền thứ nhất chương 436, Kim thủy hóa linh. Nhân vật này hiện ra linh tính, muốn tỉ mị kiểm tra thăm dò, nhất định phải càng thêm cẩn thận đối xử. Đến nơi Kim, duy nhất có thể vững tin tình huống. vật này có thể hóa thành kim thủy hai đại trạng thái, mà vật này bản thân kim thủy hợp nhất linh vật trước mặt vẫn còn không cách nào thức ra. vũ phong bình tĩnh trong suy tư, tư mà chuyển động ý nghĩ từ lâu kéo lại càng xa xăm, chậm rãi dựa vào hướng về tình huống thật, thậm chí đoán ra linh vật hóa linh trận tướng. nhưng mà cứ việc đoán ra vẫn hoàn toàn không tin tưởng, ý nghĩ liền đã nhanh chóng chuyển qua. mà trận tướng nếu như đoán được, không trải qua cụ thể nghiệm chứng, liền không phải thật sự trận tướng, vẫn vì là suy đoán mà thôi. mà tra xét bên trong, chậm rãi đào ra trận tướng, liền không cần lại đi nghiệm chứng, bởi vì quá trình của nó bên trong. đã đem nghiệm chứng thông tin vũ phong từ trước đến giờ không động tới ngông cùng suy đoán ý nghĩ suy tư thì lan ra ý nghĩ vẹn vẹn vì là tiềm thức mà thôi mà trải qua đã biết lại đi suy đoán trận tướng vẹn vẹn vì là cha xét chỉ về trước mặt tình huống chớ quá như vậy mà thôi muốn làm thanh vật này tình huống thật nhất định phải đem khống chế lại tiện đà hướng về càng sâu cha xét đem vật này khống chế lại vì đó trước mặt ý niệm duy nhất mà vừa trong lúc suy tư tương tự chăm chú theo hướng về vật này duy trì ba trượng bên trong khoảng cách không để cho thoát đi mất đi tung tích mà vật này thực tế không quá nhanh thân tốc vẹn, vẹn nhân kỳ linh động khó dễ dàng không chế lại đương nhiên không thể bảo đảm đem khống chế mà càng không cách nào chạy trốn thì khi lại một lần nữa đem khống chế lại vũ phong chậm rãi kéo về lan ra ý nghĩ nhằm vào suy tư nói tình huống của tên này trước mặt cho thấy giàu có kim linh cố thể trạng thái hóa dòng nước quá chất lòng trạng thái này hai đại loại tình hình cùng với suy đoán như vậy mà đem khống chế lại tỉ mỉ tra xét mà lần trước để cho thoát đi thì lại nhân trạng thái biến hóa dựa theo bây giờ hiện ra này hai loại trạng thái mà nói hỏa khắc kim thổ khắc thủy nếu như hôn hợp thổ hỏa linh lực bệnh một cái lưới lớn nghĩ đến nên có thể đem khống chế lại ý niệm như vậy nô ra dĩ nhiên là vạch ra thăm dò diện, mặc dù không cách nào khống chế, đồng dạng có thể bước ra tiên kia, không phải thổ, hỏa khắc chế, đệ tam loại trạng thái. vì vậy, vũ phong không do dự chút nào, nhanh chóng truy hướng về vật này, trong bóng tôi vận chuyển linh lực đến trong lòng bàn tay, bệnh giang buộc vong lớn, mà truy kích mục tiêu thì vũ phong tự nhiên sử dụng cấm không thuật, phụ trợ đem mục tiêu khống chế, lần này kết quả không cần nói nói, không bất ngờ đem mục tiêu cầm cố trí đại trong lưới. ha, ha. tiểu hỏa, ngươi liền mặc nữa, ngươi tuyệt đối không chạy trốn cơ hội. đối mặt linh lực vong lớn bên trong đồ vật, vũ phong rãi thả lòng. chơi tim đối với hắn trò cười nói trải qua này chút thời gian đã vững tin biện pháp của chính mình có thể đem vật này khống chế lại mà vật này mà đừng nói linh trí mạnh yếu chỉ cần sinh ra linh trí coi như vì là đặc biệt sinh vật vũ phong kế hòn đá vật này những ngày xưng hô đối mặt xương tiểu gia hỏa tương tự thăm dò kỳ linh trí nhưng mà vật này vẫn dây ruộng trừ thân thể cùng linh lực vong va chạm ở ngoài liền không còn lại vang động vật này có thể không cùng với trò chuyện vũ phong đồng dạng khó suy đoán đi ra tiểu gia hỏa ngươi dấy nữa trước hết để nguyên nếm thử hỏa thư vị vũ phong lần thứ hai nói đồng thời gia tăng đối với linh lực trong lưới hỏa linh lực phát ra dù sao vật này mặt ngoài giàu có kim linh nguyên tố nắm hỏa cùng với tương khắc thăm dò kiểm tra đồng thời có thể sâu sắc thêm tra xét độ chuẩn xác Đừng dây ta Đừng dây ta linh lực trong lưới đồ vật dãy rủa càng thêm mánh liệt một luồng yếu ớt ý niệm truyền vào vũ phong hồn hải biểu đạt ra xin thao ý tứ người không nên dãy rủa ta liền tức khắc hàng được hỏa linh lực vũ phong thăm dò tương tự phát sinh ý niệm trả lời thật sự lần thứ hai truyền đến một luồng ý niệm, so sánh lần trước giọng điệu, lần này có chút do dự, mà tương đồng lần trước yếu ớt, cũng biết ý niệm chuyện tự tương đồng vậy. Đồng thời, linh lực trong lưới đồ vật dãy dỗ biến ngược một ít. Ừm, có thể ý niệm giao lưu. Vũ Phong lúc này vui vẻ, vững tin có thể cùng vật này lẫn nhau chuyện ý niệm giao lưu. lập tức hàng nhược hỏa linh lực phát ra, nếu có thể lẫn nhau trò chuyện, liền muốn hiện ra chút tiện ý. cứ việc lần đầu đối mặt cảnh tượng như vậy, nhiên đối với như vậy tiểu gia hỏa, vừa nhưng đã sinh ra linh trí, có thể đem cho rằng thú loại đối xử, giao lưu thì nhất định phải như vậy, cùng kỳ linh trí không cách nào ngang nhau. Ngươi tự nơi nào đến? Ngươi biết thân phận của chính mình sao? Vũ Phong lần thứ hai truyền giao ý niệm, đối với này Tiểu Gia hỏa Tuân hỏi. Đương nhiên, đồng thời chưa quên thả ra hồn đọc, chính mình khống chế tra xét. Thân phận? Thân phận gì? Ta liền từ nơi này đến nhà. Tiểu Gia hỏa truyền niệm gội âm, có chút mấy phần ngây thơ, mang theo mấy phần nghị hoặc. Ồ. Vũ Phong âm thầm không nói gì, biết rõ này Tiểu Gia hỏa, linh trí cùng mình không cách nào ngang nhau. Còn hướng về này Tiểu Gia hỏa hỏi thân phận. Đồng thời, trải qua kỳ cụ thể cha xét, này Tiểu Gia xác thực vì là linh vật hóa linh, mà hóa linh trước bản thể hiện nay còn không cách nào nhận ra. Ma này tiểu gia hỏa truyền niệm hồi âm, tương tự trực tiếp cho lơ là, cơ bản không có thể tham khảo tin tức. Dù sao vật này sinh ra linh chỉ thì, hay là liền ra từ nơi này, nhưng mà sinh ra linh trí trước, hay là khả năng do bên ngoài mang vào, này đã không cách nào khảo chứng, chỉ có tra xét bản thể, có thể tìm ra một chút manh mối. Kim Thiết Nguyên Tinh, này tiểu gia hỏa cố thái thì, khá là như Kim Thiết Nguyên Tinh. Trải qua tỉ mỉ tra xét, Vũ Phong Âm thầm so sánh, vật này cố thái, cùng này kim cương bí cảnh bên trong, thông thường Kim Thiết Nguyên Tinh khá là tương tự. Vì sao nói tương tự? Nhân vì là cơ bản có thể tra xét ra, vật này cố thái. so với kim thiết nguyên tinh, kim linh nguyên tố càng thêm nồng nặc, đồng thời muốn thêm ra một ít thủy linh nguyên tố. Nếu như linh vật muốn hóa linh, nhất định phải đạt to lớn nhất tinh khiết. Mà trong đó thủy linh nguyên tố, hay là vì là biến hóa mà tới. Dù sao kim linh vật muốn hóa linh ra sinh mệnh, đối lập tương đối khó khăn, mà thủy, một hai linh càng dung dịch diện hóa ra sinh mệnh, sinh ra sinh linh linh trí. Cái tên này bản thể chính là kim thiết nguyên tinh, làm đạt to lớn nhất tinh khiết thì lại cơ duyên dung hợp thủy linh, lẫn nhau luân phiên biến hóa, tiện đà sinh ra linh trí, biến thành bây giờ tiểu gia hỏa. Vũ Phong Âm thầm suy đoán nói. Kết hợp với này mê vụ xuất gốc vụ vì là thủy biến hóa này kim cương bí cảnh bên trong vốn là không thủy linh nhưng mà mọi việc đều hiểu ý ở ngoài nếu như ngoại lai thủy đến này tuyệt kim bí cảnh bên trong hay là liền sẽ sinh ra biến hóa này có thể suy đoán này mê vụ gốc tình huống mà này mê vụ gốc xương mũ do thủy hóa đến thì lại có thể liên kết này tiểu gia hỏa biến hóa thủy linh duyên cớ to lớn nhất khả năng bên trong một khối tinh khiết kim thiết nguyên tinh bất ngờ dung hợp tinh khiết thủy linh tiện đà sinh ra biến hóa càng cho nên sinh ra linh trí tức là bây giờ tiểu gia hỏa vũ phong trong suy tư đã suy đoán ra kết luận. Linh vật hóa linh sinh linh, đồn đại tương đương thánh thể, có thể nhanh chóng tu luyện, nếu như có thể đem thủ phụ. Vũ Phong trong lòng, nhất thời bước lên ý niệm như vậy, mà ý niệm này càng nhanh chóng lớn lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 437, thần bí linh châu. 26. Quyển thứ nhất chương 437, thần bí linh châu. Làm ý nghĩ bước lên, liền đã quyết ý tất vì là, mà ý niệm này nhanh chóng lớn lên thì, đã suy tư tương quan kế sách. Dù sao, linh vật hóa linh sinh linh, cứ việc bây giờ linh trí yếu kém, nhưng mà sinh linh như vậy, cơ bản vì là hồn sắc cùng thể, hiện ra bản thể, vừa có thể làm thân thể, đồng thời làm hồn thể. đối mặt tình huống như vậy theo đệ bản thân bây giờ hồn độc muốn cưỡng chế khắc xuống linh hồn đánh dấu khống chế sinh linh như vậy trong đó khả năng cơ bản là số 0. mà thích hợp nhất sách lược coi như đối với này sinh linh biểu đạt tiện ý chậm rãi cùng giao lưu ra tình nghĩa tiện đạt lại suy tư thu phục sự nhưng bây giờ thân ở bí cảnh mà xây dựng ra linh lực võng đem này linh thể khống chế lại căn bản không phải cửu viễn sự tình làm sao có thể nhanh chóng liền có thể giao lưu ra gắn bó tình nghĩa khả năng này tính đồng dạng cơ bản là số 0. vũ phong vắt hết óc suy tư cân nhắc các loại tình huống Khá là trong đó ưu huyết, cuối cùng âm thầm quyết ý nói, trước tiên đối với hắn, biểu hiện chính mình mạnh mẽ, kinh sợ yếu ớt linh trí, đến đối mặt tuyệt vọng thì, lại đối với hắn biểu đạt thiện ý, hay là có thể đem thu phục. Chớ trách nghĩ như vậy, cứ việc trước tiên sử dụng thực lực kinh sợ, mà không phải ngang ngửa trực tiếp cưỡng chế thu phục, dù sao thực lực kinh sợ không phải trực tiếp hồn đọc tập kích, trong đó không phải tương đồng hàng nghĩa. Nếu như đầu tiên liền ôm thu phục ý nghĩ, đối với hắn hồn đọc tập kích, muốn khắc xuống hồn độc đánh dấu, sẽ kích động ra chống cự tính. Mà đầu tiên thực lực kinh sợ, lại đối với hắn biểu đạt thiện ý, trong đó to lớn chuyển biến, liền có thể nói dối như vậy. Linh chi yếu kém sinh linh. Đương nhiên, này nói dối hàng nghĩa, tuyệt đối không phải ác ý lừa dối, này vẹn vẹn vì là thu phục sách lược mà thôi. Hơn nữa, mục đích gì vốn là thiện ý, đem này linh thể thu phục, liền không đem thương tổn ý tứ, mà đem mang ra này bối cảnh, có thể giúp càng nhanh hơn tu luyện, mà để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, đối với bản thân trợ giúp càng to lớn hơn. Cứ việc linh vật hóa linh, tiền thân tất đạt đỉnh cấp linh vật trình độ, nhưng không chút nào đem ra diễn mạch ý nghĩ lưu tiêu giao loạn tam quốc. Trong đó đầu tiên nhân tố, này linh vật đã hóa linh là sinh linh, mà này linh vật hóa linh bên trong, Dung Hợp Kim, Thủy hai đại nguyên tố, không phải tinh khiết linh vật mặc dù vẫn cần hai lần diễn mạch càng vừa vận diễn kim linh thánh mạch thủy linh thánh mạch nhưng này hai lần diễn mạch thời cơ muốn cách xa nhau dòng giã một cảnh thời gian này hóa linh linh vật không phải hoàn mỹ nhất lựa chọn mà diễn mạch hôn nguyên kinh tu luyện bản thân vốn là tìm tòi đi tới mạo muội nắm hôn tạp linh vật diễn mạch khó nói không mặt trái hiệu quả khả năng những tình huống này cơ bản do trong lòng chợt lóe lên chủ yếu nhân là sinh linh liền lơn là diễn mạch ý nghĩ mà muốn đem thu phục thì lại bởi vì hóa linh, linh vật to lớn tu luyện tiềm lực nhân đặc thủ phụ trợ hiệu quả linh vật hóa linh sinh linh nhân tiền thân bản thể duyên cớ cơ bản sẽ hàm mang đặc thù năng lực này năng lực càng mang đến phụ trợ công hiệu mà này kim thiết nguyên tinh hóa linh cụ thể phụ trợ hiệu quả làm sao hiện nay còn chưa từng biết được mà bây giờ hàng đầu sự tỉnh liền muốn đem này linh thể thu phục mà thu phục sách lược xác lập tự nhiên không cần thiết trì hoãn nhất thời vũ phong gia tăng hỏa linh lực phát ra đồng thời hơi ổ bị tổ linh lực lo lắng linh thể hóa thủy mà chạy mà hỏa linh lực thì lại nhằm vào bản thể kim linh tính tiêu đốt nay cảm giác trong đó tuyệt đối so với chém vào càng gian nan dù sau này linh thể có thể hóa dòng nước động có thể lơ là chém vào hiệu quả mà kim linh bản thân kiên cố, chém vào thậm chí có thể không nhìn. Nhưng nhằm vào ngũ linh tương khắc, hỏa khắc kim tiêu đốt, chính là biểu hiện thực lực kinh sợ này linh thể chủ yếu sách lược, gia tăng hỏa linh lực phát ra đồng thời, vũ phong càng hồn đọc truyền niệm nói, nói một chút, ngươi tại sao muốn tập kích ta? lúc này thương tổn linh thể, lại xả ra trước tiên tập kích sự, kéo tán chú ý đồng thời, đương nhiên phải hóa đi hoán niệm. theo để dự tính sách lược, gia tăng hỏa linh lực phát ra, đem trách nhiệm giao cho linh thể bản thân tiêu trừ độ công kích ván niệm, thì lại có thể tránh khỏi biểu đạt tiện ý thì sẽ đưa tới quá đại chống cự. ta, ta, đừng giết ta. Này linh thể dùng sức dây ruộng đồng thời truyền niệm sinh tha tư tưởng khá là đơn giản đối với hắn hỏi do tập kích nguyên do cơ bản khó trả lời đi ra dù sao đối với tiến vào lãnh địa sinh linh xuất từ bản năng tập kích khó đem này biểu đạt rõ ràng mà hỏa linh lực tiêu đốt để này linh thể ý thức nguy hiểm khó biết vũ phong ý nghĩ chỉ làm phải đem xóa bỏ vì vậy nhanh chóng hướng về sinh tha mà sinh tha thì lại vì là sinh tha mệnh đơn giản trực tiếp đường dây ta cứ việc có thể giao lưu có thể này linh trí khó ngang nhau giao lưu đồng dạng khó khăn a vũ phong âm thầm thở giải nói quay về linh thể trả lời tương tự hiện ra khá là không nói gì nhưng hắn vẫn kiên trì truyền niệm nói phía trước ta không trêu chọc người, ngươi trước hết hướng về ta tập kích, làm sao bây giờ liền muốn xin tha rồi? Cứ việc này linh thể cụ thể linh chi yếu kém Vũ Phong vẫn theo đệ từ trước thích hợp ngôn ngữ truyền niệm, mà này linh thể có thể lĩnh ngộ ra cái gì, liền muốn coi tình huống mà quyết. đương nhiên mặc dù khó chuẩn xác lĩnh ngộ, nhưng đại thể ý tứ tương đương liền có thể. Linh vật hóa linh tự mang đặc biệt thiên phú, thông hiểu các loại ngôn ngữ, thì lại vì đó một loại thiên phú. Bây giờ không pháp chính thường giao lưu, thì lại chủ yếu nhân kỳ linh trí duy cớ. thế gian và vật ngôn ngữ từng người khó cùng nhưng mà vẫn có thể tương thông, tỉ như thiêm lập linh thú khế ước liền có thể truyền niệm tương thông ngôn ngữ trong này tự hàm tương thông phát tác. Ta, ta, này linh thể mơ hồ truyền niệm, trong lúc nhất thời nẹn lời mà không nói gì, mà vũ phong thì lại truyền niệm nói, rõ ràng ngươi trước tiên tập kích ta, bây giờ ta mạnh mẽ hơn ngươi, mặc dù phải đem ngươi chu diệt, ngươi không cái gì oán giận chứ? đừng giết ta, đừng giết ta. vũ phong nói phải đem chu diệt này linh thể càng thêm lo lắng, nhưng bây giờ nhân linh lực vong không chế, trừ hướng về vũ phong xin tha ở ngoài, không chút nào chủ động biện pháp. đừng dễ ngươi, ngươi mà tìm ra một lý do, dù sao ngươi trước tiên tập kỹ ta. Vũ Phong lần thứ hai truyền niệm nói, đừng dễ ta. này linh thể không nói gì xin tha, trải qua hỏa linh lực tiêu đốt, truyền niệm rõ ràng muốn yếu ớt một ít. Vũ Phong biết kỳ linh chi yếu kém, có thể bước đến nỗi kim tình huống, mặc dù phải tiếp tục tiêu đốt, tương tự không rõ ràng hiệu quả. mà bây giờ tình huống, có thể để cho tiến vào bước kế tiếp sách lược, liền đối với này linh thể truyền niệm, ta bản không phải thị sát bối, nhưng ngươi trước tiên tập kỹ ta, ta tự không cách nào đưa ngươi dễ tha, nếu như ngươi đồng ý làm ta linh sủng, để ta khắc xuống linh hồn khế ước. lần này liền vòng qua tính mạng của người ta tiên nữ các lao bà trường mới nhất nói ra ý nghĩ của chính mình không để này linh thể từ chối liền lần thứ hai truyền niệm nói hơn nữa làm ta linh sủng ta có thể đem ngươi mang đi bên ngoài tìm đến thích hợp ngươi công pháp tu luyện để ngươi biến càng mạnh mẽ hơn đầu tiên lấy ra thực lực kinh sợ kế còn nói ra yêu cầu trao đổi lần thứ hai lấy ra chỗ tốt dẫn dắt thiện ý không hết sức biểu đạt thích hợp cho thấy thiện ý liền là tốt nhất thu phục sách lược mà này linh thể linh trí yếu kém kỳ chủ quan ý thức so với theo dự đoán càng đơn giản vũ phong truyền nghiệm xong thì cơ bản không làm sao suy nghĩ Liên đối với Vũ Phong truyền niệm nói, ta đồng ý, ta đồng ý. Này linh thể truyền niệm bên trong, không miễn cưỡng chút nào, hay là hoàn toàn không biết linh sủng, linh hồn khế ước tình huống. Này nhanh chóng biến hóa, nhất thời để Vũ Phong sửng sở, không nghĩ phía trước sách lược, toàn bộ lạc đến chỗ trống, chỉ đơn giản như vậy dễ dàng. Nhưng Vũ Phong không dám bất cẩn, ai biết này linh thể biểu hiện ra tình huống, coi như vì là chân thực, cố mà đối với hắn truyền niệm nói, ta vậy thì ký kết linh hồn khế ước, ngươi không nên chút nào chống cự, chờ khế ước khắc xuống tiến vào thân thể ngươi, sẽ ngoại trừ họa linh tiêu đốt. Hay, hay được. Ngươi mau mau, đừng giết ta, đừng tiêu ta. Này linh thể lần thứ 2 chuyên nghiệm, một bên đồng ý yêu cầu, một bên liên tục xin tha. Vũ Phong không lại chuyên nghiệm, đem hỏa linh lực sơ qua hàng yếu, đồng thời hồn đọc ký kết khế ước. Khả năng phân biệt ra linh thể, tự nhiên xem quá tương quan địa tịch, mà trong đó liền ghi chép này linh sủng khế ước. Lúc trước xem những ngày điện tịch, còn vì là học viện thư các lần kia. Linh sủng vật khó so với thú sủng, số lượng liền không cách nào ngang nhau, tự nhiên tịch thu linh thú, như vậy phức tạp khế ước. Mà linh thể linh độ cùng thể, chỉ cần tướng hồn đọc ký kết vì là trận pháp, đánh vào linh thể trong thân thể, coi như khắc xuống tiến vào khế ước, cứ việc khá là đơn giản, nhưng trong đó huyền nào có thể hiện ra hiệu quả tương tự lớn vô cùng. tự nhiên không chút nào bất ngờ, liền đem này linh thể thu phục. nhìn phía này linh thể, đã vì chính mình linh sủng. vũ phong đối với hắn truyền niệm nói: nếu ngươi vì ta linh sủng, liền cho ngươi lấy một cái tên đi. ngươi bản thể vì là kim tiết nguyên tinh, dung hợp thủy mà hóa linh, gọi kim linh, thủy linh rõ ràng không thích hợp. dù sao này vì là ngũ linh hai đại loại, mà ngươi vì là kim tiết nguyên tinh, sắc không phải vàng sắc, mà vì là thiết hắc, càng ngụy trang như đất, liền cứ gọi ngươi thiết nguyên đi. nhớ kỹ, chỉ phải gọi ta thiết nguyên, coi như gọi ngươi. vũ phong truyền niệm đạo, vừa làm nhắc nhở. càng làm giáo dục, lập tức đem Thiết Nguyên bỏ vào một không trí trong túi tiền, trải qua phía trước thiếu đốt. Thiết Nguyên cần muốn khôi phục nhanh chóng, tránh khỏi sẽ thương tổn căn bản. Mà đồng thời đối với hắn Triệu Hoán ý niệm nhân tranh chấp Thiết Nguyên, mà tiêu trừ ý niệm lần thứ hai chuyển vào hồn hải bên trong, đã sớm phát hiện này kỳ quái ý niệm cùng Thiết Nguyên chuyển niệm không phải tương đồng. Bây giờ Triệu Hoán lần thứ hai chuyển đến, thì lại chứng minh suy đoán của chính mình. Nhưng này kỳ lạ ý niệm cùng Thiết Nguyên so với liên lụy cái gì, dù sao phía trước tranh chấp Thiết Nguyên thì này ý niệm đã lặng yên đánh tan. Tích cực nghĩ đến này đồng dạng không phải bất ngờ. Dù sao thiết nguyên từ này vụ trong cốc hoa linh cùng này vụ trong cốc đồ vật lẫn nhau liên lụy cái gì này không phải quá mức kỳ quái sự tình không quản làm sao mà đi thăm dò một hồi vũ phong tâm niệm kiên quyết nhanh chóng hướng về vụ trong cốc tim mà đi lần này không bất ngờ thẳng tới vụ trong cốc tim chúng thấy xương ngủ đầu nguồn một vũng bích ru thanh tuyển mà thanh tuyển trung tâm một khối bệ đá bước lên mặt nước Hả? cái kia triệu hoán ý niệm đã biến mất liền vì là đem chính mình dẫn từ này nơi đến vũ phong trong lòng có chút mấy phần nghi hoặc có chút mấy phần buồn tỉnh tiện đà hiểu ra nói này kim cương bí cảnh bên trong. vốn là kim linh bí cảnh ngoại trừ kim linh nguyên tố ở ngoài không còn lại ngũ linh nguyên tố bây giờ chỗ này xuất hiện một chỗ thanh tuyển tự nhiên nhân đặc biệt nơi vũ phong cẩn thận tra xét chúng phát hiện cái kia trên đài đá một viên kỳ lạ viên châu tràn ngập thần bí khí tức dẫn dắt này thanh tuyển thủy dẫn dắt thung lũng này vụ dẫn dắt này toàn bộ thủy linh nguyên tố hả cái kia triệu hoán vì là hạt châu này truyền ra làm vũ phong hồn đọc bên ngoài tra xét cái kia kỳ lạ viên châu thì nhất thời trong lòng càng thêm kinh ngạc chương bốn trăm tra xét nhận chủ hai mươi quyển thứ nhất chương bốn trăm tra xét nhận chủ này vương u làm thanh tuyển bên trong, đem so sánh đại mặt bàn mà nói, này viên châu không quá mức lôi sáng, song khi đem kéo vào tầm mắt, sẽ dẫn đi liên tục chú ý, tiềm thức dẫn dắt đi thăm dò. này viên châu hiện nay có thể đoán vì là linh vật, chính là quý giá hiếm thấy linh châu. châu thể chỉ như trẻ con nằm đấm, châu diện tràn ngập huyền ảo ký tự, có vẻ như phù văn mà không phải phù văn, tràn ngập thiên nhiên cổ điển ý nhị. Mà này huyền ảo ký tự bên trong, làm hồn đọc dò vào trong đó, lại như tiến vào độc lập không gian, mang đầy mênh mông, cũ kỹ, thần ảo, huyền bí. kỳ linh châu châu thể như kim mà không phải kim. tựa như gỗ mà không phải gỗ, giống thổ không phải thổ, hoàn toàn khó đem tra rõ. Vừa lúc thì sớm đã biến mất triệu hoán ý niệm, lần thứ hai chuyển vào hồn hải, biểu đạt ra đơn giản ý tứ, nhận chủ trở nên mạnh mẽ. Vũ Phong nhất thời cả kinh, chuẩn xác thăm dò này ý niệm, liền đến tự trước người thanh tuyển, thậm chí thanh tuyển trung tâm đại đất, thậm chí mặt bản trung tâm linh châu. Tiện đà, này ý niệm vắng lặng, có vẻ như liền đã hoàn toàn biến mất. lập tức càng to lớn hơn kỳ tích, biểu hiện đến trong tầm mắt, lúc đầu không quá mức chú ý, âm thầm ngạc nhiên nói, chỗ này thung vụ, chính hướng về này thanh tuyển bên trong thu về, có vẻ như này thanh thủy. tương tự hướng về trung tâm hội tụ mà trung tâm đại đất có vẻ như đồng dạng thu nhỏ lại cứ việc biến hóa này so sánh chậm, nhưng mà chính mình hồn đọc chăm chú thăm dò bên trong làm không sai lầm lớn nhất thời vũ phong phát hiện điều này làm cho hoảng sợ mà khó làm thành tình hình tình hình lẽ nào vừa truyền đến ý niệm khống chế chỗ này sự tỉnh lẽ nào vũ phong đưa mắt chuyển hướng thổ đài trung tim linh châu ý niệm kỳ quái bước lên âm thầm nói có vẻ như chỗ này sự tỉnh đều do này linh châu chủ đạo lẽ nào tràn ngập khó làm thanh bí mật đồng thời tràn ngập các loại suy đoán nhưng mà những suy đoán này vẹn vẹn bước lên ý nghĩ liên đệ tự chủ không chế, nhân này quá mức khó tin tưởng. Nhân bạch vụ thu về, hội tụ duyên cớ, bên người bạch vụ không những không thay đổi hy, mà muốn càng thêm nồng nặng, mà bạch vụ tan vào trong nước, này thanh tuyển bên trong thủy đồng dạng không thay đổi yếu, thanh tuyển trung tâm đại đất có chút chậm rãi xuất hàng, nhưng mà không quá mức rõ ràng. Những biến hóa này, toàn để vũ phong hồn đọc thăm dò, để cho trong lòng tràn ngập kinh ngạc, thậm chí trong lòng tràn ngập kinh hãi, này khống chế thiên nhiên sức mạnh, từ trước đến giờ cần mạnh mẽ bối có thể vì là, mà này bí cảnh bên trong quy tắc muốn hạn chế trong đó sức mạnh, đôi này, chuyện này đối với so với tình huống càng làm cho hoảng sợ. đương nhiên hiện nay còn chưa biết để cho chính là khống chế tự nhiên sức mạnh thực tế không phải tự nhiên sức mạnh mà vì là sức mạnh của bản thân dù sao này bí cảnh bên trong vì là kim linh bí cảnh trừ kim linh ở ngoài liền không còn lại ngũ linh nguyên tố mà bây giờ khí hậu đầy đủ thủy can hóa thành bạch vụ này vốn là lạ kỳ sự tình. cứ việc này chút sự tình. đơn độc đối mặt thì sẽ làm độ sâu thâm kinh ngạc nhưng mà hỗn hợp làm thành tình hình liền không quá khó lĩnh hội tình huống chỗ này kỳ quái đặc biệt truyền vào hồn hại thần bí ý niệm này hai sự kiện lớn kết hợp đều tràn ngập không biết tình huống nhưng mà này không biết tình huống bên trong, mặc dù sẽ tràn ngập nguy cơ, tương tự mang đầy đại cơ duyên a. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, tình huống như vậy bên trong, có thể khoảng trường suy đoán. những này đều là duyên tự thổ đài trung tim linh châu, nếu như có thể vượt qua thần bí ý niệm, sẽ thu được này một cái trí bảo. cứ việc trong này, tràn ngập trọng đại nguy cơ, nhưng mà chính mình tao ngộ, liền không tránh lui nguyên do. hơn nữa, chuyên đến thần bí ý niệm, đối với ý của chính mình, có vẻ như còn không phải ác ý, mà khát vọng nhận chủ. Vũ Phong quan tâm bạch vụ thanh truyền, đại đất biến hóa, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư. hả bên ngoài khe thung lũng. trong đó kim linh thú để cho mình toàn bộ chu diện bây giờ do trước kia hiệp cốc biến thành một chỗ đường tắt đường nối nếu như còn lại tham dò đến bên ngoài chắc chắn phát hiện này bạch vụ biến hóa hứa sẽ đưa tới trọng đại biến cố vũ phong trong lòng có chút cảnh giác thầm nghĩ nay bạch vụ tình huống trung tâm nơi so sánh nồng nặng vì vậy biến hóa so sánh chậm nếu như thả đến bên ngoài cái kia khá là mỏng manh bạch vụ tất nhiên chính nhanh chóng biến hóa đối với tình huống như vậy vũ phong có thể chuẩn xác đoán ra cố mà đã ám sinh cảnh giác không quá lâu thời gian bên ngoài bạch vụ liền biến cực kỳ nhạt cơ bản toàn hội tụ đến thanh tuyển mặt nước mà bên ngoài bạch vụ đạm bạc tàn dư đã không khống chế biến hóa mà hội tụ trở về bạch vụ chậm rãi tan vào trong nước thủy kinh quá đài đất biến ít mà này bạch vụ vừa vặn bổ sung đài đất chậm rãi nhỏ đi mà thanh tuyền mặt nước tương tự chậm rãi rơi xuống lẫn nhau miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng nhưng này cân bằng không phải cân bằng chưa biến mà vì là cân bằng biến mất mà khi biến mất bạch vụ hòa tan vào trong nước thủy cùng thổ âm thầm biến mất mà vũ phong vừa lúc có thể tra xét ra này biến mất hướng đi chính là cái kia huyền ảo linh châu nói này linh châu huyền ảo mà không còn lại từ ngữ hình dung, nhân này linh châu đặc thù hiện ra trạng thái từ lâu không phải ngũ linh ba kỳ khó tra rõ xuất từ vật gì khoảng chừng hai khách chung đi qua ưu lam thanh tuyển mơ hồ có thể thấy nơi sâu xa kim thổ, cũng biết trong đó hơi nước những việc này kiện bên trong trôi đi hơn nữa mà thanh tuyển bên trong đại đất nương theo thủy biến mất tương tự mất đi hơn nữa nếu như không phải cái kia linh châu thần kỳ cái kia linh châu vẫn chưa biến những này biến mất không còn tâm hơi còn tưởng là thật không cách nào nói rõ liền muốn kết thúc sao biến hóa này kết thúc này linh châu có thể mang cho mình niềm vui bất ngờ ra sao vũ phong trong lòng âm thầm suy đoán nói phía trước thời gian an tâm chờ đợi quan sát những này kỳ lạ biến hóa đã đoán ra đại thể tình huống vì vậy ham học hỏi tham dò thì từ đầu tới cuối duy trì tương đối nhạc nhiên bởi vì thật sự cơ duyên rất dị trí chân nguy cơ đều sẽ biến hóa xong thì hiện ra mà này phía trước thời gian đối lập tương đối an toàn bây giờ bạch vụ cơ bản hoàn toàn biến mất vũ phong quan tâm linh châu thì tương tự cảnh giác ngoại vi động tĩnh lần này đi qua một khắc thời gian thanh tuyển thủy cùng đài đất thổ cơ bản hoàn toàn biến mất mà cái kia linh châu nơi thanh truyền trung tâm xa suốt đến giàu có kim nguyên tố thổ bên trong mà cao nửa trượng đứng lơ lửng giữa không trung vũ phong bước vào đã không thủy thanh tuyển chí linh châu bên cạnh cẩn thận tra xét này linh châu đương nhiên xuất từ cẩn thận duyên cớ này tra xét rất là cẩn thận thậm chí không cùng linh châu đụng nhau nhưng mà tra xét hoàn toàn không có manh mối chuyện gì xảy ra vũ phong âm thầm nghĩ hoặc hiện nay còn không cách nào hết ra bí ẩn cái tia thần bí chuyên niệm, làm sao tự lần trước biến mất liền lại không chuyển tới nếu như thật muốn nói dối chính mình sao đến thời khắc mấu chốt này đột nhiên biến mất mà đi vũ phong coi là thật khó đem này nghĩ thông suốt nhưng mà hoàn toàn không suy đoán này cơ bản vì là thiên hàng cơ duyên mà lo lắng nguy hiểm quá mức cẩn thận tâm mắt cha xét hồn độc cha xét vẫn một không được biết đột nhiên một đạo linh quang, né qua ý nghĩa thức bên trong nhất thời âm thầm suy tư nói nhận chủ trở nên mạnh mẽ cái kia thần bí ý niệm cuối cùng chuyên niệm liền biểu đạt ý này nhận chủ rất dễ dàng rõ ràng trở nên mạnh mẽ tương tự có thể dễ dàng rõ ràng nhưng mà nhận chủ sao lại thật sự như vậy dễ dàng mà nhận chủ cùng trở nên mạnh mẽ lẫn nhau liên quan cái gì vũ phong âm thầm suy tư nhớ tới thần bí ý niệm cuối cùng đối với hắn chuyên niệm vì đó thăm dò chỉ về nhưng mà cứ việc dẫn tới mục tiêu vẫn khó vượt qua then chốt khó làm thành trong này duyên cớ Dù sao, phàm sinh ra ý thức linh vật, thậm chí bao hàm toàn bộ linh trí sinh vật, đều không ai sẽ cam tâm tự chủ đưa tới người khác, đối với mình nhận chủ. Theo lẽ thường mà nói, nếu như đem cuối cùng chuyên niệm, chính là đối với này Linh Châu nhận chủ, cứ việc có vẻ như có thể thuyết phục, vẫn khó để cho tin tưởng. Nhưng mà, này sự tình kỳ quái, há có thể do lẽ thường mà nói. Hiện nay đã có thể vững tin, chỗ này mê vụ cốc, chỗ này thanh tuyển, đều do này Linh Châu không chế. Thậm chí thả ra bạch vụ, bao phủ này đại khu vực, hoặc vì là bảo đảm an toàn của mình, mà thiết nguyên năng sinh linh, hay là liền nhân thanh tuyển bên trong thủy. cứ việc phía trước chủ yếu tra xét, thanh tuyển thổ đài trung linh châu, tương tự phát hiện này thanh tuyển thủy, không tầm thường thủy, nơi này kim linh bí cảnh bên trong vẫn như vậy tinh khiết, mà không nhiễm kim linh nguyên tố, mà bản thân thủy linh tính, tương tự khá là hiếm thấy. vũ phong đem phía trước sự tình, trục thứ liên kết suy tư, kỳ vọng đào ra trong đó bí ẩn. nhưng mà làm nắm lẽ thường suy đoán, liền tất nhiên khó hiểu chân tướng. hay là này lẽ thường bên trong, suy đoán có thể hướng về chân tướng tụ tập, nhưng mà khó chọc thủng trong đó tim. thời gian chậm rãi đi qua, hiện nay duy nhất may mắn, liền nhân bên này duyệt khu, không còn lại thám hiểm giả, chỗ này kỳ lạ biến hóa. không đưa tới thám hiểm giả chú ý nếu như vậy cựu thời gian liền không phát hiện bất ngờ sinh ra tự nhiên không cần lo lắng quá mức có thể để cho an ổn thăm dò thăm dò như vậy cựu vẫn khó hiểu chân tướng vũ phong khẽ cắn răng kiên quyết nói không mạo hiểm từ đâu tới cơ duyên liền đem này linh châu đem ra chạm đến thăm dò đặc tính tâm mắt kiểm tra hồn đọc thăm dò đều khó phát hiện bí ẩn liền dư này chạm đến đến đo lường làm đem linh châu nắm chặt không theo dự đoán biến hóa thậm chí không rõ ràng biến hóa linh châu treo lơ lửng trên không sức mạnh biến mất để cho khống chế này linh châu hả hoàn toàn không có chuyện gì. Không theo dự đoán biến hóa, càng không lo lắng đối mặt nguy hiểm, Vũ Phong hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, tiện đà âm thầm nhân này Linh Châu cao hứng, cứ việc không rõ ra bí ẩn, nhưng mà có thể đem công chế tương tự vì là to lớn đi tới. Lẽ nào cái kia nhận chủ tương tự có thể dễ dàng như vậy? Trong hưng phấn, liền dễ dàng hướng về tốt diện suy nghĩ, bây giờ Vũ Phong tư duy liền trở quá tình huống như vậy. Từng liền như trước diện ý nghĩ, không mạo hiểm, từ đâu tới cơ duyên? nhận chủ trở nên mạnh mẽ, hay là nhận chủ này Linh Châu có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ? Hay là nhận chủ này Linh Châu có thể làm cho Linh Châu trở nên mạnh mẽ? cùng với lẫn nhau phụ trợ không quản làm sao tra cứu muốn cơ duyên liền phải mạo hiểm trước tiên tìm cái nơi bí ẩn đem này linh châu nhận chủ cứ việc hiện nay không bất ngờ nhưng mà xuất từ cẩn thận duyên cớ vẫn rời xa chỗ này thành tuyển thung lũng đào ra một chỗ bí ẩn sơn động coi như tầm thường đồ vật cần nhỏ máu nhận chủ trước hết nhỏ máu coi biến hóa vũ phong nghĩ như vậy đạo liền bước ra một giọt tinh huyết để này linh châu hấp thu tinh huyết trực tiếp biến mất để linh châu đem hấp thu nhất thời này linh châu liền thoát ly không chế treo lơ lửng trên không nhanh chóng xoay tròn hả thật có thể nhận chủ cứ việc hiện nay không hoàn toàn nhận chủ có thể lẫn nhau thành lập liên hệ, này Linh Châu càng không chống cự. Linh Châu xoay tròn thì, Vũ Phong trong đầu càng thêm kinh ngạc, đồng thời càng tràn ngập kinh hỉ ý nghĩ. Quy một chương 436, Kim Thủy Hóa Linh. Quyền thứ nhất chương 436, Kim Thủy Hóa Linh. Nhân vật này hiện ra linh tính, muốn tỉ mỉ kiểm tra thăm dò, nhất định phải càng thêm cẩn thận đối xử. Đến nơi kim, duy nhất có thể vững tin tình huống, vật này có thể hóa thành kim, thủy hai đại trạng thái. Mà vật này bản thân, kim, thủy hợp nhất linh vật, trước mặt vẫn còn không cách nào thức ra. Vũ Phong bình tĩnh trong suy tư.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 mà vũ phong thì lại truyền niệm nói rõ ràng ngươi trước tiên tập kích ta bây giờ ta mạnh mẽ hơn ngươi mặc dù phải đem ngươi chu diện ngươi không cái gì hoán giận chứ đừng giết ta đừng giết ta vũ phong nói phải đem chu diện này linh thể càng thêm lo lắng nhưng bây giờ nhân linh lực vong không chế trừ hướng về vũ phong xin tha ở ngoài không chút nào chủ động biện pháp đừng giết ngươi ngươi mà tìm ra một lý do dù sao ngươi trước tiên tập kích ta vũ phong lần thứ hai truyền niệm nói đừng giết ta này linh thể không nói gì xin tha, trải qua hỏa linh lực tiêu đốt truyền rõ ràng muốn yếu một ít. vũ phong biết kỳ linh yếu kém có thể bước đến nỗi kim tình huống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 Cứ việc hiện nay không hoàn toàn nhận chủ, có thể lẫn nhau thành lập liên hệ, này Linh Châu càng không chống cự. Linh Châu xoay tròn thì, Vũ Phong trong đầu càng thêm kinh ngạc, đồng thời càng tràn ngập kinh hỉ ý nghĩ. Quy 1 chương 439, không gian trí bảo. Chương 439, không gian trí bảo. 26. Quyền thứ nhất chương 439, không gian trí bảo. Linh Châu treo lơ lửng trên không mà chuyển, vận tốc quay tự chậm mà nhanh. Làm vận tốc quay nhanh đến nào đó đương thì, Linh Châu lan ra đen tối ánh sáng, tia sáng này tự ám mà lượng, tia sáng này do nhược mà cường. Tia sáng này như châu diện, mênh mông, huyền ảo, kỳ lạ. Không phải đơn thuần màu trắng, không phải đơn thuần màu xanh, không phải đơn thuần màu vàng, tương tự không phải còn lại tạp sắc. Này ba màu hỗn hợp, mang theo hỗn độn hôi, kiêm mang hồng mộng tử, mặt ngoài giống bạch, giống hôi, giống tử, mà lại không phải bạch, không phải hôi, không phải tử. Bạch, thanh, hoàng, ba màu hỗn mà hiện ra hôi, tử, này ba màu hỗn mà chưa tạm, ba màu dao mà không phân, hô dung hợp với nhau không khích. Đối mặt như vậy ánh sáng, để cho trong lòng kinh ngạc, thở dài nói, như vậy huyền ảo ánh sáng, khó nắm mị xấu để hình dung, trong này huyền ảo, kỳ lạ, liền dường như ngũ linh ba kỳ đại đạo. Tia sáng này huyền ảo kỳ lạ, mạnh hơn đã từng thấy linh quang, mặc dù trong truyền thuyết hồng nồng thánh quang có thể miêu tả đi ra, chớ quá như vậy huyền bí đi. Vũ phong trong lòng thầm than, thậm chí lòng tràn đầy khiếp sợ. Hôn đội cùng hồng Nông, đều vì trong truyền thuyết cảnh tượng ẩn chứa trong đó đại đạo, nhưng mà có thể miêu tả truyền lưu chỉ có thể duy trì trong đó một chút. Ma này thân thấy linh châu lan ra kỳ lạ ánh sáng, đã có như vậy huyền ảo. Ma này huyền ảo bên trong ẩn chứa đều vì đại đạo, để cho muốn tìm hiểu, nhưng không quá lâu thời gian, tia sáng này cùng linh châu đều lần thứ hai sinh ra biến hóa, linh châu châu diện. Vốn là hiện hình tròn mặt ngoài, lan ra các mặt hướng ánh sáng, bây giờ trừ rơi thẳng châu diện, còn lại diện đều chậm rãi thu về, ánh sáng duy trì ba tức mà thôi. Đồng thời linh châu treo lơ lửng trên không càng cao hơn, do vốn là nửa trượng, đạt tới 8 thước cao. Chậm rãi treo lơ lửng trên không đến đỉnh đầu, mà lan ra ánh sáng. Nhân linh châu treo lơ lửng trên không mà càng xa hơn, duy trì 8 thước ánh sáng, đem thân thể bà phủ. Xảy ra chuyện gì? Nếu như đem nhận chủ, sao hiện ra cảnh tượng như vậy? Vũ Phong âm thầm kinh ngạc, vẫn hoàn toàn không có tra xét manh mối, tiện đa âm thầm bừng tỉnh, suy tư nói, "Này linh châu, tuyệt không đơn giản linh châu." Kỳ vật tự hàm kỳ quái đã tính, chỉ cần kia sáng này, đối với thân thể của chính mình không quá ác liệt ảnh hưởng, liền tự nhiên chờ đợi, coi tình huống này biến hóa đi. Vũ Phong trong lòng, bước lên ý niệm như vậy. Mạo hiểm sự đã làm, nhỏ máu nhận chủ huyết đã nhỏ ra. Bây giờ kỳ quái biến hóa, vẫn không cách nào khống chế, chỉ có thể coi tình huống mà vì là. Chỉ quá hơn 20 tức thời gian, Linh Châu ánh sáng chậm rãi thu về, Linh Châu vận tốc quay tăng nhanh, đã sắp đến vô ảnh. Đồng nhiên, treo lơ lờ trên không chuyển động Linh Châu, hóa thành một đạo tàn ảnh, tự đỉnh đầu bắn vào hồn hải. Này xảy ra chuyện gì? Vũ Phong kinh hãi đến biến sắc. Linh Châu tiến vào hồn hải, không để cho ngất đi qua. Ý nghĩa thức vẫn tỉnh táo, nhưng mà tỉnh táo đúng như vậy biến hóa kỳ quái, càng làm cho lo lắng sợ hãi. Bản mệnh linh khí loại có thể thu vào trong đan điển, mà có thể đi vào hồn hải, trừ chính mình hồn hải chuyển thừa bi, từ trước đến giờ không nghe thấy như vậy kỳ vật. Vũ Phong lo lắng suy tư nói, cứ việc hiện nay không hiện ra hại, nhưng mà thật sự hiện ra hại thì lại nghĩ muốn đi đối mặt, liền hối tiếc mà khó cứu lại. Vì vậy, đối mặt tình hình như vậy, muốn đem này Linh Châu không chế, vì đó trước mặt ý niệm duy nhất, mà ý niệm này không cách nào thực hiện, có thể thấy được trong lòng vô lực. A đột nhiên linh hồn độc thể chuyển đến một trận nước tán đau nhức ý nghĩa thức ở ngoài hồn độc cắt rời ra một tia khoảng trừ linh hồn độc thể ba một phần 10, dựa theo tam cấp hồn độc này không quá to lớn tổn hại nhưng mà này cắt rời tư vị xác thực không tốt như vậy quá này một tia hồn độc tự linh hồn độc thể cắt rời kế mà bắn vào linh châu bên trong linh châu lần thứ hai chuyển động đến hồn hải trung chuyển động không cách xa nhau quá lâu này linh châu liền vọt vào trung đan điền huyện tiên trung bên trong quy mô lớn thu nạp kỳ linh nguyên ngũ linh linh lực thủy mộc, thổ ba loại cơ bản từng hấp thu bán mà kim hỏa hai loại thì lại hấp thụ một phần năm. áp thụ những này linh lực, Linh Châu lần thứ hai vọt vào, Hạ đan Điền huyệt khí hải bên trong, tiện đà thả ra linh lực, đem tự thân cùng với khí hải hòa vào nhau. Sẽ ra chuyện gì? Sao sẽ như vậy kỳ quái? Vũ Phong trong lòng càng thêm kinh ngạc, đồng thời mang theo một chút ý sợ hãi. Linh Châu đến hồn hải chuyển động thì liền mất đi quyền khống chế thân thể, bao hàm thể nội linh lực tất cả đều nơi bất động trạng thái. Mà Linh Châu có thể vọt vào hồn hải, có thể do hồn hải tiến vào hai đại đan Điền. Đồng dạng để cho hoàng sợ, phải biết tiến vào Linh Vũ cảnh thì mở ra thiên địa huyền quan, có thể để hồn hải cùng toàn thân kinh mạch tương thông. nhưng mà này mặc dù nghĩ thông suốt, vẹn vẹn do hồn độc tương thông, hoặc hồn đọc khống chế linh lực tương thông, mà không phải linh châu như vậy ngoại vật có thể tùy ý tương thông. mà này thiên địa huyền quan, tương tự chỉ tu luyện thì thông thiên mà, dù sao linh vũ giả luyện linh, mà không phải sơ, trần vũ luyện tinh. có thể này đồng dạng không cách nào, coi là linh châu tương thông hồn hải cùng hai đại đan điển nhân tố, huyệt khí hải bên trong linh châu thả ra linh lực, rõ ràng vì là phía trước hấp thụ linh lực, mà trong đó mang một chút huyền ảo, hiển nhiên kinh linh châu chuyển đổi quá. mà này linh lực thả ra, liền dung hợp huyệt khí hải. cái tên này, này linh châu, chuẩn bị tới nơi này an gia sao? Vũ Phong trong lòng bước lên điều này làm cho buồn cười ý nghĩ. Đồng thời trong lòng thoáng thả lỏng, dù sao đến nỗi kim tình huống này Linh Châu vẫn không hiện ra ác ý, trừ hồn độc cùng linh lực ở ngoài, cơ bản không còn lại tổn thất. Mà hồn độc cùng linh lực tổn thất đều nơi có thể khôi phục phạm vi, không thương tổn căn bản nơi. Như vậy thương tổn, coi như liên tục đại chiến một trận, trong đó nhiều sử dụng mấy lần hồn độc bí pháp. từng này Linh Châu đem bản thân dung hợp đến chính mình khí hải, vẫn đúng là muốn đến bên trong An gia nhị. Lẽ nào bởi vì nhỏ máu nhận chủ đối với Linh Châu An gia tình huống, nếu như phía trước mang ý đùa giỡn, Tiện đà để cho mình đúng dung. Vậy này thứ tra xét, liền thật sự nhìn thẳng vào tình huống này. Linh Châu xác thực chuẩn bị đến huyệt khí hải an ra. Cứ việc mất đi thân thể khống chế, mà linh hồn độc vẫn tra xét toàn thân, đối với những này biến hóa kỳ quái, vẫn có thể nhanh chóng xác biết. Trong rãi Linh Châu cơ bản đến huyệt khí hải bên trong, nơi vững chắc trạng thái, nhà này đã mạnh khỏe. Vũ Phong quan sát thả ra linh lực, kim, hỏa hai linh lực hoàn toàn thả ra phía trước hấp thu. ma thủy, mộc, thổ ba linh lực thả ra kim, hỏa hai linh lực tương đương, mà bởi vì hấp thụ lượng duyên cớ, trong đó còn tàn dư một phần sáu linh lực. đổi nói nói chuẩn xác, thủy, mục, thổ ba loại linh lực, dựa theo bản thân tổng sản lượng, để linh châu hấp thụ 1/6, mà hấp thụ còn lại bộ phận thì lại chuyển hóa thành kỳ lạ linh lực, đem linh châu dung hợp đến huyết khí hải bên trong. làm linh châu hoàn toàn dung hợp thì một đạo ý niệm lần thứ hai truyền vào hồn hải bên trong, đồng thời thân thể khống chế khôi phục. Làm chọn đọc này ý niệm, trong đó truyền đến tin tức, nhận chủ kết thúc, tang nguyên linh châu dung hợp, hồn đọc dung hợp, linh nguyên dung hợp, theo chủ thể trở nên mạnh mẽ mà lớn lên, chủ thể có thể hồn đọc tiến vào. Lần này truyền đến ý niệm, đã không phía trước triệu hoán linh động, có chút ra như đổ vật lạnh léo. Nhân không biết nhân tố để cho tiếp thu lần này ý niệm cũng chậm chậm bình tĩnh thả lòng, thoáng như toàn bộ nguy cơ đã đi qua từng Tam Nguyên Châu chính là này Linh Châu tên mà Tam Nguyên làm trí thủy mục, thổ ba linh bưng tình ý nghĩ bước lên đến linh hồn đọc ý thức bên trong mà chủ thể phải làm chỉ thân thể của chính mình chủ thể hồn đọc vì chính mình hồn đọc Vũ Phong cẩn thận suy tư tiện đà âm thầm nói nói như vậy chính mình xác thực đem Linh Châu nhận chủ nhưng mà này Linh Châu bên trong hàm một chút tự chủ ý thức để lần này nhận chủ vì là lẫn nhau nhận chủ này Tam Nguyên Châu có thể theo chính mình trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, làm có thể đối với mình phụ trợ, có thể này Tam Nguyên Châu, cụ thể hiệu quả làm sao, đến nay còn chưa biết hiểu. Ân, chính mình hồn đọc, có thể đi vào Tam Nguyên Châu bên trong, liền đi vào điều tra lại nói. Nhận chủ đã thành lập, lúc này không cần lo lắng nguy hiểm, còn đối với này không biết sự vật, tương tự tương đối yêu kỳ. Vì vậy không trước tiên đi khôi phục hồn đọc cùng linh lực, mà phải đem này linh châu tra xét hoàn toàn. Làm Linh hồn đọc, đụng vào Tam Nguyên Châu thì, không phía trước loại kia huyền nào ảnh hưởng, trực tiếp liền tiến vào bên trong bộ. Đồng thời, lần thứ hai truyền đến hồn đọc, nói, không gian linh vật mạnh mẽ Không phải kỳ linh trí trở nên mạnh mẽ, mà muốn không gian lớn lên, nhận chủ nạp linh mà trở nên mạnh mẽ. Lần này truyền niệm, cùng lần trước tương đồng, so sánh lẫn nhau phía trước triệu hoán liền hiện ra to lớn khác nhau. Phía trước triệu hoán ý niệm hiện ra càng tự chủ một ít, tràn ngập đầu độc ý vị. Mà bây giờ hai lần truyền niệm có chút đồ vật lạnh lẽo, đồng thời lại có chút gia thân thiết. Nay đồ vật lạnh lẽo khó nghĩ thông suốt nguyên do. Mà này thân thiết ý vị thì lại bởi vì dung hợp hồn độc, vì là bình thường tình huống. Lần này truyền niệm đến nội dung, vũ phong lần thứ hai kinh ngạc, âm thầm suy tư nói, chẳng lẽ này linh châu vì là nào đó không gian linh khí? không gian đồ vật, mặc dù sinh ra linh trí, vẫn đem không gian lớn lên, coi vì là sứ mạng của chính mình theo đuổi, mà xem thường linh trí mạnh yếu, xem thường nhận chủ hay không, thậm chí vì là lớn lên không nhìn, phải biết tầm thường linh vật, chỉ cần sinh ra linh trí, sinh ra bản thân ý thức, đều sẽ chống cự nhận chủ, tự do là nhất đại theo đuổi. Vũ Phong không tiếp tục kéo dài suy tư, bởi vì linh hồn độc đã xuyên qua linh châu chấu thể, tiến vào bên trong không gian. Ừm, coi là thật vì là không gian đồ vật, mà này rõ ràng vì là linh châu, lẽ nào này vì là tiên tiên mà sinh không gian đồ vật? Vũ Phong lần thứ hai kinh ngạc, mà lần này không truyền nghiệm trả lời. không gian không quá to lớn tích không gian vì là hình bán cầu mặt đất vì là bán cầu mặt cắt diện tích hiện hình tròn vẹn vẹn 30 mươi triệu đường kính như vậy không gian diện tích không quá lớn 30 mươi triệu đường kính linh hồn đọc vừa vặn có thể hoàn toàn tra xét mà như vậy không gian cho to lớn kinh hỉ phải biết huyền giai nhận chứa đồ liền dài rộng cao 10 trượng một trượng, này không gian linh khí không còn lại hiệu quả liền chữ vật hiệu quả mà nói liền có thể làm thu hoạch lớn làm kinh hỉ nhặt đi tra xét này không gian thì nhất thời sắt biết này không gian chia làm ba bộ phân này ba bộ phân bình quân phân chia này không gian tích một phần trong đó vì là thủy đàm này trong đầm nước thủy liền cùng lúc trước bên ngoài thành tuyển như thế bộ phận thứ hai là màu vàng thổ cứ việc lúc trước không cẩn thận thăm dò tương tự có thể xác biết này đất đen cùng lúc trước linh châu nơi là đất như thế mà bộ phận thứ ba tương tự vì là thổ nhưng này bộ phận thổ không phải màu vàng thổ mà vì là màu xanh thổ mặc dù không cẩn thận tra xét tương tự có thể phát hiện trong đó tràn ngập nồng đậm sinh cơ mà này ba khối giao tiếp nơi này không gian ở giữa nơi là một khối chưa xong còn tiếp chương bốn trăm kỳ áo không gian hai quyển thứ nhất chương bốn kỳ áo không gian không gian trung tâm vị hơn trượng cao kỳ bi bi sắc như linh châu mặt ngoài khó đem tra rõ nay kỳ bi bi diện tràn ngập cũ kỹ minh ngông, huyền ảo kỳ lạ ý nhị cũ kỹ cùng minh ông đều nói lúc đó dấu hiệu tràn ngập tang thương mùi vị ma huyền ảo cùng kỳ lạ tính đặc thù ngoại trừ thì lại khó đem này kỳ bi điều tra rõ ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc huyền ảo đại đạo quy tắc trấn thủ nơi này không gian không gian chỗ cao nhất như mặt cầu đỉnh, một viên kỳ lạ hỏa châu hướng về này trong không gian tán quang giải nhiệt để này không gian cùng bên ngoài bất luận các loại tình huống đều tương đồng quang nhiệt thủy mục thổ đều bị thì lại tự nhiên trong này có thể chứa đựng sinh mệnh vật đi vào. Phát hiện trung tâm kỳ bi, Vũ Phong hồn đọc đồng bền mà tới, làm đến kỳ bi trước mặt, bi diện đỉnh, tam đại tự để sự khiếp sợ, chỉ thấy khắc họa, chấn thế bi. Nay tam đại tự, vừa lúc chứng minh kỳ bi chấn thủ này không gian suy đoán. Mà này kỳ bi bi diện, trừ này tam đại tự ở ngoài, còn khắc họa còn lại khá nhỏ kiểu chữ, vì vậy đi tỉ mỉ xem. Chấn thế bi. Thời không tính, độc lập tiểu thời không, hiện nay dựa vào chủ thể. Không gian tính, có thể lớn lên không gian độc lập, dựa vào chủ thể thực lực, mỗi đại cảnh lớn lên gấp đôi. Tính độc lập thời gian quy tắc dựa vào chủ thể hồn độc mỗi cấp gia tốc gấp đôi hiện nay vì là gấp 3 thời gian dựa vào chủ thể công pháp vận chuyển mỗi chu thiên là một nhật tính các tù thủy linh khu có thể trồng chọt thủy sinh linh thảo mục, kết hợp không gian thời gian sinh trưởng thổ linh khu có thể trồng chọt lục sinh linh thảo mục, kết hợp không gian thời gian sinh trưởng mục linh khu có thể trồng chọt thủy lục linh thảo mục. gia tốc thời gian sinh trưởng cụ thể bội số dựa vào chủ thể hồn độc hiện nay vì là gấp ba thông qua chấn thế bi này tam đại tự mơ hồ đoán ra chút tình huống cũng đã để sự khiếp sợ mà này tương quan tự thuật thì lại cưỡng chế không chế chính mình kinh ngạc chậm rãi đem bi diện văn tự toàn bộ xem cho tới khi nào xong đối với này không gian tình huống tương tự làm thanh một ít thời không tính chính là thời gian cùng không gian liên kết kết hợp đặc tính chủ yếu vì là độc lập dựa vào chủ thể này hai đại đặc tính mà hiện nay hoàn toàn có thể rõ ràng chính mình liền vì là này linh châu dựa vào chủ thể đọc xong bi diện văn tự vũ phong liền cân nhắc trong này ẩn chứa cụ thể ý tứ mà bi diện văn tự cứ việc tự thuật đơn giản nhưng mà đều nói minh chủ muốn không cố ý ẩn hàm nguy cơ thì lại có thể ung dung hiểu rõ tra rõ không gian tính thì lại vì là này linh châu bên trong Nơi này đường tính 30 trượng không gian đạt tính. Nếu như mình đại cảnh đột phá, này không gian sẽ lớn lên gấp đôi. Tính thời gian, chính là này linh châu bên trong không gian, thời gian biến hóa quy tắc. Này quy tắc dựa vào chính mình hồn độc gia tốc, mà chính mình bây giờ tam cấp hồn độc. Trong này tốc độ thời gian trôi qua, liền vì là bên ngoài gấp 3. Nếu như mình hồn độc trở nên mạnh mẽ, đồng dạng có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Mà tính thời gian bên trong, dựa vào việc tu luyện của chính mình, công pháp chu thiên vật chuyển, mỗi chu thiên thì lại biến hóa một ngày, này đồng dạng có thể tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Theo để chính mình bây giờ tình huống mỗi ngày toàn tâm toàn thì tu luyện có thể vận chuyển hơn trăm thứ chu thiên liền có thể làm cho này trong không gian thời gian chạy qua trăm ngày cân nhắc ra những tình huống này vũ phong làm thật là khiếp sợ khiếp sợ khó lại tự mình mà này không gian còn có tính đặc thủ, tính đặc thù tình huống kết hợp bên trong không gian này bộ mang đến hiệu quả to lớn thủy linh thổ linh mục linh thủy đàm đất vàng thanh thổ chẳng trách này linh châu tên là tam nguyên châu làm chỉ thủy mục thổ ba linh tam nguyên mà trước tiên đừng nói thanh thổ liền bên trong không gian này thời gian đặc tính liền có thể để cho bên trong gia tốc hơn trăm lần theo đệ này tự thuật mà nói không gian bản thân gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua cùng vận chuyển công pháp thời gian vẹn vẹn có thể lẫn nhau to lớn nhất hơn trăm lần mà này một linh khu này gấp 3 gia tốc đối lập thủy thổ linh khu mà nói thì lại đối lập không gian gia tốc gấp 3. nói như vậy chính mình không lúc tu luyện này một linh khu một ngày liền tương đương bên ngoài chín ngày mà chính mình cả ngày tu luyện vận chuyển công pháp 100 trăm chu thiên vậy thì vì là dòng dã ba linh chín nhật như vậy gia tốc thời gian này đường tính 30 mươi triệu dược viên quả thực khó tưởng tượng vũ phong khiếp sợ để cho khó tin tưởng những tình huống này nhưng mà biết được này vì là chân thực, thời không tính mà đừng nói, này vì là không gian đổ vật cơ bản tính, không quá to lớn đặc thù nơi, mà tính thời gian, không gian tính, tính đặc thù, này tam đại đặc tính đều nhằm vào này tam nguyên châu không gian mà nói, liền do những tình huống này, liền có thể suy đoán này không gian kinh thiên kỳ lạ huyền ảo tính. như vậy đặc tính không gian linh châu, trong đó trồng trọt linh dược thảo, liền vượt qua quá to lớn dược viên, liền lần trước giao cho học viện dược viên, liền khó cùng này ba mươi không gian so với. vũ phong âm thầm suy tư nói, càng thêm khó khống chế trong lòng hoan hỉ, có thể tưởng tượng được, này tam nguyên châu không gian linh châu. hoàn toàn có thể làm truyền thừa kim giám, vạn thánh đỉnh ở ngoài đệ tam kiện nghịch thiên trí bảo truyền thừa kim giám chủ truyền thừa công pháp thần thông bí thuật mà vạn thánh đỉnh chủ luyện đan tự chủ luyện đan cực cao phẩm tương thất truyền đan phương nay tam nguyên châu chủ thực dược trồng trọt linh dược thảo để cao linh dược thảo có thể đạt tới gấp trăm lần hiệu quả nhanh nay tam đại trí bảo tất cả đều có thể nghịch tiên tầm thường tu luyện giả hoạch trong đó như thế liền có thể nạo thế xưng bá huống hồ này ba loại có đương nhiên những tình huống này đều muốn coi diễn mạch coi truyền thừa kim giám công pháp vạn thánh đỉnh cùng tam nguyên châu hiệu quả lớn hơn là phụ trợ. Hồn độc nơi Tam Nguyên Châu không gian bên trong, liền như vậy vọng coi chấn thế bi bi diện, cho đến thời gian đi qua hồi lâu, trung chậm rãi khống chế hưng phấn trong lòng, để cho mình chậm rãi bình tĩnh. Mà khi lúc bình tĩnh, liền suy tư đến then chốt tình huống, âm thầm nói, thế gian vạn vật đều nhân quả gần bó. Này Tam Nguyên Châu không gian có thể trồng trọt linh dược, còn có thể gia tốc đề cao, mà linh dược thảo sinh trưởng cần linh lực cung cấp, nếu như này không gian mất đi cân bằng, lẽ nào chuyện này? Vũ Phong trong lúc nhất thời, lần thứ hai lo lắng này không gian, như vậy tâm tình rơi xuống, càng khiến người ta tâm tư lạc lối, liền như đương cục mà mê. Này lo lắng nhanh chóng lớn lên. Nếu như này ta nguyên bên trong không gian, mất đi linh lực cân bằng, hoặc là này không gian vô hiệu, hoặc là tự tự thân thể nội, đến bổ sung giảm dần linh lực. Nhưng mà này hai đại con đường, đều không phải thích hợp con đường, nếu như không còn lại biện pháp, này không gian trồng trọt đề cao hiệu quả, nhất định phải hạn chế đến tất yếu thời gian. Vũ Phong âm thầm cân nhắc nói. Lập tức suy đoán bên trong, ý thức bên trong linh quang lẹ qua, chợt nói, bi diện hai mặt, phía này ghi lại không gian tình huống, cái kia bi diện mặt khác, làm ghi chép tương quan tình huống. Mang lòng tràn đầy hy vọng, Vũ Phong nhanh chóng chuyển đến, trấn thế bi mặt khác. chỉ thấy bi diện chỗ cao nhất vẫn vì là chấn thế bi tam đại tự mà còn lại chữ nhỏ thể thì lại ghi lại tương quan tình huống một ít chữ nhỏ thể ngoại trừ thì lại là một phó to lớn đồ họa này đồ họa hình ảnh dường như thủy tinh nhìn tới càng hơn chấn thế bi tam tự rõ ràng khá nhỏ một ít kiểu chữ ghi lại như vậy nội dung ngũ khắc linh lực không gian tuyệt đối vững chắc không ba khắc linh lực thì lại không gian không cách nào sinh linh vật linh lực hoàn toàn thất tận thì lại không gian khó duy trì nữa lẽ nào này tức là chấn thế ý tứ vũ phong trong lòng bừng tỉnh tiện đà hướng về còn lại văn tự nhìn tới chỉ thấy không gian linh lực có thể nắm linh ngọc bổ sung hẳn có thể bên ngoài linh lực linh vật như linh ngọc loại đều có thể vũ phong nhất thời yên tâm thầm nói có thể nắm linh ngọc bổ sung là tốt rồi lại hướng về thủy tinh như thế đồ họa nhìn tới chỉ thấy trong đó hướng ngang chia làm 3 giọng cách ngũ hẹp cách ba giọng cách đối lập văn tự thủy mục thổ vì là tam nguyên không gian chủ yếu thuộc tính mà ngũ trật hẹp cách thì lại đối lập kim hỏa băng phong lôi này phụ trợ không gian thuộc tính mà đồ họa thụ hướng về thì lại chia làm mười khác đối lập linh lực cụ thể lượng mười khác vì làm mãn to lớn nhất linh lực lượng mà bây giờ linh lực lượng vẹn vẹn mãn bốn khắp mà thôi, mà phụ trợ ngũ loại đều do Tam Nguyên chuyển đổi, duy trì ba linh tương làm tình huống. Hả? Vì sao chính mình xem những này văn tự đều sẽ bước lên một loại hiểu ra, trực tiếp quan sát liền có thể rõ ràng. Hơn nữa bên ngoài thế gian văn tự bất cứ lúc nào mà biến hóa, viên cổ văn tự liền cùng bây giờ khó tương thông. Vì sao này chấn thế trong địa biểu hiện văn tự vì chính mình biết rõ nhất, bây giờ thường thấy nhất văn tự. Lại một lần nữa, nghi hoặc ý nghĩ bước lên. Nhưng mà lần này nghi hoặc ý nghĩ không để cho sinh ra nghi hoặc, ngược lại bừng tỉnh thầm nghĩ phía trước Tam Nguyên Châu lan ra ánh sáng. Đối với toàn thân mình bàn phá, tiện đa hấp thụ hồn độc, hấp thu linh lực, những tình huống này bên trong, hấp thụ chính mình hồn độc thì trừ đi trợ giúp dung hợp ở ngoài, làm thu lấy bây giờ văn tự tri thức. Vì vậy, cũng biết Tam Nguyên Châu bên trong hiển hóa ra ngoài văn tự, vì chính mình thông thường tiểu chữ, này hoàn toàn do chính mình hồn độc mà quyết. Mà hấp thu linh lực tình huống, trong đó trợ giúp Tam Nguyên Châu dung hợp, vững chắc trong đó bên trong không gian. Tự nhiên, ban đầu bàn phá chính là thẩm tra thân thể của chính mình tình huống, có thể không phù hợp Tam Nguyên Châu, dựa vào chủ thể yêu cầu. Giống như vậy không gian linh châu, không phải làm bản thân mạnh lên linh trí. mà vì là lớn lên chính mình không gian nghĩ đến tam nguyên châu bản thân cái kia yếu kém linh trí làm dung hợp chính mình hồn độc tiện đà tan vào chấn thê trong địa, khống chế bên trong không gian này biến hóa cứ việc những tình huống này vì đó suy đoán suy đoán nhưng mà những ý niệm này bước lên thì liền dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra ý nghĩ thoáng như những tình huống này vốn là như vậy mà này mạo tự trong lòng ý nghĩ có thể hoàn toàn để bản thân tin phục đương nhiên điều này có thể dễ dàng suy đoán xuất hiện tình huống như vậy nhân này tam nguyên châu không gian liền nơi thân thể nội bộ Mà ta Nguyên Châu bên trong, càng dung hợp linh hồn độc cùng linh lực, cố chỗ này bên trong không gian sẽ bốc lên như vậy khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra ý nghĩ, giúp đỡ tra thanh tâm bên trong nghi hoặc. Bây giờ chính mình nhận chứa đồ không cách nào không chế, không cách nào lấy ra linh ngọc, mà vào bí cảnh trước, khôi phục linh lực đang dược, chuẩn bị đầy đủ, mà linh ngọc thì lại không chuẩn bị, bây giờ không cách nào nghiệm chứng. Mà trước mặt không linh dược cây non, tương tự không cách nào nghiệm chứng. Hiện nay, vẹn vẹn có thể nghiệm chứng, này không gian chứa vật công năng, có thể đến trong đó trồng trọt linh dược thảo, đem bên ngoài đồ vật mang vào mang ra, tự nhiên có thể làm nhận chứa đồ xứ. Ý niệm như vậy bốc lên, Vũ Phong liền không do dự nữa, ý thức trở về bản thể, chuẩn bị thí nghiệm chữ vật công năng. Mà khi ý nghĩa thức trở về hồn hải, lần thứ hai phát hiện này lình châu không gian, liền dường như hướng về trong thân thể nội thị, có thể ung dung tra xét cùng khống chế. Chưa xong còn tiếp, chương 441, chỉ đến bá bảo. 26. mươi quyền thứ nhất chương 441, chỉ đến bá bảo, khống chế tam nguyên châu không gian, dường như khống chế thân thể của chính mình, không tác khoảng cách, thoáng như hồn nhiên cùng thể, có thể so sánh tam nguyên châu, dựa vào dung hợp hiệu quả. Tự nhiên đối mặt tình huống như vậy, đối mặt đôi này. chuyện này đối với so với biến hóa nhất thời liền để minh hiểu làm ý niệm dò vào tam nguyên châu không gian thì liền hoàn toàn thành lập nhận chủ quy tắc mà kết hợp tam nguyên châu dựa vào chủ thể tình huống mà coi này tam nguyên châu bản thể tương đương thân thể vị trí mặc dù trong đó không gian có độc lập thời không tính vẫn muốn dựa vào thân thể dường như chủ thể cùng vị trí liên kết vì vậy những tình huống này kết hợp để cho khống chế tam nguyên châu không gian liền dường như khống chế thân thể của chính mình như vậy đáp án không cần suy đoán thâm tra vẫn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thoáng như bản liền hiểu bước lên đến ý nghĩa đọc bên trong trả lời ý nghĩa thức bên trong hỏi Tình huống như vậy, liền như đối với biết rõ sự tình, không cần đi suy tư, liền có thể bước lên đáp án như thế. Nhưng mà lần này cụ thể, thì lại nhân ý niệm liên kết, mà không phải biết rõ sự tình, điều này nói rõ trong đó liên kết càng sâu. đương nhiên, hiểu ra biến hóa này thời điểm, tương tự chưa quên đi ra sự tình, bình tĩnh chính mình ý nghĩ, đem chính mình hồn độc thả ra, không chế cái cổ quải hai đại túi lão, bao hàm trong đó chứa thú nguyên linh tinh, lại thêm một đại khốn linh khí, hướng về linh châu trong không gian thu đi. Này kim cương bí cảnh bên trong, nhân không gian quy tắc duyên cớ, cấm kiến không gian đổ vật, mà ta nguyên châu không gian đã dựa vào thân thể. và lại nhân này không gian không phải luyện chế đồ vật mà vì là tiên thiên lịch tiên, tiên đồ vật đối với hắn chữ vật hiệu quả có thể không nảy bí cảnh bên trong điều động vũ phong ôm rất lớn hy vọng sự thực không để cho thất vọng linh hồn đọc khống chế bên trong túi đáo bao hàm linh vật một đại bó linh khí toàn bộ biến mất không còn tam tích tiến vào tam nguyên châu trong không gian coi là thật như vậy này tam nguyên châu không gian chưa nhân bí cảnh mà ảnh hưởng chính mình liền có thể nắm chữ vật này đối với mình thăm dò bí cảnh mang đến ưu thế thật lớn vũ phong hưng phấn thầm nghĩ này tam nguyên châu chủ yếu vì là thủy mục thổ tam nguyên mà không phải chủ yếu kim linh làm không phải này bí cảnh bên trong hay là hồi lâu trước nhà thám hiểm đem này linh châu mang vào vũ phong thầm nghĩ tự nhiên biết này tam nguyên châu không gian có thể tự chủ khống chế chữ vật mà không bí cảnh quy tắc ảnh hưởng này chính là tam nguyên châu bản thân mà không phải liên kết ảnh hưởng xác nhận có thể chữa vật tình huống vũ phong liền không lại quản còn lại dù sao bây giờ không linh dự thảo muốn nghiệm chứng không gian chủ yếu hiệu quả mà không thực tế nghiệm chứng cơ hội mà bản thân nhân nhận chủ tam nguyên châu nhỏ ra một giọt tinh huyết lượng lớn phổ thông huyết dịch hồn độc cắt rời đi ra ngoài một ít linh nguyên lực tổn thất để bán bây giờ thân thể tình huống xác thực khá là gây go cố không lại nghiệm chứng cái gì khống chế song tâm tình của chính mình vũ phong liền trong động ngồi xếp bằng bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế ngay lập tức vận chuyển công pháp khôi phục tự thân lượng lớn tổn thương Liên như vậy gần nửa ngày thời gian đi qua vũ phong linh lực khôi phục trí đại bán mà nhân tinh huyết mất máu duyên cớ bây giờ cưỡng chế khôi phục linh lực để huyết dịch thua thiệt quá lâu sẽ tổn hại căn cơ vì vậy ăn tương quan năng năng lượng chuẩn bị khôi phục tự thân huyết dịch mà tinh huyết thì cần muốn phổ thông huyết dịch chậm rãi luyện hóa đi ra mà tinh huyết tổng sản lượng sẽ theo tu vi mà biến hóa Không cách nào cưỡng chế kéo cao, mà thiếu hụt tinh huyết thì liền sẽ ảnh hưởng thân thể căn bản, cho tới hồn độc tổn thương, trừ phi dung hợp tinh khiết hồn độc hoặc tương quan luyện hồn dược thảo, bằng không cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Kỳ thực luyện hồn dược thảo, dung hợp tinh khiết hồn độc liền dự trữ hồn hại bên trong, nhưng hôm nay khôi phục hồn độc như vậy liền vì là tổn thất lớn, tự nhiên không chuẩn bị lấy ra. Dù sao hồn độc tu luyện muốn so với khôi phục càng khó, bây giờ khôi phục hồn độc không cần lấy ra bảo vật như vậy. Nhân như vậy tâm tư Vũ Phong liền không chuẩn bị khôi phục hồn độc, dù sao muốn suy nghĩ thời gian nhân tố, Vũ Phong khôi phục đồng thời bạch vụ tản đi tung lũng. tìm tới ba cái nhà thám hiểm ba vị này đồng dạng chuyện đến biên giới nơi đến nay còn không trọng đại thu hoạch liền tự biên giới nơi chu diệt mấy con kim linh thú lần này phát hiện khe thung lũng đại chiến kịch liệt cảnh tượng nhất thời hướng về bên trong cốc lần theo bởi vì lúc đó bạch vụ tràn ngập vũ phong tiến vào mê vụ cấp thì không quá chú ý bộ dạng để những người này phát hiện một chút mà cùng thiết nguyên giao chỉ thì cứ việc liền như vậy mấy lần nhưng mà dấu hiệu càng rõ ràng mà không chế tam nguyên châu hướng về nơi càng sâu đi tới đào ra sơn động nhận chủ thì nhân lo lắng linh châu biến hóa càng không thanh trừ tùng tích, tích ba vị này nhà thám hiểm tìm những này dấu hiệu nhanh chóng truy đến đảo Sơn động Sơn Thể bên ngoài. đương nhiên, đảo Sơn động thời điểm Vũ Phong tự nhiên làm ra một ít che giấu, ba vị này bồi hồi tuần tra, liền không phát hiện trong đó cửa động. mà bên trong hang núi Vũ Phong với lúc đem linh lực khôi phục trí đại bán đang chuẩn bị khôi phục huyết dịch, mới vừa ăn luyện huyết đăng dược, còn không vận chuyển công pháp thì liền phát hiện ở ngoài tới trước mặt ba vị khá là mạnh mẽ mục tiêu. bởi vì phát hiện mục tiêu thế, mà mục tiêu không tiến vào 30 mươi trượng tra xét phạm vi, bây giờ còn chưa biết mục tiêu là vật gì, bên ngoài nhân loại tiến vào thám hiểm giả, hay là bí cảnh bản thổ thú loại. nhưng mà phát hiện như vậy biến động. tự nhiên không cách nào an ổn vật công âm thầm ẩn nút đến cửa động nơi đối với bên ngoài sơn động cảnh giới nếu như mục tiêu sinh ra ác ý chắc chắn ngay lập tức đối kháng nếu như không pháp chính đối mặt kháng liền lựa chọn nhanh chóng thoát đi kỳ thực bản thân còn chưa ý thức đạo vừa vặn đình chỉ vật công bằng không linh lực lưu động sẽ để mục tiêu vật phát hiện nay sát thực vừa vặn như trời rút mục tiêu truy tìm mà khi đến đình chỉ công pháp vận chuyển càng có thể ẩn nấp tự thân bộ dạng cái gì ra hỏa vô ý tới nơi này Chân đối với mình tìm thấy có thể chính mình không chế tam nguyên châu không gặp phải động tĩnh quá lớn a ẩn nút cửa động nơi. Vũ Phong Âm thầm nghĩ hoặc, nhưng mà mục tiêu vật không rõ, hiện nay còn không cách nào suy đoán. Chỗ này thay đổi lớn nhất chính là bạch vụ biến mất, mà Tam Nguyên Châu lan ra ánh sáng, ảnh hưởng phạm vi khá nhỏ, làm không chuyển ra tình huống a. Vũ Phong Âm thầm buồn bực, vẫn có nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. đương nhiên, này chỉ nhân đương cục mà mê, ngẫm lại tàn dư tung tích, liền có thể nghĩ thông suốt những người này, liền hướng chỗ này siêu tầm duyên cớ. Mọi người mau tìm tìm, làm liền chỗ này không quá xa. Hay là mục tiêu đã sớm rời đi, nhưng mà chỉ cần nửa phần cơ hội, mọi người đều không nên bỏ qua, cẩn thận lục soát tìm kiếm. Ba vị mục tiêu. trung tiến vào ba trong phạm vi mười trượng. Mà ba vị này bên trong, tên đầu Lĩnh, phát hiện tung tích tiêu trừ thì càng vững tin chính mình suy đoán, để cho dư hai vị lục soát. Mà chính mình thì lại duyên vốn là tung tích, vẫn về phía trước tìm kiếm, âm thầm suy đoán tung tích đưa về phía nơi. Chết tiệt, làm sao sẽ tới nơi này sưu tầm? Ba vị này đều linh vũ đỉnh cao, theo, để chính mình bây giờ trạng thái, khó chính diện đem mục tiêu chu diệt. Vũ Phong cha xét ba vị này, nhất thời âm thầm bảo não, tinh huyết cùng huyết dịch tổn thất, liền khó bùng nổ ra thực lực. Đồng thời muốn bảo đảm tự thân, không cách nào khiến lực thừa thái, bảo đảm chính mình căn cơ. con nhân bản thân linh lực, hiện nay chỉ còn lại hơn nửa, nếu như tình huống bình thường, này hơn nửa linh lực, tự nhiên chống đỡ đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà bây giờ tình trạng cơ thể, nhất định phải kiên trì bước vàng. tầm thường linh vũ giả, hồn độc bên ngoài cực hạ vẹn vẹn 10 triệu mà thôi. Mà Vũ Phong tam cấp hồn lực, vì là cùng thế hệ cấp ba, bên ngoài hồn lực cực hạ dòng giá hơn 30 triệu. Nay tự nhiên vì đó thăm dò, mang đến trọng đại ưu thế. Song lần này cha sét thì, hồn độc yếu ớt dung chuyện, dẫn ra không trung linh lực lưu động, liền đưa tới ba vị này bên trong, đầu lĩnh vị này chú ý. Vị này thân là ba vị đầu lĩnh, đương nhiên phải nắm không tầm thường bản lĩnh. lần này thăm dò chủ đạo liền nhân kỳ chủ dọn kim linh đối với kim linh lực tham tra mẫn nguyện, này lúc này liền phát hiện biến hóa thiện đà tìm kim linh lực lưu động khóa lại sơn động vị trí các ngươi mau trở lại vị này đầu lĩnh đối với hai vị đồng bạn kêu lên bởi vì tìm linh lực khóa lại vị trí mà không sát giác hồn đọc tra xét vị này liền không quá to lớn lo lắng nếu như tao nộ hồn đọc bên ngoài 30 mươi triệu mục tiêu vị này tất nhiên sẽ cẩn thận một ít đại ca xảy ra chuyện gì hai vị khác trở về ba vị tụ tập một đoàn trong đó một vị nói hỏi mục tiêu đã ra đầu lĩnh vị này lúc này tự tin chấm đích không nói thêm cái gì liền trực tiếp sắp xếp nói hiện ba nhọn trận hình đi tới ta vì là phía trước núi đao vận hướng về 20 vị trí đầu trượng liền làm thật giao chiến chuẩn bị còn lại hai vị nhân đối với lao đại tín phục không hỏi nhiều nữa cái gì ba vị liệt thật trận hình quân tốc về phía trước mà đi trên đường đầu lĩnh lần thứ hai lên tiếng nói mục tiêu đã ra nhưng mà không giành trước đi ra làm nhân phía trước các chiến bây giờ trên người chịu khá nặng thương thế các ngươi còn ký hẻm núi khẩu bắc cát chiến nơi hẻm núi đạo sơn trong vách sơn động lần này cần bỏ một con cá lớn nha đầu lĩnh vị này giải thích hẻm núi khẩu bắt chiến trường, hẻm núi đạo bên trong sơn động, điều này nói rõ chiến đấu kịch liệt, liền có thể bằng chứng mục tiêu bị thương, mục tiêu thu hoạch to lớn. đại ca, chuyện này, trong đó một vị liền muốn hỏi rõ cái gì? đầu linh trận lại nói, nhàn nói đừng nói, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. bên trong hang núi, vũ phong phát hiện những biến hóa này, lại thêm ba vị này đến đây, cách xa nhau khoảng cách càng ngắn hơn. mơ hồ người biết ba vị này nói ngôn ngữ, âm thầm suy tư nói, cái tên này, làm đã phát hiện chính mình. như vậy trực hướng về sơn động mà đến, tuyệt đối không phải lừa dối cử động. hơn nữa, vị này triệu hồi đồng bạn thì. vừa vận chính mình thả ra hồn độc làm liền lúc này đưa tới chú ý mà ba vị này hiển nhiên giao chiến kinh nghiệm phong phú bây giờ trận hình thỏa đáng rõ ràng nhằm vào mà đến cứ việc bên trong hang núi này chính mình độc thân xuất chiến khá là có ưu thế nhưng mà thủ hang núi này liền không chạy ra con đường nhất định phải chủ động xuất kích mặc dù khó chu diệt mục tiêu vẫn có thể bảo đảm chính mình vô sự vũ phong nhanh chóng trong lúc suy tư đã quyết ý lựa chọn đòn đánh chú ý cảnh giác vũ phong lao ra sơn độc thì mục tiêu ba vị đầu lĩnh nhanh chóng dừng lại đi tới trận hình đồng thời báo cho hai vị đồng bạn cái tên này không dễ đối phó như vậy a vũ phong nhất thời càng thêm cảnh giác ba vị này mục tiêu bên trong còn lại hai vị không có gì này đầu lĩnh một vị xác thực mạnh mẽ ba vị nhắm nhà ta nghỉ ngơi nơi mà đến xin hỏi ba vị chuẩn bị làm cái gì nếu như không chuyện gì kính xin ba vị nhanh chóng rời đi miễn đưa tới không tất yếu hiểu lầm vũ phong cách mục tiêu tám trượng ở ngoài đứng thẳng trước tiên nói hỏi giò nói muốn để chúng ta rời đi liền giao ra ngươi thu hoạch có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng mục tiêu đầu lĩnh vẫn duy trì nghiêm nghị lúc này đồng dạng phát hiện vũ phong không dễ đối phó như vậy ha ha vũ phong hờ hững cười khẽ không sợ nói rằng muốn đoạt bảo sao Đáng tiếc các ngươi tới quá muộn, nếu như sớm nửa ngày đến đây, nhà ta vẫn đúng là muốn mất hận, nhưng mà bây giờ. Chưa xong con tiếp. Chương 442: Sơ chiến hai mươi 26. Quyển thứ nhất chương 442: Sơ chiến Tuân Kiệt Giả ra xem thường không cùng, nói ra ngạo mạng giọng điệu, chủ yếu muốn kinh sợ mục tiêu, mặc dù không đem nhất lùi tương tự có thể quá yếu nhiều tâm trí. Lẽ nào thương thế đã rũ? Mục tiêu ba vị bên trong, đầu lĩnh vị này không trả lời, trong lòng âm thầm suy đoán nói, nhưng mà sắc mặt chưa biến, trước sau như một diện như thế, như vậy càng hiện ra độ sâu trầm, như vậy mục tiêu khó đối phó hơn. Tiểu tử mặc ngông cũng hơn chủ động giao ra ngươi thu hoạch bằng không đầu lĩnh không nói gì có thể còn lại hai vị khó nhịn trụ trong đó một vị nói quát lên mặc dù không nói cụ thể làm sao vẫn hiển lộ hết cưỡng bức ý vị bằng không làm sao vũ phong cân nhắc muốn hỏi tiện đà sì nhiên nở nụ cười nói ha ha đánh cướp dĩ nhiên nói nhà ta ngông cổng các ngươi đến đây và bảo, bảo làm sao không ngông cổng tự đại nếu như các ngươi tự biết bản lãnh của chính mình an dám đến đây hướng về nhà ta đánh cướp vũ phong trong lời nói cứ việc cười khẽ hở hững liền như tự thuật sự thực nhưng mà ngôn ngữ bên trong ngầm có ý kỳ phong tranh chấp tiềm thức biểu đạt chính mình không sợ mà mục tiêu tự đại ngông cùng ý tứ không nên mỏ mẫm ý của ngươi không nghĩ dao thì đừng trách mấy vị đại gia muốn trách thì trách chính ngươi không quý trọng tính mạng của chính mình mới ra nói vị này người vũ phong ngôn ngữ lúc này liền múa đao xuất kích hiển nhiên đã trong lòng phẫn nộ mà đầu lĩnh một vị vẫn duy trì thâm trầm chỉ chăm chú dán mắt vào vũ phong không nói gì ý tứ bây giờ tình huống tuyệt đối không nên đánh lâu liền đánh nhanh thắng nhanh trước tiên chu diệt cái tên này có thể đem dư hai vị nhất lùi liền không cần liên tục các chiến vũ phong trong lòng Sắp thực không chuẩn bị, cứng rắn đối phó đầu lĩnh vị này, hiện nay tuyệt không ý nghĩ như thế. đương nhiên, bây giờ chính em thầm khôi phục, chỉ cần chờ càng lâu thời gian, đem phía trước ăn dược lực, toàn bộ hóa tán dung hợp. Vũ Phong liền không sợ ý mà bây giờ tình huống, mặc dù không cách nào cứng rắn đắc chiến, tương tự có thể dễ dàng thoát thân. Chuẩn bị trước tiên chu diệt vị này, Vũ Phong liền không lưu tình, trực tiếp pha không tránh đi, một chiêu kiếm đem cổ cắt rời, để máu tươi phun mạnh mà ra. Nhân ẩn dấu thân phận duyên cớ, Vũ Phong dịch dung mà ra, đem linh thương thu vào tam nguyên châu không gian, liền chọn một thanh tốt hơn linh kiếm, khi này thứ xuất kích linh khí. Độ sâu biết chính mình dương danh, đồng thời mang đến nguy hiểm. Bây giờ không chuẩn bị hiện ra bộ mặt thật, bằng không muốn lưu vong thì liền sẽ đưa tới vô tận truy kích. Nhà ta đã nói, các ngươi chuẩn bị đánh cướp, muốn tự biết bản lĩnh của chính mình, không bản lĩnh ra hỏa, còn ra đến đánh cướp là bảo, vậy thì tự tìm tự lộ, muốn đoán chỉ có thể đoán chính mình. Vũ Phong nói nói rằng, kinh sợ còn lại hai vị đồng thời, đem chu diệt vị này khiêu khích ngôn ngữ xin trả. Lão nhị, ngươi, còn lại một vị, lúc này liền nổi giận, muốn đao chuẩn bị ra. Ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi khí huyết lưu độc khá, tất nhiên trên người chịu thương thế, bây giờ cường tự hờ hững. cựu không nói đầu lính lao đại đem một vị khác ngăn cản tiện đà đối với vũ phong nói rằng ngươi đồng dạng mạnh mẽ nếu như thường ngày thời gian các ngươi ba vị đến đọc bảo vẹn vẹn nhà ta trong mắt kê của bối mà bây giờ phải cẩn thận đối xử nếu để cho phát hiện chân thực tình hình vũ phong âm thầm hoảng sợ thì liền không giấu giếm nữa cái gì trực tiếp nói ra theo đệ tính cách của ngươi tao ngộ đánh cướp đọc bảo tất nhiên không công tha bây giờ như ngươi vậy do dự thì càng nói rõ ngươi bị thương tình huống đầu lĩnh vị này vẫn thâm trầm nói rằng nhưng mà ngôn ngữ càng làm cho vũ phong hoảng sợ nặng nề nói hỏi, ngươi biết nhà ta thân phận, biết rõ nhà ta tính cách. Ha ha, đầu lĩnh vị này cười khẽ, tiện đà nói nói rằng, đồ đại thiên kỳ bảng đầu bảng, vũ phong thiện dịch dùng, thân tốc quỷ dị, mà trừ thương pháp ở ngoài, tiện thuật, kiếm pháp đều khá mạnh. Mà bên ngoài hẻm núi đạo, chu diệt hơn trăm đầu kim linh thú, nghĩ đến trừ ngươi ra, không ai có thể như vậy cường thế. Ngươi rất thông minh, nhưng mà càng nhiều thời điểm, tự cho là thông minh không phải chuyện tốt. Vũ phong nói nói rằng, nếu để cho đoán ra thân phận, liền không cần thiết giấu giếm, bởi vì không ẩn giấu hiệu quả. Bây giờ biết được vũ mộ thân phận, ngươi có thể chuẩn bị chu diệt vũ mô. Vũ Phong lần thứ hai hỏi, bây giờ trên người chịu thương thế chính là đem chu diệt thời cơ tốt, mà Đông Hoa Học Viện ở ngoài thế lực đều muốn đem chu diệt, mà cùng thế hệ tu kiệt, tương tự muốn đem chu diệt dừng danh, bây giờ cơ hội như vậy, vị này đầu lĩnh lao đại làm không bỏ qua nguyên lý do, ta xác thực muốn đem ngươi chu diệt, ngươi bây giờ trên người chịu thương thế, hơn nữa chưa nắm linh thường, này chính là cơ hội cực kỳ tốt. Nhưng mà thực lực của ngươi ta còn không cân nhắc chuẩn xác, vì vậy chu diệt hay không nhất định phải chiến qua lại nói. Vị này đầu lĩnh lao đại nói đối với hắn nói rằng, tiện đà xoay người đối với một người đồng bạn khác nói, ngươi vọt vào bên trong hang núi kia. tìm kiếm trước kia thu hoạch tương tự ngăn cản cầm lại linh thương vị này đầu lĩnh lao đại hiển nhiên cho rằng vũ phong đem gánh nặng thu hoạch ẩn giấu thân phận linh thương đều thả đến bên trong hang núi vì vậy an bài như thế vũ phong đồng dạng không ngăn cản đồ vật đều thu vào tam nguyên châu không gian không chút nào lo lắng y tứ để cho dư một vị đi hướng về sân động đồng thời nhanh chóng luyện hóa dược lực người rất tự tin chỉ đối lập đầu lĩnh lao đại thấy vũ phong không chút nào ngăn cản y tứ liền thông trầm đối với vũ phong nói rằng ha ha vũ phong cười khẽ mà không nói gì không đối với hắn trả lời cái gì vị này đầu lĩnh lao đại này đơn giản trong lời nói tràn ngập thăm dò ý tứ vũ phong tự nhiên vô ý trả lời không quản trong động đặt cái gì hay là vô lực đi ngăn cản đều không hiện ra sắc mặt chân chính thâm trầm không cần lanh khóc khuôn mặt muốn tự nhiên nhất thâm trầm vũ phong không đạt như vậy trình độ nhưng mà đối lập đầu lĩnh lao đại vẫn muốn cao hơn một ít thời điểm như vậy duy trì thâm trầm cần nhờ tâm tình trang tuyệt đối không cách nào giả ra đến ha, ha vị này đầu lĩnh lao đại tương tự khinh khẽ cười nói tiện đà đối với vũ phong nói nếu không cách nào trò chuyện liền lấy ra bản lĩnh nói sau đi Chậm. vũ phong lên tiếng nói lấy ra bản lĩnh liền không cách nào nói cái gì bây giờ thực lực không rõ mọi người đều không nói gì càng không ai chuẩn bị bỏ chạy nhưng mà thực lực hiện ra thì hơi yếu tất nhiên sẽ bỏ chạy thì càng không cái gì nói muốn nói gì liền bây giờ nói rõ được ngươi nếu biết được vũ mô thân phận có thể hay không báo ra danh hiệu của ngươi nghĩ đến không phải vô danh mối hà tất tận giấu thân phận vũ phong nói nói rằng chủ yếu vì là tha chút thời gian làm cho luyện hóa dự lực thiên kỳ bảng 26, nam vực liệt dương phái đô dương vị này đầu lĩnh lao đại không dư thường ngôn ngữ trực tiếp đem thân phận nói ra khó tương vùng đồng bồi tuân kiệt bây giờ liền đại chiến một hồi đi vũ phong nói nói rằng đỗ dương trang thâm trầm giọng điệu để cho không cách nào tha quá lâu thời gian nếu như làm quá mức rõ ràng sẽ đưa tới hoài nghi mà quả quyết xuất kích bây giờ trực tiếp chủ động xuất chiến ban đầu giao chiến thì còn không ai sẽ xuất toàn lực thi hội tham công kích hòa cầu phủ ra vũ phong vung kiếm mà ra há biết đỗ dương tránh mà chưa chiến trực tiếp ném ra mấy trường phụ triện ha ha cùng thế hệ đối chiến trước hết lấy ra phụ triện như vậy rất không lễ phép vũ phong né qua phụ triện công kích nhàn nhạt, nhạt nói nói rằng kỳ thực trong lòng cùng đỗ dương muốn pháp tướng cùng lúc đầu lẫn nhau thăm dò sao chính diện giao chiến Nhưng mà, Đỗ Dương ném ra một chuỗi phụ triện, trong đó hơn 10 trường, này bất ngờ công kích, để Vũ Phong có chút chật vật, tương tự trong lòng âm thầm phẫn nộ, chỉ mặt ngoài không hiện ra đến mà thôi, tam cấp phụ triện mà thôi, chỉ làm Linh Vũ trung kỳ công kích, nếu như này phụ triện tập kích, ngươi bị thương mà không cách nào đối mặt, đối với ngươi liền không cần tự mình xuất kích. Đỗ Dương thản nhiên nói, nếu như Vũ mỗi chưa bị thương, ngươi không tư cách nói như vậy. Bây giờ ngươi đã từng thử, nhưng có biết Vũ mộ thực lực, có thể hay không đủ tư cách để ngươi tự mình xuất kích. Vũ Phong về hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm nói, đừng nói Đỗ Dương khí tức bên trong, hiện lộ ra thực lực cường đại. Liên hiện ra tâm trí mà nói, này Tuấn Kiệt xếp hạng không giả, coi là thật không dễ dàng đối phó như thế à? Nhưng mà chính mình bây giờ tình huống, dược lực luyện hóa bán, cứ việc không cách nào tinh luyện tinh huyết, đã vô huyết dịch lo lắng, làm có thể tận lực toàn lực xuất kích. Vũ Phong âm thầm suy tư, tiện đà trừ tham dò ý nghĩ, quả quyết vung kiếm xuất kích. K, K, K. Vũ Phong cùng Đỗ Dương, mỗi người nắm đao kiếm tấn công, phát sinh lanh lảnh nhiệm phủ. Đỗ Dương đối mặt Vũ Phong đột nhiên xuất kích, chỉ có thể toàn diện phòng thủ, nhưng mà chờ tìm cơ hội, ném ra một chuỗi lớn vụ chuyện, liền kéo về một ít thế yếu, cùng Vũ Phong trước mặt chiến vì là thế hòa. chính mình thực lực hôm nay có thể sử dụng khoảng chừng 8/10, này Đỗ Dương thực lực vừa vặn cùng mình bây giờ tương đương, lại phối hợp lượng lớn phụ triện, chỉ muốn xuất ra tứ cấp phụ triện, chính mình đem nơi thế yếu. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, này Đỗ Dương liền như dự đoán, không dễ dàng đối phó như thế. Quy 1 chương 440, kỳ áo không gian. Quyền thứ nhất chương 440, kỳ áo không gian. Không gian trung tâm vị, hơn trưởng cao kỳ bị, bi, bi sắc như linh châu mặt ngoài, khó đem trả rõ. Này kỳ bi bi diện, tràn ngập cũ kỹ, mêng ngông, huyền ảo, kỳ lạ ý nhị. Cũ kỹ cùng minh ngông đều nói lúc đó dấu hiệu, tràn ngập tang thương mùi vị.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 vừa vặn cùng mình bây giờ tương đương lại phối hợp lượng lớn phụ triện, chỉ muốn xuất ra tứ cấp phụ triện, chính mình đem nơi thế yếu Vũ Phong âm thầm suy tư nói này Đỗ Dương liền như dự đoán không dễ dàng đối phó như thế quy một chương 443, Chu Diệt Đỗ Dương chương 443, Chu Diệt Đỗ Dương 26. quyền thứ nhất chương 443, Chu Diệt Đỗ Dương Đỗ Dương mượn ngoại vật kéo về thế yếu tương tự không thể đoạt đi ưu thế vẹn vẹn ngang hàng tranh chấp mà thôi nhưng mà Đỗ Dương tự tin đã đánh giá ra Vũ Phong bị thương thực lực trong lòng tự tin tăng vọt trừ bảo thủ rõ xét xuất kích thì càng thêm máy liệt Tự nhiên mạnh yếu luân phiên, ưu khuyết trao đổi, nhân Đỗ Dương cường thế, Vũ Phong liền mất đi chủ động, cứ việc không rõ ràng thế yếu, vẫn như cũ phòng thủ cao hơn xuất kích, sắp liền muốn lạc đến thế yếu. Nhưng mà Vũ Phong không chút nào lo lắng, càng chậm rãi thả lỏng, trong lòng âm thầm nói, chính mình phát hiện bất ngờ thì an lượng lớn luyện huyết đang lượng, bây giờ đã luyện hóa bán, có thể bảo đảm chính mình tinh huyết không tổn hại, mà luyện hóa đỉnh cao đã qua, không cần hết sức khống chế biến hóa, mình có thể tận lực xuất kích mà không lo. Thiên ki bảng đối bảng, đời trẻ cầm đầu tuấn kiệt, liền thực lực như vậy sao? Coi là thật để Đỗ Mỗ thất vọng a? Vừa lúc thì. Đỗ Dương tự nhận đoạt lại ưu thế, vì vậy Hiêu Trương lên tiếng nói. Ý đồ kia đơn giản ý nhiễu tâm trí, mà càng nhân tâm tình mà nói, biểu đạt trong lòng khỏe ý. Vũ Phong không nói gì, âm thầm suy tư nói, cứ việc khí huyết không có ảnh hưởng, nhưng mà linh lực nhân tố vẫn ảnh hưởng một ít thực lực. Nay Đỗ Dương sát thực khá mạnh, trong bóng tối càng nắm phụ trợ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù chính mình nắm xuất toàn lực, tương tự khó đem chu diện, bây giờ không cần bại lộ thực lực, mà tìm phải giết cơ hội. Vũ Phong suy tư thời điểm, Đỗ Dương coi độ sâu trầm răng dấp làm không cách nào phân tâm trả lời, chỉ có thể toàn lực đối mặt công kích, vì vậy càng thêm vui sướng, nói cười nhạo nói, Vũ Phong thực lực của ngươi xác thực có thể đi vào Thiên kỳ bảng, nhưng mà chỗ cao đầu bảng vị bây giờ đã tên khó phụ thực. Mọi người đều là đời trẻ tốt kiệt, vốn là không cần thiết sinh tử tranh chấp, có thể ngươi trực tiếp ám sát lão nhị, đổ mộ tất nhiên phải đem ngươi chu diện, an ủi lão nhị vong linh. Đỗ Dương, ngươi nhanh như vậy liền lộ hình. Vũ mô còn tưởng là ngươi thâm trầm, xác thực quá mức cẩn thận a. Vũ Phong lên tiếng nói, Đỗ Dương chào kỳ danh khó phụ thực, trở về phúng đánh giá cao Đỗ Dương, hiển nhiên chuẩn bị đem làm tức giận. Mà Đỗ Dương, trước kia lão nhị bỏ mình thì vẫn trang thâm trầm mà không nói gì. bây giờ tự tin có thể chu diện vũ phong liền lấy ra phía trước sự tỉnh chỉ chính là mục đích gì kiếm cớ đời trẻ tuấn kiệt đều muốn tranh cao thấp mạnh yếu chỉ cần không phải tương đồng thế lực không quá sâu giao tình làm sao không nắm sinh tử đến tranh lão đại trong động không tìm ra linh thương cùng linh vật vào động lục soát lao tam lúc này tự trong động đi ra rất xa đối với đô dương nói rằng vào động thời gian so sánh cửu, với lúc nhân cái gì đều không tìm ra vì vậy tỉ mỉ sưu tầm đến nỗi kim tự động mà ra ha ha vũ mỗ linh Hương tự nhiên không thả trong động mà vũ mỗ thu hoạch lượng lớn linh vật nguyên tinh ai gặp phải đều hiểu ý động a vũ phong vừa lúc thì cười to nói trong lời nói tràn ngập một ít đắc ý kiêm hàm một ít thở dài ý tứ tự nhiên mục đích gì vì là gây xích mích hy vọng hóa đi vây kín cục diện này lao tam tự trong động đi ra mặc dù không pháp chính diện mà chiến nhưng trong bóng tối phụ trợ tập kích nắm phụ triển tập kích tương tự sẽ chế tạo một ít ảnh hưởng mà những khả năng này sinh ra ảnh hưởng vũ phong phát hiện xuất động thì liền âm thầm suy nghĩ đối sách mà khi đối với đô dương nói liền khiến cho kế gây xích mích sinh khoảng cách mà vũ phong ngay mặt cười to mà ra này không phải âm hữu xét lực mà vì là dương mưu cao kế đô dương mặc dù chưa tin tương tự sẽ dung chuyển tâm trí lao tam thì lại sẽ lo lắng muốn giải thích sự trong sạch của chính mình sự thực vừa vặn như vậy lao tam nghe vậy ngay lập tức nói rằng lao đại ta không người không cái gì vũ phong quát to thiện đà càng mãnh liệt công kích dựa theo đô dương tâm trí tự nhiên sẽ tin tưởng lao tam đối mặt đột nhiên tăng mạnh công kích chỉ làm vũ phong nắm suất toàn lực vì vậy âm thầm nói chỉ cần bước suất toàn lực lần này giao chiến cũng sắp kết thúc mà đô dương đối mặt vũ phong mãnh liệt công kích tự nhiên không trả lời lao tam cái gì như vậy liền để lao tam tim Nhất thời càng thêm lo lắng, lo lắng Đỗ Dương đối với hắn hiểu lầm, liên tục nói đều không trả lời, liền nhằm phía ác chiến khu vực, chuẩn bị nắm thực tế chứng minh thanh bạch. Vũ Phong sẽ chờ cơ hội này, làm Lão Tam vào tới, bay lên không chuẩn bị công kích thì, Vũ Phong bỏ qua thân hình, để Lão Tam cùng Đỗ Dương đối lập mà trùng, đến Lão Tam mặt trái, Vũ Phong lại mạnh mẽ một chân, đem Lão Tam đánh về phía Đỗ Dương. Hừ. Đột nhiên, chuyến ra Lão Tam tiêu rèn, thân hình bay lên không, không cách nào trốn tiệm đi qua, mà Đỗ Dương công kích Vũ Phong, ra chiêu không chút nào bảo lưu, mũi lao xẹt qua Lão Tam bụng. Đồng thời vũ phong lấy ra hai cái linh khí làm ám khí hướng về đỗ dương cùng lao tam vào tới tự nhiên không muốn thương tổn đỗ dương mặc dù muốn thương tổn khó đem ban chúng, chủ yếu làm tướng lao tam chu diện vừa muốn càng thêm làm tức giận đỗ dương lại tiêu trừ mặt trái ám tiễn Sì. một thanh hơi ngắn linh kiếm nhanh chóng vào tới hàng mang chậm rãi linh lực tự lao tam phần lưng trực tiếp đâm thủng ngược mà qua đỗ dương tránh thoát khắc một thanh linh kiếm phát hiện lao tam tình huống nhất thời giận dữ nói vũ phong hôm nay ta đỗ dương nhất định phải chu sát ngươi đỗ dương sự phẫn nộ coi là thật nhưng mà không phải thương tâm sự phẫn nộ mà vì là phẫn nộ sự phẫn nộ lão nhị chết không để cho thay đổi sắc mặt lao tam chết tương tự không quá to lớn ảnh hưởng nhưng mà phẫn nộ chỉ vì vũ phong cách làm đối với hắn ý khiêu khích đặc biệt là vũ phong bản không dễ dàng như vậy liền đem lao tam chủ diện mà có thể đơn giản như vậy chủ muốn mượn đô dương công kích càng bức lui đô dương bắn giết lao tam kỳ thực này mấu chốt của sự tình nhân đối mặt cường thế công kích đô dương mãnh liệt đánh trả một chiều xuất kích đao tốc cùng thế cơ bản không thu hồi khả năng mà lao tam bay lên không phóng đi tương tự không né tránh cơ hội trong này vũ phong nhu kế đối với thời cơ khống chế toàn bộ muốn vượt vạn nếu như trong đó một tia phạm sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng toàn cục, kết quả là sẽ sửa. này chân thực kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, lao Tam đã bỏ mình, mà Đỗ Dương chính nơi tức giận, như vậy thời cơ tốt, Vũ Phong làm sao sẽ bỏ qua, nhanh chóng hướng về Đỗ Dương xuất kích. a, Đỗ Dương đồng dạng không nhẹ dạ, liền như phẫn nộ sư tử, vung lên linh đao hướng về Vũ Phong kéo tới. k, Vũ Phong cầm kiếm tấn công, thân hình lại không áp sát, mà trừ linh kiếm, lấy ra vẫn tinh đoạt bình thường, đối với Đỗ Dương lần thứ hai công kích. ngươi, ngươi, k, Đỗ Dương gặp biến hóa như thế, kinh ngạc không pháp tưởng tin. khó nghĩ thông suốt Vũ Phong tự nơi nào, đem linh thương lấy ra, nhưng mà đối mặt Vũ Phong công kích, Đỗ Dương cái gì đều còn không hỏi ra, cũng chỉ có thể nhanh chóng múa đao phòng thủ, khó lại phân ra chút nào tâm tư. Đỗ Dương, thân là thiên ki bảng 26, xuất từ danh môn đại phái đệ tử, dĩ nhiên tiến vào này bí cảnh đoạt bảo, người đáng chết." Vũ Phong nói quát lên. "Nếu như đời trẻ tuấn kiệt tranh đấu, mọi người không kỷ không đoán Nếu như ngươi không sát tâm, Vũ Mỗ sẽ nhiêu tính mạng ngươi. Nhưng mà, ngươi nhân đoạt bảo mà đến, biết được Vũ Mộ thân phận, liền hiện ra ngươi sát ý, ngươi hôm nay nhất định phải chết đi." Vũ Phong nói nữ. lại như thẩm phán như thế băng lãnh vô tình tuyên đọc đô dương sinh tử. tự nhiên đối với đô dương tên như vậy không cần cái gì tình cảm liền hai vị đồng bạn bỏ mình mà không để cho thương tâm liền có thể biết này đô dương tâm trí xác thực kiên nghị kiên nghị máu lạnh vô tình người như vậy đáng chết muốn chu diệt đô mỗ người còn không thực lực như vậy đối mặt vũ phong mãnh liệt công kích đô dương liên tục tối lui nơi như vậy thế yếu bên trong đô dương không chút nào lo lắng vẫn cường thế nói rằng làm lui giữ bên trong tìm về phòng thủ không chặn lấy ra mấy trường phụ triện, nhanh chóng bán ra đồng thời quát lên hỏa tiếp phủ tự nhiên đỗ dương ngôn ngữ hét ra không phải ý tốt báo cho cảnh giác mà muốn trợ chướng tự thân thế nắm ánh liệt thế kinh sợ phối hợp phụ triện công kích hòa Tiễn phủ vì là tứ cấp hỏa linh phụ triện bán ra hỏa tiễn công kích tương đương địa nguyên trung kỳ công kích mặc dù vũ phong vì là tam cấp phụ triện sư nhưng mà ngũ linh cùng dọn đối với phụ triện tri thức toàn diện tự nhiên biết này hỏa tiễn phủ nhưng mà nguy hiểm báo trước sớm bảo phá không tránh ra tránh thoát này mạnh mẽ tập kích lãng phí ngươi một trương phụ vũ phong hiện ra thân đỗ dương mặt trái lạnh mà khiêu khích nói rằng đồng thời một súng hướng về đâm ra ca sĩ đỗ dương phát hiện mặt trái nguy cơ ngay lập tức về phía trước tránh đi nhưng mà vũ phong thương tốc quá nhanh chung quy không để cho thiểm đi qua nhưng đỗ dương bên trong xuyên nhuyễn giáp vũ phong xuất kích linh thương không như mong muốn đem đầm bị thương đỗ dương về phía trước tránh đi liền đánh tan hơn nửa sức mạnh mà còn lại sức mạnh đều để nhuyễn giáp ngăn trở đỗ dương mượn lực sông về phía trước ra thật xa tránh thoát linh thương tập kích liền xoay người cầm đao cảnh giới vũ phong thấy mất đi cơ hội tự nhiên không lần thứ hai truy kích đỗ dương thấy tình huống như vậy nhất thời phẫn nộ quát lên ám tiến hại người đánh lén như vậy làm bản lánh gì vũ mỗ chiêu số liền như vậy hướng hồ ngươi trước tiên hướng về vũ mộ đánh cướp đội bảo mặc dù vũ mộ sử dụng lại ám chiêu số ngươi đồng dạng không có gì để nói nhiều hôm nay ngươi nhất định phải chết vũ phong lạnh nhạt nói lúc trước bảo thủ ý nghĩ chủ yếu lo lắng đô dương ba vị đồng thời hướng về vây kín mặc kích nhưng mà đột nhiên chu diệt lão nhị vũ phong liền không sợ ý bây giờ lao tam đã chết vũ phong chắc chắn toàn chu sao lại lại đem công tha đối với giết người đội bảo không tha mạng công tha nguyên do người cho rằng như vậy đã nghĩ thu được thắng quả đã nghĩ chu diệt đỗ mỗ đỗ dương cười gần nói rằng tiện đà lấy ra một khối ngọc phù nói rằng khối này ngũ cấp phụ triện càng đặc thù ngọc phủ có thể kiến thức lực công kích người này thiên kỳ bảng đầu bảng tương tự có thể an tâm đi chết ha ha đi chết đi độ dương cười lớn kích phát khối này ngọc phủ hừ cách xa nhau khoảng cách xa như vậy mặc dù ngũ cấp ngọc phủ làm sao có thể gây tổn thương cho vũ mỗ vũ phong hừ lạnh nói thấy bắn ra ngọc phủ không quá to lớn lo lắng nhanh chóng tránh sang một bên tự nhiên lần này cách nhau khá xa sử dụng thân pháp né tránh liền có thể không cần đem pha không tiệm sử dụng hả xảy ra chuyện gì vũ phong vừa né qua liền thấy ngọc phù hóa lợi kiếm chuyển hướng đối với mình phong tới Phu Triện sẽ chuyển hướng công kích, Vũ Phong còn lần thứ nhất gặp phải, vì vậy trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đỗ Dương thấy tình huống như vậy, nhất thời cười như đến nói, ha ha, né tránh không bất kỳ hiệu quả nào, này thất truyền thú hồn phù, chỉ cần khóa lại mục tiêu, sẽ vẫn công kích. Đừng nói Đỗ Dương ngông cuồng, tự tin khống chế cục diện, tự tin này ngọc phủ sử dụng, liền tất nhiên đạt được thắng lợi. Cố còn nói ra này ngọc phủ, vì là thú hồn phù tình huống. Vũ Phong người thú hồn phù tam tự, nhất thời trong lòng cả kinh, hồi ức nói, thú hồn phù, trong đó phong ấn một đạo vô ý thức thú hồn, thông qua hồn lực kích phát khóa lại mục tiêu, thông qua linh lực kích phát Phu Triện công kích. sử dụng phụ triện giả công kích mục tiêu giả trừ phi hai người chết một trong số đó bằng không vô tử không hưu tự nhiên những ký ức này đến từ ban đầu thiên yêu ngoại thành thu được phụ triện ngọc giản nhân lúc đó chưa học phụ triện liền không cẩn thận xem bây giờ chỉ có thể hồi ức đại khái nhưng mà này đại thể tình huống liền có thể tiêu trừ trước mặt tình thế nguy cấp không phải mục tiêu vong mà phụ triện hưu sử dụng phụ triện giả chết đi tương tự có thể tiêu trừ công kích vũ phong cẩn thận quan sát cục diện đem phụ triện dẫn đến hai mươi trượng ở ngoài tiện đa phá không thể về hiện ra thân đỗ dương mặt trái ra ý nghĩa liêu một súng đem đỗ dương đâm thủng ngược mà qua ừ đỗ dương phát sinh một đạo nặng nề gen hiện ra khó có thể tin tưởng được vẻ mặt vũ phong nắm thương mà đứng chậm đợi phụ triện kéo tới lần thứ hai vòng qua đỗ dương hướng về mặt khác tránh đi phụ triện công kích mà đến lần thứ hai đỗ dương đâm thủng lực. Ngươi, ngươi. đỗ dương khó có thể tin thân thể chậm rãi ngã xuống đất nhưng mà đỗ dương chưa chết hồn độc còn chưa tiêu tan phụ triện tiếp tục hướng về vũ phong công kích vũ phong chỉ có thể liên tục tranh né mỗi lần vận chuyển thân pháp tránh phát một hai về tập kích để phụ triện rút ngắn khoảng cách lần thứ ba nhất định phải phá không thiểm cứ như vậy liên tục sử dụng bảy. 8 lần, trong đó một lần tránh ra hơn 20 trượng, đối với hắn thân thể hồn độc gánh nặng đều to lớn. Mắt thấy phụ triện lần thứ 2 kéo tới, Vũ Phong không chuẩn bị né tránh, nắm thương chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một đòn, đồng thời trong lòng âm thầm nói, ngũ cấp phụ triện, tương đương tiên cương trùng kỳ công kích, mà chính mình linh thương phòng thủ, bỏ qua thân thể chỗ yếu, làm không chết nguy hiểm. Vũ Phong như vậy nghĩ, như vậy đi làm, nhân sắc thực không cách nào lại lóe lên, bằng không sẽ tổn thương hồn độc. Đối lập hồn độc mà nói, thân thể thương thế càng tốt hơn chỉ dũ. Nhưng mà, phụ triện hóa linh kiếm, tập đến trước người hơn trưởng, sắp cùng linh thương va chạm thì, đột nhiên thất lực rơi xuống. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, Đỗ Dương đã chết đi. Chương 444, chán nạn chạy trốn. 26. Quyền thứ nhất chương 444, chán nạn chạy trốn. Đỗ Dương vẫn, phù kiếm lạc. Phù kiếm đã mất, thì lại ý vị Đỗ Dương thân vẫn. Vũ Phong nhất thời thả lỏng, không cần mạo hiểm cường tiếp. Trong lòng kéo căng huyền, chuẩn bị cường kích tư thế, tất cả đều nhanh chóng thả lỏng, chờ xác nhận phù kiếm hoàn toàn, mất đi công kích hiệu quả, liền đã hoàn toàn thả lỏng. Thân bị nơi, cách Đỗ Dương hơn 20 trượng, liền không lập tức đi kiểm tra, thấy phù kiếm rơi xuống, biến hóa đến ngọc phù răng rớp liền đem thập kiếm tra xét, âm thầm nói, này ngọc phù, nhân phù kiếm không thương mục tiêu, vì vậy không hoàn toàn tổn hại. Nhưng mà đã kích động ra, phù triện đã vô hiệu. Nhưng này thú hồn phù, trước mặt đã thất truyền, này tàn phù có thể đem ra so sánh tham khảo. Mang ngọc phù chế tác, cơ bản vì là đại tông môn, không phải truyền ra ngoài bí mật, tự mình nghĩ thu được họa chế điển tịch, tương tự không phải chuyện đơn giản, này Phụ triện đồng dạng có thể tham khảo. Đọc đến những tình huống này, Vũ Phong cẩn thận đem tàn phù để tốt, chuẩn bị tương lai so sánh học tập chế tác. Để tốt rơi xuống trước người phù triện, Vũ Phong liền hướng đô dương nơi mà đi, chuẩn bị thu hồi lần này chiến công. lão nhị cùng lao tam thân vẫn nơi khá xa tự nhiên trước tiên thanh tra đỗ dương mà đỗ dương địa vị dòng roi tất nhiên càng thêm phong phú nhân bí cảnh duyên cớ nhẫn chứa đồ không cách nào thanh tra chủ yếu vì là nội giáp linh khí phụ triện những này, mà đỗ dương nơi thu hoạch kỳ linh khí vì là huyền giai thượng phẩm nội giáp cấp bậc tương đồng thực tế còn càng tốt hơn một chút nhưng mà nhân vũ phong linh thương cùng với ngọc phù hóa phù kiếm đem nội giáp hai lần đồng xuyên đã để cho cực kỳ tàn ác mà đỗ dương phụ triện số lượng đồng dạng to lớn tam cấp phụ triện không cần nói trực tiếp hơn trăm trường mà tứ cấp phụ triện tương tự nắm hơn mười trường ngũ cấp phụ triện một tấm đã mất đi hiệu quả. Nhưng mà, liền ba tứ cấp phụ kiện, Đỗ Dương tiếp thân mới trước ngực hai lần đâm thủng ngực công kích, tổn thương trong đó một ít phụ kiện hoàn hảo chưa dư quả bán. Trong này tổn thất tự nhiên to lớn, nhưng Vũ Phong hoàn toàn không tiết hận ý tứ. Dù sao bản không đoạt bảo ý nghĩ này chiến công số lượng, vẹn vẹn vì là một món tiền bạc mà không phải bước thiết thứ cần thiết. Thu thập xong Đỗ Dương đồ vật, lần thứ hai hướng đi lão tam nơi, lão nhị thân vẫn cử động trong vòng mười trượng, cách xa nhau bây giờ vị trí liền muốn càng xa một chút, tự nhiên theo để khoảng cách thanh tra, vốn chuẩn bị chậm rãi thanh tra. đột nhiên sát giác viễn nơi chuyển đến khá mạnh liệt linh lực lưu động rõ ràng vì đó dư thám hiểm hoặc khá mạnh thú loại đến đây nhanh chóng rong rổi thời điểm mang ra linh lực lưu động đi vào thám hiểm đều bấm bí cảnh quy tắc mà đến mặc dù mạnh yếu khó tương đương nhưng lấy ra đi cơ bản vì là cường giả này bí cảnh bên trong thú loại mặc dù như kim linh thú nhân địa lợi duyên cớ sử dụng thực lực khá mạnh vẫn muốn tam giai trung kỳ mới có thể cùng thám hiểm giả chống đỡ Ngược quá thực lực như vậy liền không như vậy cường lưu động dĩ nhiên là không cách nào để cho phát hiện vì vậy vừa phát hiện thì vũ phong liền sinh ra cảnh giác không quản tình huống của nó vội vàng thu lấy chiến lợi phẩm, không thời gian đi thanh tra, thu sạch tiến vào Tam Nguyên Châu không gian, ngay lập tức hướng về linh lực nồng nặc đi mà đi. Kỳ thực, theo đệ tình huống bình thường tới nói, đều sẽ nhanh chóng thu lấy chiến công, lo lắng nhân ác chiến vận động, mà đưa tới còn lại nguy cơ. Nhưng mà này bí cảnh bên trong, nơi biên giới khu vực liền không quá mức chú ý, hơn nữa mới vừa đại chiến xong, cả người toàn diện thả lỏng, không quá mức cảnh giác tâm tư. Bây giờ phát hiện linh lực lưu động, biết đem đối mặt tình huống ngoài ý muốn, ngay lập tức hướng về xa xa thoát đi. Tự nhiên, chỗ mục tiêu làm trung tâm, tra xét linh lực nùng bạc, suy đoán đại thể phương hướng. hướng về linh lực nồng nặc nơi mà đi tương tự chưa quên mục tiêu vị hướng về vũ phong trước kia phát hiện ngay lập tức rời đi nhân linh hồn đọc duyên cớ tra xét phạm vi vì là gấp ba phát hiện lưu động phạm vi dĩ nhiên là càng to lớn hơn càng xa hơn vũ phong phát hiện kéo tới mà kéo tới giả khó đem phát hiện tự nhiên bình yên rời đi chạy ra xa như vậy nghĩ đến không phải chuyên môn đuổi theo chính mình làm không cần lo lắng hết tốc lực ba khắc thời gian đi qua vũ phong chậm lại thất tốc âm thầm suy tư nói ai tiện đà trong lòng thở dài tự lẩm bẩm muốn thực lực của chính mình khi nào như vậy chạy trốn quá không thấy mục tiêu trước mặt không tra xét thực lực đó, càng không sát biết loại hình, liền như vậy vội vàng thoát đi, này coi là thật đủ chán nản. Hả? xảy ra chuyện gì? mới vừa thả lòng tâm tình, hàng chấm đi tới thân tốc, liền phát hiện phía trước, linh lực lưu động bên trong, khá mạnh mục tiêu nghịch hướng, nhanh chóng hướng về phía này mà tới. nhân mọi người thăm dò bí cảnh, đều sẽ hướng về trung tâm tra xét tờ bảo. nếu như nghịch hướng coi như để ý ở ngoài, nếu như vũ phong nhanh chóng đi tới, truy đến phát hiện phía trước thăm dò, hoặc nơi bí ẩn thú loại, tự nhiên không kinh ngạc ý tứ. mà bây giờ nghịch hướng mục tiêu, tự nhiên để cho lúc này chú ý đồng thời, càng tin tưởng nghịch hướng mà đến. Xuất tử còn lại nguyên lý do, không phải châm đối với mình mà đến, Vũ Phong tìm một nơi bí ẩn, chuẩn bị ẩn nấp một ít thời gian, dù sao bây giờ thân thể, nếu như lần thứ hai đi vòng thoát đi, liền tốn thời gian mà thương thân. Hú hồ, Vũ Phong tin tưởng chính mình, chỉ cần vận chuyển ra, ẩn tức, không phải độ công kích tra xét, đều không có cách nào tìm ra bản thân, không cần lo lắng quá mức an toàn. Vừa vặn, thân ở không bao xa, liền tìm ra như vậy một chỗ, thích hợp làm trước gần nấp địa phương. Không quá quá lâu thời gian, liền khoảng chừng một phút, cái kia linh lực lưu động nơi, liền cách xa nhau trăm trượng bên trong, tiện đà nhanh chóng đi tới, hơn 50 trượng hơn 30 trượng, ba trong phạm vi 10 trượng, Vũ Phong tra xét bên trong, phát hiện lần này, dòng giá tám vị thám hiểm giả, đội hình có thể nói mạnh mẽ, trong lòng cũng sinh ra chút lo lắng, âm thầm nói, sao sẽ trùng hợp như vậy, những người này vừa lúc hướng về chính mình chỗ này mà đến. Nhân đam Tâm hồn đọc dung truyện, sẽ đưa tới sự chú ý của đối phương, lần này cách xa nhau 50 trượng ở ngoài, Vũ Phong liền hoàn toàn thả ra hồn động, Cha xét ba trong vòng 10 trượng tình huống. Mà này tám vị thám hiểm giả, tiến vào 30 trượng phạm vi thì, để cho thăm dò sát biết thì, không hồn đọc dung truyện, liền không cần lo lắng đưa tới chú ý. Trong kế hoạch sự tình, tự nhiên không có ngoài ý muốn, hồn đọc xác thực không đưa tới chú ý nhưng mà còn không dung thả lòng, này tám vị gia hỏa bên trong, đầu lĩnh vị kia dĩ nhiên dừng bước, càng ngăn cản giá hiệu còn lại đình chỉ. Lưu Sư Vinh, làm sao chỗ này liền dừng lại? Còn không gặp phải Đỗ Sư Vinh, còn lại một vị thám hiểm giả, nói đối với đầu lĩnh hỏi. Đỗ Sư Vinh tin tức truyền đến, liền khoảng trừng xuất hiện phạm vi này, tất nhiên cách xa nhau không quá xa, mà bây giờ Đỗ Sư Vinh vẫn không hồi âm tin tức, hoặc là liền cách xa nhau quá xa, hoặc là liền. Lưu Sư Vinh nói nói rằng, cứ việc ngôn ngữ chưa nói xong, nhưng mà ý nghĩa tứ rất rõ ràng, mà Vũ Phong tra xét bên trong, người biết hai vị này đối thoại, nhất thời âm thầm mắng, đáng chết. Dĩ nhiên vì là liệt dương phái gia hỏa, những người này nói đỗ sư hình, có nên nói hay không cái kia chết đi đô dương. Hơn nữa, cái kia đô dương thân vẫn nơi, cùng này cách xa nhau mấy chục dặm, làm sao nơi này liền đình chỉ? Không quan hệ này tám vị thân phận, này muốn những người này dừng bước này ba trong vòng mười trượng, đối với hắn an toàn để ý ở ngoài, khó dự đoán nhân tố. Vì vậy để cho âm thầm tức giận, trong lòng càng tức giận thương mắng, cái kia đô dương khi còn sống muốn và bảo, đã chết còn muốn đưa tới nguy cơ. thầm mắng đồng thời, đầu lĩnh lưu sư hình lần thứ hai lên tiếng nói. hiện nay không cách nào liên lạc đỗ sư minh mọi người liền từ này nơi làm trung tâm phúc tán hướng về tám diện tìm kiếm trên đường mọi người duy trì liên lạc các ngươi cho rằng làm sao này lưu sư minh cứ việc vì là này tám vị bên trong đầu lĩnh sư minh nhưng mà địa vị không rõ ràng như thế đối với hắn dư sư minh đệ không trực tiếp mệnh lệnh mà duy trì thương lượng ý tứ vậy thì có thể tìm ra khác nhau cái kia đô dương vì là thiên ki bảng 26, nơi liệt dương trong phái tất nhiên vì là cùng thế hệ ba vị trí đầu địa vị tất nhiên cao này lưu sư minh không pháp tướng so với này tám vị tìm kiếm đỗ dương tương tự nhân hội hợp kế hoạch theo thăm dò sắp xếp nhưng mà đỗ dương đã chết đi nay tám vị lan ra đi vũ phong tự nhiên cao hứng làm chục thứ hướng về tám diện mà ra trong đó hai mặt khoảng cách né qua đến đây phương vị vừa vặn để vũ phong rời đi cơ hội tốt như vậy vũ phong càng vô ý bỏ qua xác nhận tám vị sư huynh đệ đều ra phạm vi trăm trượng ở ngoài liền khống chế hơi thở của chính mình hướng về mục tiêu vị hướng về mà đi nhưng mà này bí cảnh bên trong vốn là không chuẩn bị phương hướng còn lại tám vị cha xét đều sẽ vô tình thiên hướng mà vũ phong đi tới bên trong liền tao nộp như vậy một nhà hỏa tự nhiên hai người không né qua một vòng át chiến mặc dù vũ phong bây giờ trên người chịu khá nặng thương thế nhưng mà mục tiêu yếu kém tự nhiên để cho thắng lợi nhưng mà này tám vị lẫn nhau có thể liên lạc vũ phong tự nhiên nhanh chóng rời đi nhưng mà mới vừa chạy ra không quá xa liền phát hiện liền nhau một vị khác đuổi theo tên đang chết lần này coi là thật muốn chạy trốn thoáng a vũ phong âm thầm tức giận khống chế thương thế của chính mình liền khiến cho ra không có ảnh hưởng thân thể bây giờ có thể sử dụng đến hết tốc lực hướng về càng xa hơn trung tâm mà đi nhưng mà mặc dù thân tốc nhanh tương tự tự biết thân thể khó kéo dài quá lâu hết tốc lực nếu như không thoát khỏi đuổi theo ra hòa chưa xong còn tiếp chương 445, trăm trục tán mà giết 26. mươi quyển thứ nhất chương 445, trăm trục tán mà giết mặc dù thân tốc nhanh nhưng mà thân thể bị thương không có cách nào kéo dài quá lâu thoát đi quyết không phải thượng sách hoặc là thoát khỏi truy kích hoặc là tự vệ đánh trả muốn thoát khỏi truy kích trừ phi thoát đi thân tốc nắm ưu thế lớn hơn nữa trong thời gian ngắn liền có thể thoát khỏi bằng không chỉ có thể kéo dài truy trốn, tình thế vẫn sẽ dường như trước mặt mà tự vệ đánh trả tương tự không phải chuyện đơn giản không bị thương thế thời điểm tự nhiên không sợ những người này nhưng mà bây giờ bị thương Càng nhân ác chiến thì giảm dần to lớn, chỉ có thể sử dụng bán dư thực lực, làm sao có thể đối mặt vây kín đánh trả. Nhưng mà, đúng là thân thể trạng thái, không làm pháp chính diện mà chiến, càng không cách nào kéo dài thoát đi, chiến không cách nào chiến, trốn không cách nào trốn, trước mặt đối mặt tình huống, chớ quá như vậy hiểm cảnh. Trốn không phải thượng sách, Vũ Phong tự nhiên rõ ràng. Sử dụng trước mặt hết tốc lực, chạy ra ở bên ngoài hơn 10 dặm, liền không lại tiếp tục chạy trốn, tiện đà chậm lại thân tốc, chú ý thân thể khôi phục. Đồng thời ẩn tức đi tới, đi vòng chuyển biến về phía trước, hi vọng có thể thoát khỏi truy kích. Ác chiến có thể cường thân, càng mạnh hơn quá đơn thuần tu luyện. mà muốn khôi phục thương thế tương tự không phải nhất định phải tính tù vận động bên trong huyết dịch gia tốc có thể gia tốc dược hiệu lan ra là, có thể gia tốc thân thể tự lành đương nhiên nay vận động không cách nào thừa thãi bằng không không những không như vậy hiệu quả càng sẽ sâu sắc thêm thương thế liền nắm vũ phong mà nói hết tốc lực lưu vong thì sẽ sâu sắc thêm thương thế mà chậm lại thân tốc lại phụ thực đan dược có thể gia tốc thương thế khôi phục vũ phong chậm lại thân tốc ẩn tức đi vòng đi tới càng tất nhiên muốn suy tư làm sao đối mặt tình thế trước mặt trong lòng âm thầm nói chiến không cách nào chiến mà muốn trốn khỏi thoát thân độ khả thi tương tự khá là nhỏ nếu như lựa chọn tử chiến để truy kích vây kín mà đến chính là tình huống tuyệt vọng so với tử chiến mà nói thoát đi hy vọng tiểu còn có thể nắm yếu ớt hy vọng miễn cương an ủi mình vũ phong tâm trí chính phức tạp suy tư cân nhắc nhưng mà chiến không cách nào chiến trốn không cách nào trốn há có thể đơn giản suy tư cân nhắc tình thế lựa chọn liền có thể tìm ra hóa hiểm sách lược phức tạp tâm tình bên trong vũ phong mang theo tức giận âm thầm suy tư nói chính mình vào đời đến lần đầu để so với mình lượt truy kích đến không thể trốn đi đâu được cục diện nhưng mà chính mình không cần trốn trốn không phải tính cách của chính mình lựa chọn thoát đi thời điểm liền sẽ ảnh hưởng chính mình bản tâm mặc dù lúc đó tình huống đặc thù chỉ có thoát đi này một đường nhưng mình nếu như vẫn lựa chọn thoát đi càng đối mặt không thể trốn đi đâu được cục diện còn vô ý chính diện đi đối mặt tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm trí của chính mình nếu không thể trốn đi đâu được cần gì phải lựa chọn thoát đi lẽ nào chiến không thể chiến liền nhát gan lựa chọn đi chiến vũ phong uống như vậy hỏi mình nhắm thẳng vào chính mình bản tâm nhất thời bước lên mãnh liệt chiến ý chiến. chiến chiến chiến thực lực của chính mình khi nào e ngại quá so với mình càng yếu hơn hướng về thiên cương cấp đồ ăn sự tỉnh giống như mình không sợ đi làm bây giờ trên người chịu thương thế liền long du nước cạn nhưng mà mặc dù chính mình bây giờ long ru nước cạn tương tự không phải cá tôn có thể hí vũ phong thầm nghĩ trong lòng chỉ vì sự tự tin mạnh mẽ đem tự thân so với vì là lặn dưới nước long mà truy kích chỉ là cá tôn này không phải ngông cuồng không phải tự đại mà vì là tự tin sự tự tin mạnh mẽ lâm chiến tự tin nếu không phải tự tin mà không phải tự đại biết rõ không pháp tướng chiến liền tuyệt không cần chiến mà thích hợp nhất chiến pháp hiện nay còn không cách nào quyết sách nhưng mà trong lòng đã sinh ra đại thể ý nghĩ Âm thầm cân nhắc nói, chiến không cách nào chiến, chủ yếu góp ý diện chiến, chính mình không cách nào đối mặt vây kín. Mà né qua chính diện chiến, chụp thứ đối mặt truy kích, liền không cái gì lo lắng. Nhưng mà này chụp thứ đối mặt, tương tự không đơn giản như vậy. Lần này truy kích đội ngũ lẫn nhau duy trì liên lạc, cứ việc hiện nay không liên hợp, tương tự có thể nhanh chóng chống đỡ. Đối mặt tình huống như vậy, mặc dù đối mặt mình đan thứ truy kích, có thể đem mục tiêu tru diện. nhưng mà thân thể của chính mình, tương tự không cách nào đối mặt xa luân chiến. Vây kín chiến muốn tránh khỏi, xa luân chiến đồng dạng muốn tránh khỏi. hiện nay thích hợp nhất sách lược liền muốn chính mình ẩn nút xuất kích đem mục tiêu chụp thứ chu diện đồng thời muốn tiệt đội mà giết không nên để mục tiêu tụ tập chống đỡ vây kín muốn cho mục tiêu có thể liên lạc mà không cách nào liên hợp vũ phong trong lòng quyết ý đạo này sách lược không quá mức cao thâm so ra khá là đơn giản đem mục tiêu chụp tán mà giết đem mục tiêu chụp thứ đánh giết này vì là thông thường sách lược nhưng mà đối mặt cục diện trước mắt cứ việc không cần nhọc lòng chụp tán nhưng mà chặn mục tiêu liên hợp chính là khó khăn nhất chụp tán vì vậy này có vẻ như đơn giản biện pháp tương tự không phải đơn giản dễ dàng biện pháp ẩn nút đánh giết trước muốn tuyển chọn đánh giết mục tiêu, mà khóa lại mục tiêu thì muốn tra xét liền nhau nơi, còn lại mục tiêu tình huống, lựa chọn kỹ càng mục tiêu, tin tưởng có thể đem đánh giết, ẩn nút đánh giết thì. Đầu tiên phải chú ý, chớ để mục tiêu truyền ra tin tức, nhưng mà này không có cách nào bảo đảm, tiện đà phải nhanh chóng chu diệt mục tiêu, càng phải nhanh chóng lui lại, bảo đảm an toàn của mình. Nay ẩn nút đánh giết thì, nhanh vì là điều kiện chủ yếu, và lại làm hết sức, hàng tiểu tự thân giảm dần, duy trì thực lực của tự thân. Mà ẩn nút đánh giết xong, coi như nhanh chóng lui lại, nhanh chóng rời đi, nhanh chóng lần nút, tiện đà nhanh chóng lựa chọn mục tiêu, không nên để cho dư mục tiêu liên hợp. vì vậy này có vẻ như đơn giản sách lược, thật phải làm tốt thời điểm, cần thiết phải chú ý sự tình, xác thực còn quá nhiều quá nhiều. nhưng mà nếu quyết ý như vậy đi làm, liền không còn lại do dự, nhất thời đổi đạo đi về, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, phía trước một ít thời gian, chính mình nhận nút đi tới, bỏ qua truy kích phương vị, cứ việc đại thể phương hướng tương đồng, nhưng mà trong đó sai lệch, đã theo đi tới mà kéo xa, chính mình bây giờ thân ở vị trí, không phải truy kích phía trước nhất, làm đã xóa tiến vào người truy kích bên trong. tình huống như vậy vốn là đối với mình vì là thế yếu, nhưng mà bây giờ tình huống. vừa vận thích hợp bản thân ám sát, xóa tiến vào truy kích đội ngũ, những người truy kích này sẽ mất đi tung tích của chính mình, lẫn nhau bộ dạng trẻ lốc. Hừ, hướng mình đuổi theo, vì là liệt Dương phái sư huynh đệ, vốn là tổng cộng tám vị, chính mình chu diệt trong đó một vị, hiện nay còn còn dư. Vũ Phong cân nhắc truy kích con số, suy tư để cho nơi nào ẩn nút ám sát. Nhưng mà, truy kích đến tình huống, khó chuẩn xác xác biết, không cách nào chuẩn bị hoàn toàn, chỉ có thể tùy cơ mà biến, vì vậy suy tư nói, chính mình ẩn nút đi vòng thì, phát hiện hai vị truy kích đến phía trước, hướng về chỗ này đuổi theo, chính là người thứ ba, chính mình liền do nơi này ẩn nốt chặn giết người thứ ba người truy kích ai nếu như mình có thể sử dụng mấy lần phá không thiểm chỉ cần ẩn nút đánh lén cơ bản sẽ nhất kích tất sát nhưng mà bây giờ không cách nào sử dụng phá không thiểm thậm chí không cách nào sử dụng hồn đọc tương quan kỹ xảo bây giờ chỉ có thể chính diện giao chiến mặc dù những kia nhược như cá tô mối tương tự khó nhanh chóng chu diện chúng quy phải dự phòng còn lại liên hợp đọc đến những tình huống này vũ phong trong lòng lần thứ hai thở dài nhưng mà quyết ý muốn giao chiến liền tự nhiên không tránh lui ý nghĩ liền như vậy cẩn thận tra xét bên trong đem chính mình vị trí Hướng về truy kích con đường di vệ ẩn nút chờ đợi người thứ ba người truy kích bởi vì cách người thứ hai người truy kích đã đi qua hồi lâu lần này không đợi quá lâu thời gian vũ phong cha xét bên trong, đã phát hiện mục tiêu ừ cái tên này khiến loan đao những này mục tiêu thực lực ngoại trừ vị kia lưu sư mình nghĩ đến đều cơ bản tương đương nhưng mà các loại chủ chiến linh khí liền có thể mang đến các loại hiệu quả này loan đao giao chiến chủ yếu kết hợp xảo tốc dính mà chính mình linh thương đối với xảo thương tốc nhanh quá đao tốc cưng manh không sợ đủ dính lần này đánh giết đại thắng mới vừa phát hiện mục tiêu ý niệm như vậy ngay lập tức nghe qua cứ việc né qua ý nghĩ khá nhiều nhưng mà không phí quá lâu thời gian mục tiêu tự 30 mươi ở ngoài lâm ẩn nút đối lập nơi vũ phong không chính diện xuất kích nếu nói muốn đánh giết liền do mặt trái xuất kích làm sao muốn hiện ra đánh lén ý vị đến cứ việc đánh lén mà chiến không phải quang minh chính đại sự tình nhưng kết hợp tình huống cụ thể tương tự không phải đầu cơ chụp lợi sự này không cái gì thất mặt mũi lời giải thích giết Làm mục tiêu cùng với bỏ qua ba trượng, vũ phong đột nhiên xuất kích vung lên linh thương tập ra đâm thẳng mục tiêu sống lưng sì. mục tiêu vội vàng đối kháng múa lao tương đương xoay người mà chết nhưng mà nhân thân tốc so sánh trưởng để cho mũi thương xẹt qua đại cánh tay mà vũ phong thấy mục tiêu né qua đoạt mệnh tập kích vẹn vẹn thương bên trong cánh tay trong lòng đáng tiếc đồng thời tương tự không do dự chút nào liền lần thứ hai ra thương quát lên thương ra không hối hận Thử, long ngâm thương kỹ bên trong khá là mạnh mẽ sát chiều lần này xuất ra tự nhiên để mục tiêu khó trốn nhưng mà mục tiêu bụng trúng đạn biết được không cách nào đánh trả liền lấy ra mấy chương phụ triện nhanh chóng kích phát bắn ra Mượn ngoại vật trung không phải tự thân bản lĩnh vũ phong cười gần trở ra nhân lẽ tránh quá vội vàng không đem chính mình linh thương thu hồi vũ phong né tránh phụ triệt thì mục tiêu tự nhiên đại hỷ đem kỷ linh thương ném về xa xa suy yếu xuất chiến thực lực nhưng mà ta nguyên cây không gian dự trữ lượng lớn linh khí vũ phong nhanh chóng lấy ra một thanh linh kiếm đem mục tiêu tự mặt trái xuyên tâm người người mục tiêu sinh cơ cho đi lúc sắp chết hoàn toàn không pháp tưởng tin chính mình ném ra linh thương mà để linh kiếm đoạt đi tính mạng vũ phong không chút nào nhẹ dạ trước tiên đi thu hồi chính mình linh thương tiện đà nhanh chóng thu lấy chiến công cứ việc thời gian khá là vội vàng nhưng mà còn lại mục tiêu không ra liền có thể thu lấy lần này chiến công đồng thời Vũ Phong trong lòng tràn ngập hoan hỷ, âm thầm suy tư nói: này lần đầu đánh giết, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Đối với mình truy kích, chỉ còn lại còn lại 6 vị. Nhưng mà này lần đầu kéo tới, chủ yếu vì là tập kích, ra mục tiêu bất ngờ. Hơn nữa vị này đệ ta mục tiêu, phía trước hai vị không truyền đến tin tức, trong lòng thì càng thêm thả lỏng, mình mới có thể dễ dàng như vậy. Lần này đánh giết bên trong, nhanh chóng chu diệt mục tiêu, cứ việc không phát hiện, mục tiêu cùng với đồng bọn liên lạc, nhưng mà liên lạc biện pháp không rõ, hiện nay đồng dạng phải cẩn thận một ít. Huống hồ, mặc dù đệ nhị mục tiêu không liên lạc, này người thứ ba mục tiêu bỏ mình, chắc chắn vẫn còn lại chú ý. cứ như vậy, chính mình lần thứ hai đánh giết, được tuyển chọn đệ ngũ mục tiêu, bỏ qua cẩn thận phòng bị đệ tứ mục tiêu. Vũ Phong cân nhắc suy tư, cuối cùng lựa chọn ra lần thứ hai đánh giết mục tiêu, liền không do dự chút nào, bỏ qua mục tiêu truy kích con đường, định hướng đi tìm đệ ngũ mục tiêu. chương 446, trăm hố lớn kỳ động. 26. mươi quyền thứ nhất chương 446, trăm hố lớn kỳ động. nhân lần đầu xuất kích, liền dễ dàng chu diệt mục tiêu, tất làm lòng tràn đầy hoan hỉ. nhưng mà, làm tuyển ra mục tiêu, đi tới ẩn nút nơi thì tương tự suy tư tình thế, nhìn thẳng vào tình huống lần này. lần này hiểm mà chuyển an, kỳ thực đầu tiên an mà hiểm. nếu như duy trì an thì hình tình thế liền tất làm lật đổi hiểm mà truyền an không cần nói tỉ mỉ chủ yếu coi thoát đi quyết ý đánh giết tình hình bây giờ tình thế so sánh liền có thể nói hiểm mà truyền an mà đầu tiên an mà truyền hiểm thì lại muốn tỉ mị cái rõ bắt đầu đến chu diện Đỗ Dương tiện đã phát hiện hiểm tình ngay lập tức rút đi mà tới lần đầu ẩn núp nơi phát hiện liệt Dương tám vị sư huynh đệ dựa theo tình huống lúc đó thực tế kinh mà không hiểm nếu như tiếp tục cần núp bại lộ chính là một nửa mà mặc dù lúc này bại lộ liệt Dương tám vị lang ra tình thế cùng đánh giết một vị lập tức thoát đi đi ra ngoài tình thế tình huống tương đương mà một nửa bại lộ thì lại nắm một nửa an toàn lúc này liền chủ yếu nhân không cẩn thận cân nhắc tình thế quá mức vội vàng rời đi đọc đến những tình huống này vũ phong âm thầm than thở trung quy một lần sai lầm mang đến còn lại hiểm tình may mắn lần thứ hai mạo hiểm tình thế trước mắt tốt đẹp sai lầm nhân tố chủ yếu quá mức vội vàng mà vội vàng nhân chính mình lo lắng mà lo lắng nhân phát hiện nguy cơ sự tự tin của chính mình chỉ vì tin tưởng thực lực của chính mình mà chính mình trên người chịu thương thế thực lực vẹn vẹn dự bán liền khó lại duy trì tự tin vì vậy khó lại nắm cẩn thận giống như tướng làm hai đôi toàn mã tự mạnh chính mình từ trước đến giờ như vậy lần này dũng bởi vì thực lực ảnh hưởng tiện đà ảnh hưởng chính mình nữ lược, vì vậy sai lầm vội vàng chạy trốn này cố nhiên nhân chính mình dũng như tướng y dì, vẫn nhân chính mình mạnh mẽ còn không phải chân chính mạnh mẽ nếu như mình mặc dù trên người chịu thương thế mặc dù thực lực dự đoán vẫn không sợ liệt dương tám vị sư huynh đệ tại sao vội vàng sai lầm tại sao sai lầm nguy hiểm trung quy nhân chính mình còn không phải thật sự mạnh mẽ tổng kết sự kiện lần này suy tư sai lầm chốt đồng dạng thủ vững mục tiêu phải biến đổi càng mạnh hơn theo đuổi nào đó chút sự tình chỉ cần bước ra bước thứ nhất còn lại đều giải quyết dễ dàng vũ phong trước mặt tâm cảnh liền nhân duyên cớ như vậy cơ bản đã thả lỏng mặc dù chỉ chu diệt đệ một mục tiêu còn đối mặt liệt dương sáu vị truy kích vẫn không cái gì lo lắng cái này coi như là nhân biến hóa của tâm cảnh mà mang đến cảng quang minh tình thế mặc dù sáu diện truy kích bây giờ đồng dạng không sợ nắm như vậy tâm cảnh đi tìm lần thứ hai mục tiêu tức là liệt dương truy kích người thứ năm tâm thái tâm tình đã tốt đẹp bỏ đi trên người chịu bao quần áo làm ẩn đến đệ tứ mục tiêu đi qua mà đệ ngũ mục tiêu còn chưa đến nơi tìm tìm một nơi bí ẩn ẩn ấp thật thân hình của chính mình chuẩn bị chậm đợi lần thứ hai mục tiêu nhân ẩn nút nơi lệch khỏi truy kích con đường đối lập khá là ưu tĩnh vì là cảng hoang vu khu vực kỳ thực này kim cương bí cảnh bên trong không cây cỏ sinh trưởng, khắp nơi nhìn tới tận hoang vu Liên như vậy ẩn nút đến nào đó nơi sơn cốc bí ẩn thực tế còn không phải thung lũng nói cho đúng vì là hoa cốc diện tích đối lập khá nhỏ đường kính vẹn vân năm 6 trượng lại như lõm vào ngày khanh nhưng mà này bí cảnh bên trong mặc dù những ngày thổ nhưỡng đều giàu có kim nguyên tố không phải đơn thuần thổ nhưỡng cứng rắn như sắt nắm linh khí đi đào cùng đều so sánh gian nan làm sao sẽ diễn biến vì là ngày khanh trừ phi người vì là đào tặc. nay bí cảnh bên trong người vì là đào tặc hang động có thể nói trải rộng bí cảnh chủ yếu nhân tìm kiếm linh vật phát hiện nơi nào đó kim linh tụ tập sẽ hướng về nơi sâu xa đào tặc. đương nhiên trong này muốn cân nhắc như thời gian nhân tố thu hoạch to nhỏ nhân tố những tình huống này mà xuất hiện hang động khác một loại liền như trước diện thì vũ phong đào sơn động tị nạn như vậy lâm thời tình huống đặc thù nhưng mà bất luận tình huống thế nào tuyệt không như vậy đào tặc ra đường tính sáu trượng thâm ba trượng a khanh còn đứng thẳng đối với không dường như dựng đứng hang động thiên nhiên diễn biến ngày khanh khả năng như vậy tính cơ bản là số 0, mà người vì là đạo tạc độ khả thi tương tự khá là nhỏ tự nhiên như vậy tình huống đặc thù tất nhiên lôi kéo người ta chú ý không nghi ngờ chút nào vũ phong nếu phát hiện liền đối với hắn hiếu kỳ tiện đà chăm chú tra xét đồng thời âm thầm suy tư này hố một bên kim thổ đối lập bốn phía còn lại nơi không giống thì sinh ra thổ nhưỡng có thể thấy được những này kim linh thổ nhưỡng vì là chất đóng hố bên trong kim thổ mà hố dưới đáy thổ nhưỡng màu sắc cùng bốn phía tương đương có thể suy đoán không phải lom vào tình huống theo để tình huống như vậy suy đoán liền nói rõ này hố không phải thiên nhiên lo bảo không phải tự nhiên diễn biến liền người vì là loại này khả năng mà động khẩu bắt diện trồng chất kim thổ không phải quy luật chất đống không phải trồng chất chất đóng, càng tứ tán ngoài mấy trượng tình huống như vậy lẽ nào này hố nhân cái nổ tung mà tạo thành vũ phong suy đoán ra tôi có thể có thể làm thật tương tình huống nhưng mà khả năng như vậy để cho so sánh khó tin tưởng nổ tung nổ tung phụ triện bên trong nổ tung khá mạnh chớ quá thiên lôi phủ hỏa lôi phủ những này nhưng mà liền này hai loại phụ kiện, nếu như muốn nổ ra lớn như vậy cái hố nhất định phải lục cấp phụ kiện, mà lục cấp phụ triện giá trị tương đương địa giai linh khí năm tới một lần tính sử dụng có thể thấy được nắm phụ triện rồng dõi. mà này hố tình huống làm đã sinh ra hồi lâu đơn thuần tra xét không cách nào điều tra rõ tình huống vũ phong đơn giản nhảy vào hố mà ẩn nút đánh giết liệt dương lục sư huynh đệ sự tình trước mặt chỉ có thể mang tính lựa chọn lãng quên kỳ thực mặc dù trong bóng tối đánh giết đã hoàn toàn không có ý sợ hãi nhưng mà theo đệ tình trạng cơ thể thực tế có thể né qua thì lại né qua huống hổ cùng liệt dương phái sáu vị bản không sinh tử đại thủ không cần đánh giết đến tận chủ yếu bảo đảm tự thân an toàn hả những thứ đồ này cứ việc đã mục nát nhưng rõ ràng vì là hải cốt vừa vặn chứng minh này hố nhân người vì là nhân tố nổ ra hứa vì là cuộc chiến sinh tử sắp chết một kích. đồng quy vô tận làm phát hiện hải cốt nhất thời liên tưởng tình huống lúc đó do này nổ ra cái hố liền có thể thấy đòn đánh này mạnh mẽ sắp chết một kích, có thể bên ngoài không hải cốt đồng quy vô tận mà này hố bên trong tương tự không đệ nhị cố hải cốt trong lúc nhất thời suy đoán tình cảnh lúc ấy nhưng mà không cách nào nghiệm chứng khó tìm ra ngay lúc đó manh mối nhưng mà không tìm ra manh mối vũ phong thì càng muốn đi tìm nhất thời phát hiện then chốt tình huống một bốn thước rộng cao hai thước cửa động Kinh linh hồn đọc tra xét mà ra, cửa động nhân nát thổ ngăn trở, tầm mắt rất khó phát hiện. Hang động này, vừa lúc nơi hồ dưới đáy, hướng ngang hướng sơn thể bên trong đào tạc, vết động diện khá là cho nhãn, cũng biết do linh khí đào tạc ra. Mà cửa động to nhỏ, liền giống nhân loại nằm rạp đi tới, đồng thời đào tạc hang động dáng dấp. Hả? Nay nhỏ hẹp hang động, dĩ nhiên thâm nhập hơn 30 trượng, chính mình không cách nào dò xét phần cuối. Làm hướng về trong đó tra xét, Vũ Phong lần thứ hai khiếp sợ, hang động duy trì cửa động, rộng 4 trượng, cao hai trượng, hướng về sơn thể bên trong đào đi vào, ba trong vòng 10 trượng không biến hóa. Như vậy phát hiện, tự nhiên để cho kinh ngạc. Âm thầm suy tư nói, này rõ ràng là nhân loại đào tặc. Bây giờ suy đoán tình huống, chính là hai đại loại. Đầu tiên vì là chỗ này đào ra linh vật, tiện đa đưa tới bảo bảo, liền cử động nơi đại chiến, nổ ra phía ngoài hố to động. đệ nhị loại tình huống, chính là chỗ này đại chiến, nổ ra phía ngoài hố to động, thắng lợi một vị, hướng về huyệt động này đào đi vào. Nhưng mà bất luận tình huống thế nào, trừ phi tìm ngay lúc đó người hỏi dò, hiện nay chỉ có thể làm hết sức suy đoán, mà không cách nào biết được chân tướng của chuyện. Nếu vì đệ nhị loại tình huống, hay là huyệt động này bên trong, có thể tìm ra một ít manh mối. Chính mình bây giờ đối mặt truy sát, nếu như tiến vào trong hang động. hứa sẽ làm người chặn đường nhưng mà chính mình nhận nút tới nơi này không chế tạo rõ ràng tung tích huyệt động này thâm quá 30 mươi trượng còn lại không cách nào tra xét xác thực thích hợp bản thân ẩn nấp cứ việc như vậy tránh mà chưa chiến nhưng mà chỉ cần tự thân an toàn chiến hay không không quá quan trọng dù sao này không phải chính mình sợ trở ra mà tra xét chỗ này hang động nếu vì đệ nhị loại tình huống chính là cần phải sự tình mang ý nghĩ như thế vũ phong cẩn thận thanh xuất độc khẩu không chế tạo rõ ràng dấu hiệu làm giảm hướng về trong hang động mà đi mà linh hồn đọc tra xét ba mươi trượng phạm vi này bên trong không nguy hiểm chỉ cần duy trì cẩn thận đi tới, liền không cần quá mức lo lắng. 30 mươi trượng, lại 30 mươi trượng. Nam dạp đi tới 30 mươi trượng, làm về phía trước cha xét. Ba trong vòng 10 trượng hang động, vẫn không còn lại biến hóa, nhất thời để cho khó tin tưởng. May là lần thứ hai đi tới 20 mươi trượng, trung tra xét ra phía trước, nhỏ hẹp hang động, biến thành một to lớn động thất. đương nhiên, cứ việc động này thất lớn, vẫn không cách nào nói cao. Cứ việc so với hang động đường núi, muốn cao hơn một ít, tương tự chăm chú 6 thước cao. Động thất không lớn, không thấy cái gì tạp vật. Vách động trơn nhẵn, khắc dày đặc tiểu chữ. Lần thứ hai đi tới mấy trượng, linh hồn đọc tra xét bên trong.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 liền có thể xác biết mấy trượng phạm vi tình huống, này càng thêm để cho kinh ngạc. chưa xong còn tiếp. quy một chương 447 trăm vách động bí điện. chương 447 trăm vách động bí điện. hai mươi quyền thứ nhất chương 447 trăm vách động bí điện. cứ việc động đạo sơn bích, tương tự khá là chân nhẫn, nhưng mà dù sao, động bên trong bích càng thêm bóng loáng, có thể sát hết sức tạc quang dấu hiệu. không cần suy đoán, động này bên trong bích, hết sức tạc bóng loáng, nhân để tạc khắc kiểu chữ, càng thêm sáng sủa hiện ra. cha xét thấy những chữ này thể, đương nhiên phải nhanh chóng đi tới. hiện nay hồn đọc cha xét, phía trước không chút nào nguy hiểm. không cần quá mức cẩn thận, mà như vách núi khắc chữ, cảnh tượng như vậy đều sẽ lôi kéo người ta suy tư, tưởng tượng văn tự nội dung sẽ ghi chép cái gì. Cao hai thước, rộng 4 thước, như vậy hang động, thâm nhập 80 trượng. Lúc đó đào tạc hang động tiền bối, tất nhiên vì là tránh né kẻ thù, chính mình suy đoán tình huống, hứa vì là đệ nhị loại. Còn không vào động thất, Vũ Phong liền không đi tra xét văn tự, mà âm thầm suy tư nói: "Như vậy hang động, phòng thủ động trong phòng, nếu như phân phối một thanh linh cùng, coi là thật vạn phu không cửa tiến vào." Nhưng mà động đạo bên trong, không còn lại tà vật, liền bên ngoài cái hố, một bộ mục nát hải cốt như vậy thô chưa manh mối xác thực không có cách nào tìm chứng cứ mặc dù muốn đi suy đoán tương tự khó đoán ra chân tướng đáng tiếc chính mình lần này tiến vào bí cảnh cân nhắc gánh nặng của thân thể liền không mang linh cung đi ra càng chủ yếu nhân linh cung khó đối phó cùng thế hệ tuân kiệt bằng không nếu như mang đến linh cung tên lần này liền khổ thủ động thất có thể đem liệt dương 6 vị đưa tới đem toàn bộ chu diện nhân hang động tình huống liên tưởng linh cung giao chiến vũ phong âm thầm suy tư nhân tình huống cụ thể ý nghĩ như thế tương tự nhanh chóng nhặt đi nhân gia tốt đi tới không quá lâu thời gian nằm dạp đi tới bên trong lại tiến vào hơn 30 trượng thân ở động bên trong bộ liền tỉ mỉ cha xét này trọng đại động thất động này thất làm tiêu chuẩn chính tứ giác bốn cái một bên đều vì bốn trượng mà cao chỉ ước 6 thước bốn phía khắp cả khắc văn tự đồ họa nhân trước đó cha xét ra văn tự này vào động thất thời điểm liền đầu tiên cha xét to nhỏ cùng văn tự toàn thể tình huống vũ phong tầm mắt chuyển hướng động thất một bên mấy món đồ đập vào mi mắt một cung một mũi tên một cỗ hải cốt liền như vậy ba món đồ hai cốt cùng bên ngoài tương đồng đã hủ hóa hơn nữa chỉ có thể phát hiện đại thể hình dạng Hả? này hai cốt không chân Cha xét hai cốt thì vũ phong kinh ngạc phát hiện tình huống này tiện đà liên tưởng hang động động thất liền âm thầm chợt nói vị tiền bối này đảo tạc huyện động này thì đã mất đi hai chân vì vậy động đạo đạo thấp bé mà động thất chỉ là cao sáu thước nay tiền bối những vật khác nói vậy đều đã rơi xuống động này trong phòng không còn lại bụi bặm liền không phải hoàn toàn hủ hóa mà này cung tên tầm mắt chuyển hướng cung tên vũ phong nhanh chóng đem thật đến trong lòng không tên lên chờ mong thật cung thật tiễn này dây cung không lưng kiểm tra cung tên thì vũ phong mừng rỡ kêu lên khó khống chế trong lòng hoan hỉ làm nắm cung tên cha xét thì liền sát thấy một loại nào đó huyền bí ý nhị mà không cách nào đem điều tra rõ mà kéo động trách nghiệm bên trong cũng biết không lương từng rắn dây cung tính dai đây tuyệt đối vì là hiện nay gặp phải tốt nhất linh cung đương nhiên bản thân vô danh bảo cung tương tự để cho không cách nào sát thanh có vẻ như tượng phong ấn như thế đồng dạng lần này duy nhất mũi tên tương tự rất tốt khắc họa huyền ảo trật văn có thể ra tốc khống chế cùng cho thỏa đáng cung đáng tiếc làm sao dây cung cùng không lưng không phải hoàn toàn phù hợp hoặc là vì là luyện chế thì bất ngờ hoặc là nhân vốn là không phải một bộ làm kinh hỉ nhặt đi chăm chú cha xét linh cung thì liền phát hiện trong đó thiếu hụt làm phát hiện này thiếu hụt thì tổng bốc lên một loại trực giác báo cho này dây cung cùng không lưng vốn là không phải là một bộ càng trong lúc vô tình liên tưởng đến bản thân vô danh bảo cung nhưng mà ý nghĩ như thế cùng tình huống trước mắt không quan hệ liền khống chế mạc hướng về nghĩ tiện đà cha xét duy nhất mũi tên mũi tên này chi càng cùng dây cung xứng đôi nhưng mà mũi tên nơi từ lâu mất đi phong mang chăm chú cha xét mũi tên vũ phong liền tiếp hận than thở tiện đà liên tưởng động thất văn tự nhất thời trần nói khắc họa những này văn tự liền khiến cho mũi tên này chi đi đáng tiếc đáng tiếc nha nghĩ thông suốt những tình huống này vũ phong lần thứ hai thở dài âm thầm thất vọng nói như vậy linh cung linh tiễn chính mình không cách nào đem ra giao chiến xạ kích xác thực vì là quá to lớn thiếu hụt đặc biệt là này linh tiễn cơ bản không cách nào xạ xứ, chỉ có thể đem ra tham chiếu luyện chế như vậy mũi tên thở dài xong bình tĩnh tâm tình của chính mình lần thứ hai tìm kiếm văn tự bắt đầu chưa chuẩn bị xem văn tự nội dung nhà ta cùng Tiễn tiến vào bí cảnh tham bảo tao nội sinh tử kẻ thù độc chiến tám đại cửu gia vây kín đem kẻ thù tất cả đều toàn chu bất cần để phụ chuyện nổ thất hai chân, tự thân thương thế khó dữ, mà đào tạc hang động tránh né, cầu thả bảo đảm một cái tạm mệnh, tự biết sắp sửa vất vong, ghi chép kỳ ngộ bí điện truyền thế, vọng người hữu duyên tìm thấy, Tráng Dương tiến thuật đại danh. Đầu tiên một đoạn đơn giản đi lại, nói do cô hải cốt này đại thể thân phận, lập tức văn tự bên trong, ghi chép linh cùng tên tình huống. Vẫn tinh cung, bán phảng linh cung, dây cung làm thật, không lương phối luyện. Thấy đoạn này văn tự, Vũ Phong liền rõ ràng tra xét cung tên thì, phát hiện không cách nào hoàn toàn phù hợp tình huống. Dư hoạch vẫn tinh cung, dây cung thì, cùng hoạch viễn cổ tiến thuật, nghệ tiến 12 kỳ, khắc họa bốn phía vết động. Nghệ tiễn 12 kỹ, thất truyền viễn cổ tiến thuật. Vũ Phong nhất thời vui vẻ nói: "Mạc luận cấp bậc, này như vậy một môn tiến thuật, liền có thể biết kỳ chân quý, bây giờ kỹ xảo bên trong, không một môn hoàn chỉnh tiến thuật." Đương nhiên, khả năng có. Mặc dù có, đều vì cổ xưa thế gia, đích truyền bí mật kỹ xảo, muốn tự hắn nơi học được, cơ bản không khả năng như vậy. Huống hổ, viễn cổ thời kỳ tiến thuật, có thể truyền lưu đến nay, há không tầm thường tiến thuật. Khống chế kinh hỉ tâm tình, xem, nghệ tiễn 12 kỹ, nội dung, đầu tiên vì đó tổng cường nghệ tiễn 12 kỹ, chia làm công tiến thuật, 12 tiễn, kỹ hai bộ phần. Không tiến thuật vì là 12 tiến kỹ cơ sở. Không tiến thuật chủ yếu vì là khống chế, tên bắn ra trì, có thể đạt tới đường cong sát kích, chuyển biến chuyển hướng, nhảy lên quân co, những này đặc thù hiệu quả. Không tiến thuật chủ yếu dựa vào linh lực cùng hồn độc liên quan, linh lực vì là khởi động sức mạnh, hồn độc vì là khống chế chất dẫn. 12 tiến kỹ chia làm liên châu tiến, ý khống tiến hai loại, mỗi loại 6 đại kiếm kỹ. Liên châu tiến, chủ yếu đem liên tục tên bắn ra, đầu đuôi liên kết, phía trước tiến pha không, mà sau tiến tốc đẩy, tiện đà tăng mạnh mũi tên sức mạnh để bắn ra càng xa hơn. Sáu đại liên châu tiến, chia ra làm hai sao hàn loạt, ba sao hàn loạt, ngũ tinh hàn loạt, thất tinh hàn loạt, cựu tinh liên châu, 12 hàn loạt. Này sáu đại tiến thuật, càng có thể coi là tiến thuật cảnh giới, trong đó có thể tứ tinh liền, lục tinh liền, bát tinh liền, những này đồng dạng vì là liên châu tiến. Liên châu tiến, kết hợp không tiến thuật, có thể càng thêm tinh chuẩn, nhưng mà ỷ lại khá nhỏ, mặc dù không học không tiến thuật, tương tự có thể tìm tòi ra liên châu tiến, đặc biệt là hai sao hàn loạt, ba sao hàn loạt, trong này không quá to lớn khó khăn. Xem tiến thuật ghi chép thì, Vũ Phong đồng thời tìm hiểu học tập, cứ việc này học tập khá là dễ hiểu, vẫn có thể biết đại thể tình huống. đối lập liên châu tiến mà nói ý không tiến yêu cầu càng cao hơn nhất định phải dựa vào không tiến thuật dựa vào hồn đọc không chế tên bắn ra ý niệm chỉ về nơi tiến bắn ra tất bên trong ý không tiến chia làm đan khúc tiến kỹ chuyển biến tiến kỹ liền khúc tiến kỹ nhảy lên tiến kỹ co tiến kỹ liền chuyển tiến kỹ liên châu tiến ý không tiến tổng cộng 12 hai tiết kỹ đầu tiên vì là hai sao hàn loạn 3 sao hàn loạn đan khúc tiến kỹ này tam đại tiết kỹ đối lập khá là đơn giản liên châu tiến không cần nói mà đan khúc tiết kỹ tương tự có thể linh ngộ, không bắn tên liền vì là đường con nếu như đem này đường con hướng ngang tức là đan khúc tiến kỹ xạ pháp cấp số hai tiến kỹ thì lại vì là ngũ tinh hàn loạn chuyển biến tiến kỹ liền khúc tiến kỹ đối lập phía trước ba kỹ mà nói này ba tiến kỹ khó khăn rõ ràng muốn cao một cấp bậc mà cấp số ba nhảy lên tiến kỹ quanh co tiến kỹ thất tinh hàn loạn này tam đại tiến kỹ thì càng thêm khó khăn từ xưa có thể học được đều vì tuấn kiệt dẫn đầu cuối cuối cùng tam đại tiến kỹ cựu tinh liên châu liền chuyển tiến kỹ mười hai hàn loạn học tập khó khăn không cần nói cựu tinh liên châu cơ bản vì là trong truyền thuyết tiến kỹ mà để tên bắn ra chi liên tục chuyển biến cuối cùng đánh giết mục tiêu tương tự có thể thấy được khó khăn Cựu Tinh Liên Châu, liền vì là trong truyền thuyết Tiên Kỹ, liền có thể thấy 12 hàng loạt truyền thuyết này bên trong trong truyền thuyết Tiên Kỹ. Qua loa đọc xong, bốn phía vách động văn tự, Vũ Phong nhất thời kinh hỉ không kể, âm thầm suy tư nói, này dĩ nhiên vì là hoàn chỉnh tiến thuật bí điển, bao hàm tổng cương, khống tiến thuật, tiên kỹ, cứ việc không có phẩm chất cấp tương quan ghi chép, nhưng mà trong này, chỉ nhân Cựu Tinh Liên Châu tiến thuật, liền có thể liệt tiến vào thiên cấp bí điển. Chưa xong còn tiếp. Chương 448, Liệt Dương hội hợp. 26. quyền thứ nhất chương 448, Liệt Dương hội hợp. Đọc xong vách động tiểu chữ, cứ việc xem khá là qua loa Không lĩnh nộ càng sâu nội hàm, mà hiện ra một chút cánh lá, liền hoàn toàn để cho kinh mà hỉ, kinh hỉ, kinh hỉ, kinh mà hỉ. Vừa kinh mà hỉ, kinh tiến thuật mạnh mẽ cao thâm, vui sướng mình có thể học như vậy tiến thuật. Nếu như không phải trường hợp nhân tố, không phải linh khí nhân tố, không phải thương thế nhân tố, lúc này đã nghĩ học tập tiến thuật. Nhưng mà thân ở động thất, rộng chỉ 4 trượng, cao chỉ 6 thước, không cách nào học tiến thuật. Mà linh cung dai, linh tiễn độc, chỉ một chi linh tiễn, không cách nào nhanh chóng xạ kích học tập. Càng nhân thân thể thương thế, bây giờ tình cảnh an toàn, tự nhiên đầu tiên khôi phục. Vũ Phong càng biết rõ. cao như vậy thâm mạnh mẽ tiến thuật quyết không phải trong thời gian ngắn có thể học được cứ việc vẫn khát vọng nhanh chóng học tập tiến thuật nhất định phải khống chế tâm tình của chính mình nằm khá là vững vàng tâm thái đi khôi phục thân thể thương thế tâm tình bình tĩnh thì lại có thể an ổn vận chuyển công pháp luyện hóa trị thương dự lực càng có thể chuẩn xác tra xét thương thế mặc tản dư tu luyện mầm họa Liên như vậy vũ phong khoanh chân ngồi tính toạ vận chuyển công pháp trị thương mà bên ngoài liền nhau thăm dò khu liệt dương môn chỉ còn lại sáu vị sư minh đệ căng thẳng truy kích không có kết quả lần thứ hai tụ tập đến trung ương mọi người lẫn nhau nói xong tình huống Lưu sư Minh cắn răng nói, "Chu Diệt đồng môn hai vị sư đệ, chúng ta còn không thấy ác tặc bóng người, này xác thực nhiên khiến người ta phẫn nộ. Chu Diệt chúng ta đồng môn, không quản ác tặc trốn đi nơi nào, nhất định phải đem tìm ra, thế hai vị sư đệ báo thủ." Mà Ác tặc nhát gan chính diện tương chiến, chỉ dám chung quanh tránh né, mọi người chỉ phải cẩn thận chút, liền không cần e ngại ác tặc. Bây giờ chúng ta sáu vị sư huynh đệ, liền hai vị một tổ, tìm kiếm ác tặc bóng người. Năm vị sư huynh đệ, có thể có còn lại ý kiến?" Nhan nói một chỗ lớn, biểu đạt đối với đồng môn vẫn là sự phẫn nộ, biểu hiện chính mình đối với đồng môn quan tâm, cuối cùng nói ra ý nghĩ của chính mình. nhất định phải nói một chút này lưu sư huynh tào minh cứ việc vẫn hỏi dò ý kiến nhân từ lâu nói ra sắp xếp rõ ràng muốn khống chế tuyệt đối quyền lãnh đạo bây giờ tình huống sắp xếp xác thực thỏa đáng nhân lúc trước đánh giết, suy đoán áp tặc thực lực hai vị hợp chiến mặc dù không cách nào thủ thắng tuyệt đối có thể bảo mệnh truyền tin mọi người tụ tập một chỗ tự nhiên càng thêm an toàn nhưng mà tìm tòi diện quá nhỏ đối lập không như vậy thỏa đáng đương nhiên cứ việc này sắp xếp thỏa đáng một vị sư đệ đọc đến mục đích vẫn lên tiếng nói đỗ sư huynh để chúng ta hội họp bây giờ trước tiên đi tìm kiếm đỗ sư huynh Đỗ sư Minh liên lạc chúng ta để chúng ta đến đây tụ tập. Nhưng mà chúng ta tới đây nơi đã mất đi Đỗ sư Minh liên lạc, hoặc là Đỗ sư huynh đã sớm rời đi, hoặc là Đỗ sư Minh đối mặt bất ngờ, không quản tình huống cụ thể, bây giờ không cách nào liên lạc Đỗ sư Minh. Muốn tới đâu đi tìm. Liệu sư Minh bày hỏi, đem tâm tình nhận dấu đậm hơn, ngôn ngữ hiện lộ hết bình tĩnh công chính. Thấy nói sư đệ, không lại tiếp tục nói cái gì, liền lần thứ hai truy hỏi. Bây giờ hai vị sư đệ vẫn lạc, lẽ nào liền để ác tặc tàn rỡ? Kỳ thực, nói vị sư đệ kia, càng muốn cùng Đỗ sư Minh hội hợp, nhân không cách nào tìm kiếm mà không nói gì. Bây giờ để Lưu Sư Minh nói như vậy, càng không nói còn lại sự ý nghĩ, nếu như muốn nói không quản cửu hận, tất sẽ đưa tới đồng môn sư huynh đệ tức giận. Nếu mọi người không ý kiến, liền như vậy sắp xếp, mọi người hai vị một tổ, tìm kiếm ác tặc bóng người. Lưu Sư Minh tương đối hài lòng, liền chuẩn bị tiếp nhận quyền lãnh đạo, dẫn dắt này năm vị sư huynh tầm bảo mà tìm kiếm ác tặc, nội tâm tin tưởng ác tặc bây giờ đã sớm thoát đi, mà vẫn hai vị một tổ, thì lại vì là thêm đại tầm bảo phạm vi, dù sao nắm tìm ác tặc tên, mọi người chỉ cần lan ra đi, tất nhiên sẽ tìm tìm bảo vật. Mà Lưu Sư Minh ý nghĩ, càng chuẩn bị tính chất tượng chứng tìm đòi ác tặc tung tích, tiện đà dẫn dắt năm vị sư đệ đi tầm bảo đồng thời đả bảo. Tìm kiếm ác tặc chỉ là hiện nay một vòng lưu kế, chủ yếu muốn khống chế năm vị sư đệ, khống chế tham dò quyền lãnh đạo. Tình huống trước mắt tới nói, mục đích gì đạt một nửa, trong lòng càng hy vọng ác tặc rời đi, vĩnh viễn không nên gặp lại. Nhưng mà mưu kế còn không thật sự thực hiện, bản thân bao hàm năm vị sư đệ đều đột nhiên kinh hãi, xa xa chuyển đến mãnh liệt linh khí lưu động. Mọi người cảnh giác, trước tiên ẩn nấp thân hình. Lưu sư Minh lúc này lên tiếng nói, trước tiên trốn vào một chỗ hoắc cốc. Còn lại sư huynh đệ tự nhiên theo sát, đến oa trong cốc chính khống chế tự thân khí tức. nhưng mà trước kia nói sư đệ trong bóng tôi hướng về đỗ sư huynh liên lạc chờ mong đến vì là đồng môn sư huynh cứ việc liên lạc không phải tốt nhất đỗ sư huynh tương tự liên lạc trên đồng môn sư huynh nhất thời đại hỷ nói rằng mọi người chớ hoảng sợ lý sư huynh bọn họ tới rồi lý sư huynh dư sư huynh đệ xứng sở tiện đà nhanh chóng liên lạc đồng thời lưu sư huynh né qua tức giận ánh mắt không quá lâu thời gian lưu sư huynh dẫn dắt năm vị sư đệ cùng lý sư huynh hội hợp lý sư huynh cùng đi tổng cộng sáu vị sư huynh đệ này sáu vị sư huynh đệ trong môn phái xếp hạng đều muốn cao hơn lưu sư huynh trong đó lưu sư huynh xếp hạng cao nhất chỉ thứ đỗ sư huynh một loại nhất thời liền do lý sư huynh lãnh đạo này mười vị sư huynh đệ báo cho mọi người một cái bi trắng sự chúng ta tiếp đỗ sư huynh liên lạc đi tới hội hợp thời điểm đỗ sư huynh đã vất lạc chúng ta lúc đó gặp phải chỉ đỗ sư huynh cùng hai vị sư huynh tặc khu ác tặc đã sắp tốc thoát đi liền đi về phía bên này hội hợp chỉnh đốn xong lý sư huynh phẫn nộ nói rằng lý sư huynh nói ra đỗ sư huynh thân vẫn sự tình nhất thời để mọi người tràn ngập phẫn nộ tràn ngập bi trắng, hoặc là mắng to ác tặc hoặc là ồn nào muốn tìm cứu, trong đó mấy vị sư huynh đệ càng muốn gặp đỗ sư huynh di thế gian này cường giả đều sẽ làm người ta tôn kính liệt dương môn cùng thế hệ bên trong đỗ sư huynh liền vì là người như vậy chúng ta vốn là tám vị sư huynh đệ trên đường tao ngộ một vị ác tặc hai vị sư đệ vẫn lạc. từng người khôi phục tâm tình lưu sư huynh hướng về lý sư huynh nói ra phía trước tình huống gặp gỡ xảy ra chuyện gì lý sư huynh nói hỏi tiện đà biểu hiện sức sở truy hỏi ác tặc khiến loại nào linh khí trong đó một vị sư đệ chúng đạn thương mà chết mắt khác một vị sư đệ thân chúng đạn thương cùng kiếm thương hiện nay còn không cách nào xác nhận ác tặc tổng cộng mấy vị do giao chiến dấu hiệu tới nói chính là một vị ác tặc nắm hai cái linh khí Lưu sư minh hồi đáp cứ việc đoạt quyền ý nghĩ thất bại này Lưu sư minh khá là thức thời vụ không hiện ra chút nào sự thù hận càng theo lý sư minh sắp xếp bây giờ trả lời lý sư minh hỏi ngôn ngựa đều cực kỳ phối hợp thương thương kiếm thương lý sư minh có chút trầm âm tiện đàn nói nói rằng đỗ sư minh cùng đi theo hai vị sư đệ phân biệt chúng đặng thương kiếm thương mà tại chỗ cộng hiện ra bốn loại dấu hiệu thì lại nói do ác tặc chỉ một người thiện khiến linh thương cùng linh kiếm hiện nay có thể suy đoán các người tao ngộ ác tặc tức là sát hại đỗ sư minh ác tặc Mà này đã tặng, tất nhiên cùng Đỗ sư Minh ác chiến thì, trên người chịu khá nặng tương thế, các ngươi bình yên đến nay, sắp thực may mắn đến cực điểm. Lý sư Minh có thể làm đầu lĩnh, ngoại trừ thực lực của tự thân cường, tương tự tuyệt đối không phải ngu rốt người, nhanh chóng nghi thông suốt liên kết tình huống. Lý sư Minh nói xong, không chờ dư sư đệ trả lời, lần thứ hai lên tiếng nói, Đỗ sư Minh đi tên, thiên kỳ bảng thứ 26 tên, thiên kỳ bảng đội chuẩn xác, Lý Mộ không cần nói nói. Lần này tiến vào bí cảnh thám hiểm giả bên trong, có thể đồng thời chu diệt Đỗ sư huynh, liên đối hai vị sư đệ, liền như vậy mấy vị mà thôi. Mà mấy vị này bên trong, đồng thời khiến thương Kiếm, liền cái kia một vị mà thôi. Lý Sư Minh nói nói rằng, liên tưởng toàn bộ tình huống, suy đoán hoàn toàn phù hợp sự thực. Lúc này, Lưu Sư Minh trong lòng, bước lên sâu sắc ý sợ hãi, kinh hái hỏi, lẽ nào vị kia, thiên ki bảng đầu bảng, sát hại Đỗ Sư Minh. Không tiền đồ. Lý Sư Minh quát mắng, tiện đà lên tiếng nói, mặc dù vị kia thì lại làm sao. Bây giờ người bị thương nặng, nhát gan cùng các ngươi chính diện chiến, bây giờ mọi người hội hợp, sao lại e ngại hắn. Các vị Sư Đệ, vị kia ác tặc, sát hại Đỗ Sư Minh sát hại đồng môn bốn vị sư đệ, bây giờ bị thương trốn đi chỗ tối, mọi người phải đem ác tặc tìm ra, vì là đồng môn sư huynh đệ báo thủ Lý sư Minh lần thứ hai nói, đối với hắn dư sư huynh đệ hét lớn, vì là đồng môn báo thủ tìm ra ác tặc, vì là đồng môn báo thủ một vị sư đệ, nhanh chóng kêu lên. nhất thời, mọi người đồng thời gào thét, tìm ra ác tặc, vì là đồng môn báo thủ tìm ra ác tặc, vì là đồng môn báo thủ được. các vị sư đệ, mọi người đều khá lắm. cứ việc ác tặc mạnh mẽ, nhưng bây giờ bị trọng thương, mọi người tìm kiếm tung tích tích, liền liên lạc còn lại đồng môn, mọi người vây kín chu diệt ác tặc. Lý sư Minh Hải lòng nói, liền nhanh chóng sắp xếp sưu tầm. Chương 449, Giao Long Quy Hải 26, Quyển thứ nhất chương 449, Giao Long Quy Hải. Liệt Dương môn hội hợp, Lý sư Minh sáu vị, Lưu sư Minh sáu vị đều quy Lý sư Minh dẫn dắt. So với Lưu sư Minh mà nói, bây giờ Lý sư Minh càng chân tâm muốn đem ác tặc tìm ra, thế đồng môn, thế đỗ sư Minh tuyết hận, thế liệt Dương môn dựa đủ. đương nhiên, như suy đoán tình huống, đem ác tặc chu diệt, càng có thể làm cho mọi người dừng danh, mà chiến công đồng dạng phong phú. Vừa lúc thì, liệt Dương môn đệ tử trong miệng ác tặc. vẫn khoanh chân ngồi tính tọa vận chuyển hết tốc lực công pháp khôi phục tự thân thương thế mà đả tọa vận công trước lo lắng xúc động kim linh nguyên tố đưa tới truy kích liệt dương đệ tử đã sớm sắp xếp đối lập hoàn thiện nhân sơn thể động trong phòng giàu có lượng lớn kim linh nguyên tố chỉ cần chuyển hóa tức là linh lực không cần hướng về không trung thu lấy động thất hướng ra phía ngoài chỉ 80 mươi trượng động đạo có thể liên tiếp bên ngoài không trung chỉ cần đem động đạo niềm phong lại liền không cách nào xúc động kim linh nguyên tố thân ở động trong phòng vận công chủ yếu chuyển hóa sơn thể thổ bên trong giàu có lượng lớn kim nguyên tố cứ việc sơn thể thổ bên trong kim linh nguyên tố lưu động tương tự sẽ ảnh hưởng công chung nhưng mà ảnh hưởng này bạn làm trọng đại trải qua thâm thổ thất lạc đã sớm biến nhỏ yếu thậm chí không cách nào tra xét mà niêm phong lại động đạo tương tự bảo đảm tự thân an toàn mặc dù đưa tới chú ý nhưng mà trong thời gian ngắn tương tự không cách nào đem tìm ra muốn nói thổ nạp tình huống bây giờ muốn tu vi đã sớm có thể dựa vào linh nguyên nội tức, không cần lo lắng niêm phong lại động đạo mang đến ảnh hưởng trái chiều nhân vũ phong tra xét vách động bí điện lãng phí thời gian dài liệt dương môn hội hợp thì chỉ mới vừa khoanh chân ngồi tính toạc vận công khôi phục thương thế nhưng mà liệt dương môn đệ tử muốn đem tìm ra Tương tự không đơn giản như vậy. Bán nhập thời gian đi qua, Vũ Phong thương thế đã trị rũ quả bán, bây giờ dùng lại ra hết tốc lực, liền không cần khống chế thương thế. đương nhiên, nếu như kịch liệt giao chiến, tương tự sẽ ảnh hưởng thực lực. Nếu như trực tiếp ra cường chiêu, vẫn sẽ kéo động thương thế. Mà thương thế khôi phục, phía trước tương đối dễ dàng trị rũ, cuối cùng thì cần chậm rãi khôi phục. Chỉ thương tự nhiên theo khỏi bệnh mà chậm. nửa ngày siêu tầm không có kết quả, liệt dương môn 12 vị lần thứ hai tụ tập giao lưu tin tức, kiểm tra trong đó để sót, Lý Sư huynh tổng kết nói, bây giờ tình huống mà nói, hoặc là áp tặc đã thoát đi. Hoặc là ác tặc vô hồi vận động, vừa vặn né qua mọi người lục soát. Nhân ác tặc bị thương, này hai loại tình huống đều không quá to lớn độ khả thi. So ra, Lý Mỗ cho rằng này ác tặc bây giờ trốn đi nơi bí ẩn, âm thầm khôi phục thường thế. Mà như vậy nơi bí ẩn, một cái bên ngoài bí ẩn, một cái bên trong bí ẩn. Vì vậy, ác tặc khả năng đào hang động, trốn vào sâu sắc trong hang động. Mọi người lần thứ hai lục soát, liền phải chú ý những tình huống này, chú ý không trung linh lực hướng chạy. Nói xong suy đoán tình huống, Lý Tư Minh liền nói ra bản thân sắp xếp. Dư sư Minh đệ, tự nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù Lưu sư Minh tương tự toàn không ý kiến, thức thời vụ mặt khắc diện, liền muốn sẽ biểu hiện mình. nhân thích hợp suy luận, lần này lục soát, khá là có độ công kích, vẫn đúng là cha xét ra mấy chỗ khả nghi hang động, trong đó liền bao hàm vũ phong, trước hết phát hiện cái hố. nhưng mà này to lớn cái hố, trong chất thổ khá là cổ xưa, mà hang động mục tiêu quá lớn, không đầu tiên đưa tới chú ý. nhân ác tập thực lực mạnh mẽ, mặc dù bây giờ bị thương, vẫn không ai dám một mình đối mặt. cố liệt dương môn sư huynh đệ phát hiện khả nghi miệng việt động, liền liên lạc dư sư huynh đệ, chủ yếu hướng về lý sư minh báo cáo. tiện đà do lý sư minh. dẫn dắt còn lại nhàn rỗi sư huynh đệ, mọi người đồng thời tra xét hang động. Mà phát hiện hang động đệ tử thì lại rất xa giám thị. Như vậy hang động, cộng tra xét ra 8 nơi, ngoại trừ to lớn hô ở ngoài, Lý sư huynh mang đội trục thứ kiểm tra, nhưng mà đều vì chỗ trống, không thấy ác tặc chút nào tung tích. Thà rất lầm, mặc phong quá. nhận ý nghĩ như thế, Lý sư huynh dẫn dắt 12 vị sư huynh đệ, toàn bộ hội tụ hố bên ngoài. Lý sư huynh thực lực mạnh mẽ, vừa đến đã phát hiện linh lực lưu động, nhất thời lên tiếng nói, mọi người cảnh giác chút, áp tặc liền trốn ở này khu vực, đừng tán quá xa, phải cẩn thận tra xét. Thật sự Lưu sư huynh chính còn muốn hỏi, tội phát hiện hỏi như vậy, hiện ra hoài nghi tâm thái, vì vậy lên tiếng nói, Lý sư huynh, cái kia ác tặc sắt biết chúng ta tìm tới, có thể hay không nhanh chóng thoát đi? Tìm ra ác tặc tung tích, Lưu sư huynh đồng dạng khá là hưng phấn. Tụ tập 12 vị sư huynh đệ, từ lâu không sợ chỗ tối ác tặc, mà ác tặc dòng roi phong phú, thì lại vì là Lưu sư huynh hưng phấn nhân tố, mà không phải muốn thế đồng môn kết hận. Bốn phía linh lực lưu động, đều hướng về chỗ này hội tụ, hiện nay còn không đình chỉ, nói rõ cái kia ác tặc, bây giờ chính vận công trị thương, mọi người không cần ẩn tức, trực tiếp tìm ra ác tặc. Lý sư huynh lên tiếng nói. vừa trả lời lưu sư huynh hỏi rồi hướng dư sư đệ làm ra sắp xếp hố tự không cần nói mà hố nơi bổn tướng lân một chỗ núi nhỏ do hố đào đi vào động thất vừa lúc nơi sơn thể bên trong phúc cùng sơn thể mặt ngoài cách xa nhau rất xa tình huống như vậy bên trong muốn mượn linh lực hướng chạy đến khóa lại mục tiêu vị trí khả năng này tính khá nhỏ so ra hố hướng vào phía trong 80 trượng động đạo cứ việc đã niêm phong lại vẫn không sơn thể chặt chẽ tiết ra khí tức càng rõ ràng chút cách liệt dương trước cửa thứ tụ tập lần thứ hai đi qua gần nửa ngày cuối cùng vi hướng về hố nơi mà lần thứ hai tiêu tốn gần nửa ngày thời gian cuối cùng cha xét ra hồ nơi đã nghiêm phong lại động nói lý sư huynh đại hỉ, lên tiếng nói liền nơi này chỗ này tức là hang động vào miệng lôi vào đáng tiếc hang động này quá nhỏ lại hoàn toàn nghiêm phong lại muốn phí chút thời gian tạc thông nhưng tình huống như vậy càng nói rõ cái kia ác tặc bây giờ thương thế chủng nhất định phải như vậy tránh né, bảo đảm tự thân an toàn mà chúng ta bây giờ tìm ra ác tặc liền có thể đem chu diệt lý sư huynh phân chân nói rằng như vậy suy luận tình huống để cho mừng rỡ trong lòng lại như thu hoạch trái cây không chút nào khó khăn còn lại là huynh đệ bây giờ đều tương đồng tâm tình liền có thể chuẩn bị đào tạc động nói Mà vì là chuẩn bị giao chiến, động này đạo nhất định phải đào càng rộng, nhất định phải đạt đứng thẳng thân thể, ba người đồng liệt rộng cùng cao. Nhưng mà, liệt dương môn sư huynh đệ, không ai biết hiểu động này đạo, nhất định phải đào tám 80 trượng, cần quá lâu thời gian. Dù sao, mọi người chỉ có thể tra xét hơn 10 trượng, chỉ trong đó bộ quá 10 trượng thâm. Mà động trong phòng, khoanh Chân ngồi tính toán, vận công khôi phục Vũ phòng, tự nhiên phát hiện 12 cố khí tức, bồi hồi đến động đạo ở ngoài, cứ việc không pháp hồn đọc tra xét, vẫn có thể khoảng trường thăm dò. Cứ việc 12 cường địch bất kích, Vũ phòng vẫn không sốt sáng chút nào, đừng nói đào tạc càng to lớn hơn động đạo. Mặc dù đem vốn là chữa trị, tương tự không phải trong thời gian ngắn có thể vì là. Dù sao Vũ Phong trước kia đem động đạo niêm phong lại thì chỉ cần chém lạc chỗ cao thổ đá, mà bây giờ muốn đào thông, nhất định phải đem những này chướng ngại vật toàn bộ chuyển đến bên ngoài. Mà Vũ Phong hồn độc có thể tra xét 30 trượng phạm vi, chỉ cần đến lúc đó cảnh giới, liền hoàn toàn không sợ. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng khôi phục thương thế, nhanh chóng khôi phục thực lực. Phía trước quá một nửa ngày, hai cái gần nửa ngày, tổng cộng dòng giá một ngày. Mà lần này đào tạc sân động, lần thứ hai đào tạc một cả ngày, vẹn vẹn đào tiến vào 40 trượng. Tình huống như vậy Lý sư Minh cùng các vị sư đệ đều sinh ra do dự ý nghĩ, nhưng mà lưu động linh lực vẫn, mặc dù không phải ác tặc trốn đi bên trong, coi như vì là mạnh mẽ linh vật. Mà động dấu vết của đạo, thì lại nói rõ trong đó là nhân loại, khiến linh kiếm đem động đạo niềm phong lại, có thể tin chắc ác tặc thân ở trong đó. Ngày thứ nhất, đào tạc 40 trượng. Ngày thứ hai, nhân tiến sâu 40 trượng, vận chuyển thổ đá, cần càng lâu thời gian, đào tạc tiến vào 30 trượng. Làm những người này, đào tạc tiến vào đến 50 trượng thì, Vũ Phong sắc thực khá là kinh ngạc, nhưng mà tra xét đào tạc tốc độ, liền lần thứ hai an tâm khôi phục Mà ngày thứ hai trưa, đào tạc đến 70 tâm thì, Lý sư Minh hồn độc đã có thể tra xét đến động thất, liền đã phát hiện Vũ phòng. Nhưng mà, vẫn cách xa nhau 10 trượng, không cách nào nhanh chóng xuất kích. Mà lúc này, Vũ phòng khôi phục 3 ngày, kết hợp các loại đan dược, phối hợp công pháp mạnh mẽ, thương thế đã khôi phục 8 phần 10, còn lại 2 phần 10 thì lại cần thời gian, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Chính mình thương thế khôi phục 8 phần 10, thực lực tăng cường đến đỉnh cao, bây giờ chỉ cần tướng hồn độc khôi phục, liền có thể khôi phục đến 9 phần 10 thực lực. Bây giờ tình huống không cần nói, mà bí cảnh bên trong trải rộng nguy cơ, tương tự cần khôi phục hồn độc. tăng cường thực lực của tự thân. Vũ Phong thầm nghĩ, liên nguyện liệt dương môn sư huynh đệ, đào tạc cuối cùng 10 triệu thì dung hợp hồn dịch khôi phục hồn độc. Nếu như hồn độc không khôi phục, mặc dù thương thế khôi phục đến 8 phần 10, đối với ác chiến cơ bản không ngại, nhưng mà có thể sử dụng thực lực tương tự 8 phần 10 mà thôi. Ngày thứ 3, nhân nơi đối lập tình huống, liệt dương môn sư huynh đệ, đào tạc động đạo càng chậm hơn, cuối cùng 10 trượng động đạo, liền phí đi bán ngày. Vênh. Nương theo một đạo nổ vang, Lý sư huynh mở ra cuối cùng một bức tường, cùng 11 vị sư đệ, cảnh giác nhìn phía động thất. các ngươi tới quá muộn, trước kiêm kế đều muốn thất bại. nếu như các ngươi thiết mệnh, ngay lập tức rời đi thôi. vũ phong chậm rãi mở mắt, xa xôi nói nói rằng, ác tặc, khiêu ngông cùng hơn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. lý sư minh lên tiếng nói, lúc này liền không nói chuyện báo thủ, có thể thấy được chu sát thiên kỳ đồ bảng sẽ thu hoạch đại danh, cùng chu diệt mục tiêu chiến công, đối lập càng khẩn yếu một ít. nhà ta đã nói, các ngươi tới quá muộn, nếu như quên trước kiêm kế, bây giờ còn có thể giữ được tính mạng. dù sao các ngươi đảo thông động đạo, có thể miễn đi nhà ta một chút sự tình, nhà ta hôm nay vô ý giết người. vũ phong không đoạt bảo ý tứ. liền không nghĩ chu diệt này mời hai vị muốn đem mọi người khuyên lùi nhưng mà liệt dương ngôn sư minh đệ đã sớm tin chắc bị thương bây giờ vừa lúc vì là chu diệt cơ hội há sẽ như vậy đem buông tha lý sư minh nhất thời quá to mọi người đồng thời xuất kích đừng làm cho hắn kéo dài thời gian ngu xuẩn mất khôn, không biết phân biệt các ngươi đã chính mình tìm chết cũng đừng đoán nhà ta lấy huyết thương gia vũ phong thản nhiên nói lập tức liền theo một đạo hét lớn linh thương đã vung lên xuất kích động trong phòng bốn phía vách động bí điện vũ phong đã sớm tạc vì là thân địa thu vào tam nguyên châu không gian tương tự cái kia cố hải cốt tàn táng. bây giờ nơi động này trong phòng từ lâu không chút nào nhớ lung mà nếu chuẩn bị xuất kích liền không còn chút nào nữa nhẹ dạng. giết vũ phong quát to đồng thời khua thương mà ra đánh thẳng đầu lĩnh lý sư Vinh. bây giờ thương thế không ngại hồn niệm song toàn khôi phục thiên kỳ bảng thủ thực lực đối phó những này nhị lưu tuấn kiệt, liền dường như giao long quy hải do kinh vân hí lãng chưa xong còn tiếp chương 450, tạm biệt ngư ông 26. mươi quyển thứ nhất chương 450, tạm biệt ngư ông giao long quy biển sâu tất làm kích lãng kinh vân đối mặt lượng lớn hải xà vẫn hoàn toàn không có ý sợ hãi nhưng mà Mặc dù biển sâu giao long phải đem lượng lớn hải xà, hoàn toàn chu diệt hầu như không còn, tương tự không phải chuyện đơn giản. Vũ Phong khi này quy hải giao long, liệt dương môn 12 vị đệ tử, thì lại khi này 12 cái hải xà. Tâm thương tình huống bên trong, hải xà nhát gan tập kích giao long, làm dục vọng chúng ngất đầu não, dám hướng về giao long tập kích thì, giao long đồng dạng hoàn toàn không sợ. Quy hải giao long, trong biển bá chủ, có thể kinh sợ bình thường hải xà, có thể đánh bại cuồng chiến hải xà, có thể chu diệt mạnh mẽ hải xà. Nhưng mà mạnh hơn giao long, muốn hoàn toàn chu diệt hải xà, tương tự không phải chuyện dễ dàng, đều sẽ lo lắng hải xà thoát đi. Theo Đệ vũ phong tính cách chiến trước có thể thương nghị xuất chiến mạc tâm nguyễn muốn sát tắc toàn chu giao chiến trước từ lâu nói khuyên lủi nhưng mà liệt dương môn đệ tử đều làm dễ dàng bắt nạt muốn đối với hắn giết mà đòi bảo này thương nghị hoàn toàn vô hiệu nếu không cách nào khuyên lủi cũng chỉ dư chiến này một đường mà xuất chiến liền mạc tâm nguyễn muốn sát tắc hoàn toàn chu diệt nếu thân ở đối lập diện nếu muốn giết mà đòi bảo liền vĩnh xa không pháp tướng giao liền tất nhiên giết chóc đối lập liệt dương môn mười hai vị đệ tử tác xuyên cuối cùng tướng đất trước đã liệt ra cùng đánh trận hình cứ việc động đạo so sánh trận hẹp không cách nào liệt vây kín trận hình nhưng mà cùng đánh trận hình vẫn không nên xem thường vây kín trận hình công kích phối hợp chặn cùng đánh trận hình bắn trúng ưu thế công kích so với mà nói bây giờ động đạo giao chiến có thể nói không thể bưng tha, cùng đánh trận hình xuất kích liền phải mạnh hơn một chút đối mặt tình huống như vậy đương nhiên phải trước tiên tách ra trận hình mà không phải ngây ngốc cứng rắn va chạm vũ phong thua thương xuất kích liền xông thẳng tiến vào liệt dương môn trong trận hình lại do tự thân làm trung tâm đem liệt dương môn đệ tử tách ra mà nhân động đạo duyên cớ vừa vận đem những đệ tử này cắt rời vì là hai trận doanh lớn từng người vì là chiến, hai bên giao công, đối mặt trận hình biến hóa, đầu lĩnh Lý Sư Minh nhanh chóng nói ra lệnh, sắp xếp thích hợp chiến trận. Kỳ thực, trận hình cắt rời hai tiết, chỉ ưu thế không cách nào tập trung, còn càng có thể tập kích mục tiêu. Nếu như đơn thuần phòng thủ, đối mặt hai bên giao công, thì càng thêm khó đối phó. Nhưng mà tình huống như vậy, Vũ Phong đã sớm dự đoán ra, đem liệt dương môn trận hình cắt rời, liền lựa chọn bên ngoài một bên, vọt vào mục tiêu trận doanh chiến, mà dựa vào bên trong động một bên, muốn viễn trình xuất kích, liền muốn lo lắng nội thương. Huống hồ, dựa theo Vũ Phong thân tốc. Đối mặt viễn trình tập kích, càng khó ung dung trốn đi qua. Viễn trình kỹ xảo đánh ra, tổng cần thời gian bắn trúng mục tiêu, ngoại trừ thực lực tu vi nhân tố, nhường ra kích nhanh đến vô ảnh. Còn lại tình huống bên trong, xa xa tập kích, càng dễ dàng trốn thiểm đi qua, mà liền nhau tập kích. Nhân khoảng cách duyên cớ, thì lại khó dễ dàng tránh thoát. Mà Vũ Phong xung kích, liền như quy hải du long, mà long Ngâm thập bất thường, càng như quy hải giao long. Mánh như thế, liệt dương môn đệ tử, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Vũ Phong biện pháp, tự nhiên để liệt dương môn đệ tử, trong lòng tức giận mà không nói gì. May là Lý sư Minh. có thể làm cho các vị sư đệ cam tâm để cho lãnh đạo tóm lại trí dũng song toàn nhanh chóng sát thanh tình thế nói ra lệnh mọi người nhanh lao ra động đạo quá mức chặt hẹp đi bên ngoài vây kín đánh giết đi ra ngoài cơ hội chính các ngươi trừ bây giờ muốn muốn đi ra ngoài chỉ có thể làm các ngươi vọng tưởng vũ phong cười lạnh nói ác chiến một mặt vừa lúc nơi động đạo hướng ra phía ngoài chính em liệt dương môn đệ tử ngăn cản lại bên người một nửa đệ tử nhân tập kích mà không cách nào đi ra ngoài mà nửa kia đệ tử thân ở động đạo bên trong nhân ngăn cản mà không cách nào đi ra ngoài thương gia không hối hận giết vũ phong lần thứ hai quát tầm ngăn trở mục tiêu một lần tập kích, liền đối mặt chỉ một mục tiêu đánh trả, nắm phải giết thế linh thương xuất kích. Hừ, liệt dương môn đệ tử, để cho ban chúng một vị, lực xuyên ra một đại động, nhất thời hừ lạnh độ tới. Muốn muốn giết người đột bảo, cái này coi như là các ngươi kết quả. Muốn muốn giết người đột bảo, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu. Vũ Phong hờ hững bên trong, hiện ra lạnh lẽo nữ, truyền vào liệt dương môn đệ tử trong hai. Vũ Phong sát phạt quả quyết, nhân kỳ tính cách bản tâm duy cớ, còn không giao chiến trước, hứa còn có thể nhẹ dạ, mà chỉ cần giao chiến, sẽ hoàn toàn chu diện. Bây giờ nói ra ngôn ngữ, tuyệt đối không phải để liệt dương môn đệ tử sinh ra hối hận tim mà bỏ qua cho kỳ tính mệnh càng không phải giả nhân giả nghĩa tuyên dương chính mình sư ra chính nghĩa chỉ vì quay dày mục tiêu tâm trí thiện đà để chu diệt chiến càng đơn giản các vị sư đệ, trước mặt từng người vì là chiến bảo đảm tự thân an toàn đồng thời làm hết sức hướng về hang động bên ngoài trùng lý sư huynh thống lĩnh toàn cục lần thứ hai nói ra lệnh giết chết vũ phong trước kia sung kích liền thăm dò các vị mục tiêu đại thể thực lực tình huống bây giờ mượn lý sư minh mệnh lệnh cơ hội lần thứ hai tập kích một vị đệ tử tương tự mãnh liệt thương thế hoàn toàn phải giết thế nhân lý sư huynh mệnh lệnh nay vị đệ tử chú ý không như vậy tập trung làm sao đối mặt này cường thế một súng linh thương tự mặt bên xuyên qua đệ tử này gãy khiến cho ha to mồm mà không truyền ra tiêu thang thiết cũng chậm chậm ngã xuống đất hoàn toàn mất đi sinh cơ như vậy biến động tự nhiên để lý sư huynh kinh hãi mà còn lại liệt dương môn đệ tử càng hiện ra sâu sắc ý sợ hãi dù sao làm mọi người đầu não tỉnh táo nhất thời hiểu được trước mắt vị này ra hỏa tuyệt đối không phải hiền lành gì càng không phải dễ ức hiếp nếu như không phải bị thương hoàn toàn mà khi cùng thế hệ một con quy hải giao long một con trở về núi máy hổ chỉ cần sinh ra ý sợ hãi chiến ý cũng chậm chậm hàng lược đối mặt tình huống như vậy lý sư Minh càng càng gấp gáp nhưng mà thân là các sư đệ lãnh đạo nhất định phải ổn định cục diện trước mắt nhất thời nói quát lên mọi người chịu đựng này ác tặc cố nén thương thế bây giờ miễn cưỡng xuất kích mọi người không cần lo lắng chỉ phải kiên trì lên tha càng lâu thời gian tất nhiên để này ác tặc để tội lý sư Minh hay lớn lần thứ hai ra lệnh du chiến kéo dài thời gian bảo đảm tự thân an toàn đồng thời xông ra ngoài đi ra ngoài các ngươi ý nghĩ rất tốt nhưng mà muốn muốn xông ra đi hoàn toàn không khả năng này vũ phong cười gần đà cứ nói chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bắt nạt nhiều sợ cường liền các ngươi như vậy bắt nạt nhà ta bị thương liền muốn giết người đọc bảo mặc dù nhà ta bị thương tương tự không phải bọn ngươi có thể lừa gạt bây giờ nhà ta thương thế tốt đẹp các ngươi liền muốn toàn bộ để tội chuẩn bị muốn giết người đọc bảo liền gánh chịu này hậu quả xấu đi vũ phong quất lệnh trước kia đưa ra quay đầu lại cơ hội những người này không ký trọng bây giờ đối mặt thiết huyết chu diệt, sao lại lần thứ hai nhẹ dạ buông tha cục diện như thế mặc dù lý sư huynh tỉnh táo tương tự không cách nào khống chế đầu tiên tách ra trận hình tiện đà tách ra chiến ý bây giờ chỉ còn lại mười vị mục tiêu liền như trong mắt cừu con Hoàn toàn do sâu xé. Lần này giết người đoạt bảo giao chiến, lần này độc chiến 12 mục tiêu, lần này ác chiến liền muốn kết thúc. Mà kết quả, không cần nói nói. Hả? Cuối cùng độc chiến lý sư Vinh thì Vũ Phong trong lòng đỗng nhiên kinh hãi, phát hiện động đạo bên ngoài, âm thầm kéo tới 6 vị thám hiểm giả. Lúc mới đầu, Vũ Phong còn tưởng là lý sư huynh đồng môn, còn lại liệt dương môn đệ tử tìm tới. Chờ cẩn thận tra xét tra phục, nhất thời xác biết những người này đều vì đến từ trung vực thiên lôi môn. Thiên lôi môn cùng liệt dương môn tự nhiên không phải tương đồng trận doanh, nhưng mà thiên lôi môn đệ tử tất cả đều yêu chiến, nếu tướng phùng. liền không cách nào tránh khỏi giao chiến. Đương nhiên, những người này bây giờ đều còn ẩn nút chỗ tối, đến động đạo 15 trưởng ở ngoài, hiện nay còn không chuẩn bị xuống tới. Chuẩn bị làm ngư ông sao? Vũ Phong trong lòng cười gắn, liền không lại tiếp tục quan tâm, quyết ý trước đem Lý Sư Minh chu diện. Lý Sư Minh thực lực, cứ việc không đô dương mạnh mẽ, nhưng mà thân pháp linh mẫn, cứ việc thân tốc không quá nhanh, nhưng mà miễn cưỡng né qua công kích. Vũ Phong thương thế mãnh liệt, xa mạnh hơn quá đối với Lý Sư Minh, nhưng mà muốn đem chu diện, hiện nay còn không dễ như vậy. Mà này Lý Sư Minh, thân tốc không quá nhanh, tự biết vô vọng thoát đi, cùng với giao chiến thời điểm, thường thường nắm mệnh liều mạng. Nếu như cục diện nguy hiểm, vũ phong tự nhiên nhanh chóng chu diện, mà bây giờ lý sư minh không cách nào nghịch chuyển tình thế, không cần lo lắng quá mức. Động đạo bên ngoài nguy cơ, hiện nay đừng lo, thì lại mượn giao chiến cơ hội khôi phục nhanh chóng linh lực. Vũ phong biết chỉ cần ác chiến đình chỉ bên ngoài thiên lôi môn đệ tử sẽ vọt vào đến làm ngư ông cấp giật trái cây. Giết cục diện như thế không kéo dài quá lâu, vũ phong thấy lý sư minh thân tốc thân pháp đều biến chậm, liền cường thế ra thương chu diện. Đạp đạp, không ra dự tính ác chiến vừa đình chỉ bên ngoài thiên lôi môn đệ tử ngay lập tức xông tới. hoàn toàn không sợ rằng rốc, càng không lo lắng vang động đưa tới chú ý. Ngư ông tiến vào đến cướp đoạt trái cây. Đáng tiếc, tranh chấp không phải chai cỏ. Vũ Phong nhất thời cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, cứ việc cảnh giác đúng, trong lòng hoàn toàn không ý sợ hãi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. Nhưng mà, Quy Hải Long xà tranh chấp, ngư ông liền chớ có nghi kiếm lợi. Liền như bọn ngựa bắt ve, chỗ tối hoang tước, muốn cướp giật trái cây, đối mặt săn phu bộ thi thì sẽ đưa tính mạng. Quy một chương 448, liệt dương hội hợp. Quyền thứ nhất chương 448, liệt dương hội hợp. Đọc xong vách động tiểu chữ, cứ việc xem khá là qua loa.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 để chúng ta đến đây tụ tập. Nhưng mà chúng ta tới đây nơi, đã mất đi Đỗ sư huynh liên lạc, hoặc là Đỗ sư huynh đã sớm rời đi, hoặc là Đỗ sư huynh đối mặt bất ngờ. Không quản tình huống cụ thể, bây giờ không cách nào liên lạc Đỗ sư huynh. Muốn tới đâu đi tìm? Liệu sư huynh bày hỏi, đem tâm tình nhận dấu đậm hơn, ngôn ngữ hiện lộ hết bình tĩnh công chính. Thấy nói sư đệ, không lại tiếp tục nói cái gì, liền lần thứ hai truy hỏi, bây giờ hai vị sư đệ vẫn lạc, lẽ nào liền để ác tặc càng rỡ? Kỳ thực, nói vị sư đệ kia, càng muốn cùng Đỗ sư huynh hội hợp, nhưng không cách nào tìm kiếm mà không nói gì. Bây giờ để Lưu sư huynh nói như vậy,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 càng chuẩn bị tính chất tượng trưng, tìm đòi ác tặc tung tích, tiện đà dẫn dắt năm vị sư đệ đi tẩm bảo đồng thời bảo tìm kiếm ác tặc chỉ là hiện nay một vòng nhu kế, chủ yếu muốn khống chế năm vị sư đệ, khống chế thăm dò quyền lãnh đạo. Tình huống trước mắt tới nói mục đích gì đạt một nửa, trong lòng càng hy vọng ác tặc rời đi, vinh viễn không nên gặp lại. Nhưng mà nhu kế còn không thật sự thực hiện, bản thân bao hàm năm vị sư đệ đều đột nhiên kinh hãi, xa xa chuyển đến mạnh liệt linh khí lưu động, mọi người cảnh giác, trước tiên ẩn nấp thân hình. Lưu sư minh lúc này lên tiếng nói, trước tiên trốn vào một chỗ hắc gốc, còn lại sư minh đệ tự nhiên theo sát, đến ba trong gốc tránh né. khống chế tự thân khí tức. Nhưng mà trước kia nói sư đệ trong bóng tôi hướng về đỗ sư minh liên lạc, chờ mong đến vì là đồng môn sư minh. Cứ việc liên lạc không phải tốt nhất đỗ sư minh, tương tự liên lạc trên đồng môn sư minh. Nhất thời đại hỉ nói rằng mọi người chớ hoảng sợ, lý sư minh bọn họ tới rồi. Lý sư minh, dư sư minh đệ sử sở tiện đà nhanh chóng liên lạc. Đồng thời lưu sư minh né qua tức giận ánh mắt, không quá lâu thời gian lưu sư minh dẫn dắt năm vị sư đệ cùng lý sư minh hội hợp, lý sư minh cùng đi tổng cộng 6 vị sư minh đệ này 6 vị sư minh đệ trong môn phái xếp hạng đều muốn cao hơn lưu sư minh.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 vì là đồng môn sư huynh đệ báo thủ lý sư huynh lần thứ hai nói đối với hắn dư sư huynh đệ hết lớn vì là đồng môn báo thủ tìm ra á tặc vì là đồng môn báo thủ một vị sư đệ nhanh chóng kêu lên nhất thời mọi người đồng thời gào thét tìm ra á tặc vì là đồng môn báo thủ tìm ra á tặc vì là đồng môn báo thủ được các vị sư đệ mọi người đều khả lắm cứ việc á tặc mạnh mẽ nhưng bây giờ bị trọng thường mọi người tìm kiếm tung tích tích liền liên lạc còn lại đồng môn mọi người vây kín chu diện tác tặc lý sư huynh hài lòng nói liền nhanh chóng sắp xếp sưu tầm quy một chương bốn trăm bốn mươi chín giao lòng quy hải quyền thứ nhất chương bốn trăm bốn mươi chín giao Long quy hải liệt dương môn hội hợp lý sư huynh sáu vị lưu sư huynh sáu vị đều quy lý sư huynh dẫn dắt so với lưu sư huynh mà nói bây giờ lý sư huynh càng chân tâm lớn đem áp tặc tìm ra thế đồng môn thế đỗ sư huynh tuyết hận thế liệt dương môn dựa đủ. đương nhiên như suy đoán tình huống đem áp tặc tru diệt càng có thể làm cho mọi người dừng danh mà chiến công đồng dạng phong phú vừa lúc thì liệt dương môn đệ tử trong miệng áp tặc vẫn khoanh chân ngồi tính toạc vận chuyển hết tốc lực công pháp khôi phục tự thân thương thế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 này thương nghị hoàn toàn vô hiệu nếu không cách nào khuyên lùi cũng chỉ dư chiến này một đường mà xuất chiến liền mạc tâm luyện muốn sát tác hoàn toàn chu diệt. nếu thân ở đối lập diện nếu muốn giết mà đọc bảo liền vĩnh xa không pháp tướng giao liền tất nhiên giết chóc đối lập liệt dương môn 12 vị đệ tử tặc xuyên cuối cùng tương đất trước đã liệt ra cùng đánh trận hình cứ việc động đạo so sánh trận hẹp không cách nào liệt vây kín trận hình nhưng mà cùng đánh trận hình vẫn không nên xem thường vây kín trận hình công kích phối hợp chặt, cùng đánh trận hình bắn chúng ưu thế công kích so với mà nói bây giờ động đạo giao chiến có thể nói không thể bùng tha cùng đánh trận hình xuất kích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 liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu vũ phong hờ hức bên trong hiện ra lệnh leo ngôn ngữ truyền vào liệt dương môn đệ tử trong hai vũ phong sát phạt quả quyết nhân kỷ tính cách bản tâm duyên cớ còn không giao chiến trước thứ còn có thể nhẹ dạng mà chỉ cần giao chiến sẽ hoàn toàn chu diệt. bây giờ nói ra ngôn ngữ tuyệt đối không phải để liệt dương môn đệ tử sinh ra hối hận tim mà bỏ qua cho kỳ tính mệnh càng không phải giả nhân giả nghĩa tuyên dương chính mình sư gia chính nghĩa chỉ vì quấy rầy mục tiêu tâm trí tiện đà để chu diệt chiến càng đơn giản các vị sư đệ trước mặt từng người vì là chiến bảo đảm tự thân an toàn đồng thời làm hết sức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 Quy Hải Long xà tranh chấp, ngựa ông liền chớ có nghĩ kiếm lợi. Liên như bọn ngựa bắt ve, chỗ tối hoang tước, muốn cướp giật trái cây, đối mặt săn phu bộ thiền thì sẽ bủa đưa tính mạng. Quy 1 chương 451, trăm cường thế đánh giết. Chương 451, cường thế đánh giết. Hai quyền thứ nhất chương 451, cường thế đánh giết. Thiên Lôi môn sáu vị, cường thế vọt vào bên trong động, không quản chế tạo văn động, Hiển nhiên hoàn toàn không lo lắng, nắm sự tự tin vô cùng mạnh mẽ mà tới. Vũ Phong cảnh giác chờ đợi, đã sớm phát hiện này sáu vị, hoàn toàn không bất ngờ, hoàn toàn không ý sợ hãi. Cứ việc này sáu vị. Tương tự không phải như bối, đang coi cha xét thế, trong này đầu lĩnh mơ hồ mạnh hơn Lý sư Minh, mà còn lại năm vị đều vẹn vẹn hơi nhược mà thôi. Nhưng mà, cường đại như vậy 6 vị, tổ hợp thăm dò trận doanh, trước kia còn muốn là nút, chuẩn bị làm ngư ông đả bảo. Cố có thể thấy được này 6 vị đều tương đương cẩn thận. xử sự cẩn thận, tăng thêm thêm một chút bảo đảm, thường thường người lâm vào hiểm cảnh thì cẩn thận có thể tiêu trừ nguy cơ, cẩn thận có thể xoay chuyển thế cuộc. Đương nhiên, cứ việc này 6 vị mạnh mẽ, Vũ Phong vẫn hoàn toàn không có ý sợ hãi. Mà cảnh giác chờ đợi, chỉ nhân từ trước đến giờ tính cách, so với Thiên Lôi môn 6 vị mà nói, càng thêm mạnh mẽ mà cẩn thận. 15 trượng, chỉ mấy tức thời gian, Vũ Phong, Thiên Lôi môn sáu vị, cách năm trưởng đối lập. Các vị sư đệ, bên trong động tình huống, so với chúng ta dự đoán, còn tốt hơn một ít nha. Đầu lĩnh đệ tử thả lòng căng thẳng biểu hiện, hờ hững mỉm cười nói rằng, ha ha, sư minh anh minh, lần này làm ngư ông, không phí chút nào công phu, liền trai cỏ cùng thu a. Đầu lĩnh đệ tử bên người, một vị đệ tử lĩnh hót nói rằng, mà này vị đệ tử, với lúc vì là sáu vị yếu nhất, có thể thấy được thúc ngựa bản lĩnh, để cho thu được hơi cao đánh ngộ. đệ tử như vậy, năm ưu thế tuyệt đối. sẽ càng thêm nương cuồng, không lại do đầu lĩnh sư huynh nói, này vị đệ tử liền phách lối nói, tiểu tử, giao ra ngươi toàn thân vật phẩm, nếu để cho các đại gia thỏa mãn, hứa sẽ tha cho ngươi một con chó mệnh. Hừ, liền ngươi câu này mạo chó, hôm nay ngươi liền không bảo mệnh cơ hội. Vũ Phong Hử lạnh nói, cứ việc cùng thế hệ bên trong, không hai mươi tuổi tác, hướng về đem so sánh tuổi trẻ, thường thường khiến người ta hoán tiểu tử. Này sắc thực nhân tuổi con nhỏ, liền không quá to lớn nào ý, nhưng mà khiến người ta chửi mình mạo chó, này hoàn toàn để cho phẫn nộ, cứ việc không hiện ra quá sâu, trong lòng từ lâu cho cái kia vị đệ tử. phán quyết phải rét tử hình mang Ngầm có ý tức giận hư lệnh liền trực kích này vị đệ tử tâm thần không nhàn nói về nó vũ phong quay đầu hướng về đầu lĩnh sư huynh lạnh lùng hỏi các ngươi muốn làm ngư ông hôm nay phải làm như thế nào bây giờ còn có thể lần thứ hai lựa chọn tức khắc rời đi có thể sinh muốn đoạt bảo hẳn phải chết ha ha ý của chúng ta là đã vừa mới nói rõ giao ra ngươi vật phẩm nếu như mọi người thỏa mãn tạm tha tính mạng của ngươi đầu lĩnh sư huynh người nhạt nói rằng Tiện đà nói phong nhanh quay ngược trở lại lần thứ hai lên tiếng nói ngươi vừa trả lời hiển nhiên từ chối mọi người ý tốt mà ngươi hỏi ra ngôn ngữ rõ ràng khiêu khích mọi người, mặc dù ta lựa chọn rời đi, các vị sư đệ đều khó đồng ý. bây giờ chỉ có ngươi thất thời, trước hết để cho mọi người thỏa mãn lại nói. đầu linh ý của sư huynh, muốn cho giao ra vật phẩm, còn không chuẩn bị nhiêu kỳ tính mệnh, mặc dù lừa dối ngôn ngữ, liền không chuẩn bị nói ra, hiển nhiên tự tin như thế, không đem để ở trong mắt. mà bên người sư đệ trước kia để vũ phong quát lệnh, trong lòng sinh ra một chút hàn ý, mơ hồ hiện ra chút ý sợ hãi, bây giờ phát hiện chính mình thất tố, nhất thời biểu hiện mình về phía trước bước ra nửa trượng. cười lạnh nói tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết nếu như thức thời một ít liền cho một mình ngươi thẳng thắn ừ nếu muốn chết liền đi chết đi vũ phong hừ lạnh nói nhanh chóng thua thương lập tức đâm ra thân tốc hóa thành một đạo tiềm điện mang ra một đạo tàn ảnh vọt tới trước lui về a bước ra nửa trượng ra hỏa nhất thời truyền ra một trận kêu thảm thiết hả còn lại thiên lôi môn đệ tử đều nhân này biến cố kinh hãi không ai dự đoán ra trong mắt mọi người con mồi đối mặt như vậy thế yếu không những không xin tha ý tứ càng còn chủ động xuất kích đánh giết một vị đồng môn sư đệ mà bước ra nửa trượng ra hỏa Tương tự không dự đoán tình huống như vậy. Dựa vào các vị sư huynh cường thế, chính mình dĩ nhiên để con ngồi đánh lén, nhìn phía ngược to bằng nắm tay lô máu, tự biết lần này khó sống thêm mệnh, nhất thời trong lòng sinh ra e ngại hàn ý, muốn lại quát mắng vài câu, cũng đã khó mắng ra đến, tức giận trong lòng chậm rãi biến thành hối hận. "Tiểu tử, ngươi làm thật là lớn mật. Tàn hại ta Thiên Lôi đồng môn, hôm nay làm cùng ngươi chưa chết không hiu. Đầu lĩnh sư huynh, nhất thời nổi giận quát lên, chuẩn bị giết người và bảo, liền muốn gánh chịu giết trả hậu quả xấu. "Bây giờ tình huống, đều do bọn ngươi tự tìm, không nên đoán hận người khác, các ngươi chết đi sư đệ, vẹn vẹn trước tiên các ngươi mà đi." các ngươi đồng dạng muốn chết. Chết. Vũ Phong Hờ Hưng nói rằng, đến cuối cùng chữ tử thì liền quát thầm đi ra, mang mảnh liệt sắc cơ, khiến thê đánh út về phía mục tiêu. Thiềm Long chưa hiện ra. Đầu tiên xúc tích thương thế, cùng thiên lôi môn đệ tử đối lập. Hiển nhiên, lần này chuẩn bị chính diện giao chiến, mà không phải nắm thân pháp, phối hợp thương tốc xuất kỳ bất ý tập kích. Tích cực nói đến, Vũ Phong thân pháp võ kỹ, kỳ thực không phải mạnh mẽ quá đáng. Thân pháp võ kỹ, chủ yếu thiên hướng linh nhẹ mà không phải đơn thuần thân tốc. Thất tinh bộ bộ pháp, thất tinh lưu vân thân pháp, đều trợ kỳ linh mẫn tính. chỉ muốn xông vào mục tiêu trận doanh, liền có thể đem mục tiêu tách ra. Mà thất tinh bộ cùng thất tinh lưu vân, cấp bậc đều vì hoàng cấp, nên không như vậy cường nhạy bén tính. Nhưng mà thực tế vận chuyển bên trong, càng thêm phát hiện này thất tinh huyền ảo, tổng giác này hai loại thân pháp võ kỹ, tuyệt đối không phải hoàn cấp cấp bậc, phải làm muốn cao hơn một chút. Các vị sư đệ, chuẩn bị tiếp chiến, nhanh chóng tru diệt cái tên này. Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh, nhanh chóng đối với hắn dư bốn vị sư đệ quát lên. Vốn là 6 vị sư huynh đệ, vừa chết đi một vị, bây giờ chỉ còn lại 5 vị. Như vậy trận doanh Muốn liên hợp chu diện, này liên hợp số lượng cùng thực lực đều khó so với trước kia liệt dương môn. Vũ Phong hoàn toàn không sợ, càng không cần cấp giật thực lực, vì vậy chính diện giao chiến, chuẩn bị nghiệm chứng tự thân thương kỹ. Dù sao mượn diễn võ giám hiệu quả, còn lại học được võ kỹ, cơ bản đạt đỉnh cao viên mãn cảnh, mà mới vừa học không quá lâu long ngâm thập bắt thương, bây giờ khống chế còn không để cho thỏa mãn, cần thế lực ngang nhau giao chiến, đến sâu sắc thêm thương kỹ linh ngộ. Các vị sư đệ, giết! Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh, hét lớn đồng thời trước tiên lao ra, vung lên linh kiếm nhanh chóng kéo tới. Kiếm pháp cơ bản nhẹ nhàng, lấy linh xảo con đường nhưng mà thiên lôi môn vị sư huynh này sử dụng kiếm pháp mãnh liệt mũi kiếm mơ hồ lôi quang nhiều chuyện càng hiện ra một tia bá đạo vũ phong suy đoán này hứa cùng thiên lôi môn tu luyện lôi linh công pháp tướng quan thiềm long gia khuyên thiềm long quý hải giết mà mục tiêu tập ra bản thân làm muốn tiếp chiến vừa vận xúc thế viên mãn nhất thời gia thương đánh trả k Kèn kẹt, kẹt v linh khí mãnh liệt đụng nhau bên ngoài linh lực chạm vào nhau chuyển ra các loại chói thay dường như đòi mạng âm phủ hải long lịch nước thấy long quy điển phi long nao ngày long chiến hoang dã đột hiện ra long đến thần long trấn hải vũ phong sắc mặt hở hững, hoàng như đồng môn luật bản mà không phải sinh tự ác chiến chậm rãi sử dụng các đại thương kỹ vì vậy có thể thấy được với thế cục khống chế thắng bại chu diện toàn do một trong số đó tim các vị sư đệ, lấy ra bản linh đến cái tên này không đơn giản mọi người thiết mặc cống ngầm bên trong tàu đám thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh phát hiện cục diện ác liệt nhất thời nói nhắc nhở đừng nói cống ngầm bên trong tàu đám mặc dù dương quan đại đạo hôm nay các người đều muốn chết vũ phong cười gằn trào phúng đạo những này thiên lôi môn gia hỏa muốn làm ngư ông thì so sánh cẩn thận thấy độc thân một vị thì liền hiện ra tùy tiện một mặt hiện nay nhìn thẳng vào giao chiến lại như nghịch chuyển cục diện giết vũ phong phát hiện một vị mục tiêu trong bóng tối mò tiến vào trong lòng nhất thời nhanh chóng thiểm đi qua một súng đem đâm thủng ngực vị này thiên lôi môn đệ tử mò tiến vào trong lòng động tác tự nhiên không cần nói nói muốn mò lấy phụ triện trước kia đối mặt liệt dương môn thì liền từng tao nộ tình huống như vậy nhân trong bóng tối phụ triện tập kích chịu thiệt liền tổng quan toàn cục biến hóa ai muốn xuất ra phụ triện ai sẽ chết trước đi các vị sư đệ đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn lại suy tư nghịch chuyển chiến cuộc sách lược đầu lĩnh sư minh nói quất lên đối mặt như vậy thế yếu tình huống cũng cùng liệt dương môn lý sư minh tương đồng mệnh lệnh sắp xếp nhưng mà thiên lôi môn trước kia tụ tập 6 vị sư huynh đệ bây giờ chỉ còn lại bốn vị thực lực hàng nhỏ yếu bán tình thế thì càng thêm ác liệt đầu lĩnh sư minh trải qua thoáng suy tư liền lần thứ hai lên tiếng nói nô sư đệ cùng ta phối hợp toàn lực công kích cái tên này tận lực đem kiểm chế lại còn lại hai vị sư đệ lấy ra tứ cấp phụ kiện tập kích vốn định ngồi các ngươi vui đùa một chút nhưng mà tự thân quá yếu mượn ngoại vật đến giao chiến không quá to lớn ý tứ nếu như vậy các ngươi liền đi chết đi vũ phong lệnh lùng tuyên án đạo tiện đả càng thêm mãnh liệt gia thương thương ra không hối hận vừa vặn nô sư đệ nhân đầu lĩnh sư minh sắp xếp cường thế hướng về kéo tới vũ phong cường thế ra thương đem xuyên phúc chu diệt chu diệt song nô sư đệ vũ phong lần thứ hai đánh út về phía còn lại hai vị sư đệ mà mạnh nhất đầu lĩnh sư minh đến cuối cùng lại chậm rãi chu diệt dù sao này tên đầu lĩnh đều sẽ nắm món đồ bản mệnh muốn nhanh chóng chu diệt không phải chuyện đơn giản giết giết liên tục hai thương đem còn lại hai vị sư đệ nhanh chóng chu diệt đương nhiên mặc dù bản thân mạnh mẽ chu diệt này hai lần mục tiêu tương tự phối hợp phá không tiềm cùng tâm công thuật người sư đệ đều đã chết đi bây giờ đến phiên ngươi đi chết vũ phong đối với đầu lĩnh sư huynh lạnh lùng quát lên đồng thời ra thương đánh tới thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh thực lực cùng liệt dương môn lý sư huynh tương đương nhưng mà không cái kia kỳ giai thân pháp không cùng với du chiến quá lâu đã để thương đâm bên trong vẫn lạc muốn làm ngư ông đáng tiếc tranh chấp không phải chai cỏ mà không phải trong biển giao long cùng hải xà mặc dù hải xà liền không phải ngư ông có thể bắt giết huống hồ trong biển bá chủ giao long chu sát thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh vũ phong tự lẩm bẩm vừa lúc cùng trước kia muốn pháp tương đúng tự so với giao long không phải ngưng cổng mà vì đó tự tin thân ở này bí cảnh bên trong cùng thế hệ tranh đấu Thì ra so với Giao Long, càng thực đến tên Quy, coi như cùng thế hệ Giao Long, coi như bí cảnh bên trong Giao Long, mà tự so với Giao Long, càng bản thân ký thác. Trong biển Giao Long, mặc dù tao ngộ lượng lớn hải sả, vẫn đồng dạng không sợ, du lịch này bí cảnh bên trong tìm ra mong muốn linh vật. Lần này giao chiến, cho thấy cường thế một mặt, tình huống như vậy, thường thường đối với phải giết mục tiêu, như vậy cường thế đánh giết. Mà khi như vậy cường thế đánh giết, cùng thế hệ bên trong ai có thể ngăn cản? Chương 452, tụ tập linh động. 26. Quyển thứ nhất chương 452, tụ tập linh động. Dù sao thân ở biên Giới Mang, đúng lúc gặp sẽ ngư ông, chỉ thiên lôi môn sáu vị, mà lần này ngư ông không như ý kiếm lợi, càng đáp xuất từ thần tính mạng, này tự không cần nói nữa nói. ác chiến thắng lợi, làm muốn thu lấy chiến công. chu diệt 18 con ngồi đầu tiên thu được vật phẩm chính là 18 kiện linh khí, trong đó 10 vị con ngồi trên người mặc tiếp thân nội giáp, liệt dương môn lý sư minh, lưu sư minh, thiên lôi môn đầu lĩnh sư minh, ba vị này linh khí, nội giáp đều vì huyền cấp thượng phẩm, còn lại vì là huyền cấp bên trong hạ phẩm. đương nhiên nội giáp nhân chu diệt đập tới, hơn nửa đều đã khuyết tổn. Nhân kịch liệt giao chiến, linh khí va chạm, yếu kém đồng dạng quyết tổn. Trong nhận chứa đồ vật phẩm, trước mặt còn không cách nào tra xét, Chu Diệt 18 vị con ngồi, thu được 18 viên nhận chứa đồ. Ở ngoài, lượng lớn các loại phụ triện, nhân hiện nay không cần, không tỉ mỉ thanh tra, khoảng chừng mấy trăm tấm, không đặc thù phụ triện. Những này thường quy chiến công ở ngoài, coi như mấy đặc thù linh vật, tức lần này thăm dò tìm thấy kim linh vật. Dù sao đi vào mấy ngày, so với liệt dương môn đệ tử, thiên lôi môn đệ tử tra xét càng lâu, cộng hoạch các cấp linh vật 32 viên. Nhưng mà, nhân nơi biên giới mang Những này linh vật bên trong, thú nguyên linh tinh nước hơn nửa, còn lại đều hai, tam cấp, không so sánh cao cấp linh vật. Qua loa thanh tra xong chiến công, nhìn phía 18 cụ tàn khu, Vũ Phong tự lẩm bẩm, giết người thả hỏa kim đai lưng, thuyết pháp này cố nhiên không sai. Nhưng giết người đọc bảo đều không tốt kết cục, cuối cùng hết mức không đi, trôn vùi tính mạng mình. Cứ việc giết người đọc bảo đều tự tìm tử lộ, nhưng mà giết số lượng lớn đều sẽ lòng sinh chắc gần. Lại nhân này bí cảnh bên trong, phóng to từng người dục vọng, thường xuyên tương phùng mà giết, thông thường giết người đoạt bảo, há có thể dễ dàng đun tha. Vũ Phong âm thầm suy tư, hỏi ý chính mình bản tâm. mang nặng nghề tâm tình trầm rãi xuất động trên đường đánh xuống vách độc thổ đem huyệt động này nhân chìm để chỗ này tình huống hoàn toàn chìm nghiệm không dấu tích chính mình mục đích chủ yếu chỉ muốn tìm kiếm linh vật tìm đỉnh cấp linh vật diễn mạch không cần cấp đoạt lượng lớn bảo vật tương quan giết người đoạt bảo sự có thể né qua liền né qua đi vũ phong âm thầm thở dài biết rõ còn lại thám hiểm giả phóng to dục vọng trong lòng tao nộ còn lại tông môn liền muốn giết người đoạt bảo đối với giết người đoạt bảo liền muốn thiết huyết chu diện có thể phạm vi lớn chu diện đều sẽ chắc cần nhẹ dạ nhân nặng nghề tâm tình vũ phong liên tưởng ra một thủ cổ tử bên trong viết nam nhi làm giết người giết người không lưu tình. giết một là vì là tội đồ vạn là vì là hùng đồ đến 9 triệu tức là hùng trung hùng hùng trung hùng đã bất đồng nhìn thấu ngàn năm nhân nghĩa danh nhưng khiến hôm nay xính hùng phong này nam nhi hành bên trong đồ vạn là vì là hùng đồ đến 9 triệu là vì là hùng trung hùng như vậy hùng cảnh giới chính mình còn không cách nào đi làm mặc dù như vậy hùng làm tiêu hùng vì là nhiều mà anh hùng ít ta tự tin chính mình tuyệt đối không phải tiêu hùng càng khó làm anh hùng liền nhân như vậy phức tạp nội tâm Nếu như phạm vi lớn tàn sát, tất nhiên khổ sở trong lòng hạng. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, Vũ Phong làm người xử sự, sự, đều có thể hào hùng và trượng. Có thể muốn bắt giết người, cho thấy hào tình và trượng, tuyệt không phải người thường có thể làm ra. Dù sao thân là thiếu niên, đến nay vẫn còn mãn 20 tuổi, có thể nào lãnh huyết chu giết nhân loại, dù sao nhân loại không phải thú loại, càng tự thân đồng loại. Cứ việc tâm trí kiến nghị, lần đầu giết người không quá rõ ràng ác cảm, nhưng những này đều xuất từ bản tâm, bản tâm khó để cho hào hùng giết người. Chỉ giết đáng chết người, mà mặc chế tạo đáng chết người, này liền vì là lần này linh ngộ. Hào hùng để cho trong lòng không lại như trước diện làm nghề tương tự vẫn không cách nào hào hùng đi giết người nếu như thường xuyên tương phùng còn lại thám hiểm đưa tới còn lại giết người và bảo liền như cân nhắc chế tạo đáng chết người như vậy phạm vi lớn giết người còn không cách nào vượt qua trong lòng hạm nhân này phức tạp ý nghĩ nội tâm bên trong sinh ra có thể né qua liền né qua ý nghĩ như thế mà nguyên nhân chính là ý nghĩ như thế làm toàn tâm toàn ý đi tìm các loại linh vật để cho thu hoạch càng to lớn hơn ngũ nhật thời gian đi qua nay năm ngày vũ phong cơ bản né qua còn lại nhà thám hiểm trừ phi gặp phải độc hành trước đi tìm hiểu tin tức trao đổi một ít tình huống mà độc hành thám hiểm giả thực lực bản thân yếu kém cơ bản không đoạt bảo ý nghĩ đương nhiên hỏi dò tin tức trước vũ phong hiện ra vốn là dung mạo như vậy càng có thể kinh sợ mấy người cứ như vậy liên tiếp kiệm lượng lớn giao chiến thời gian hơn nửa thời gian chăm chú thăm dò chu diện kim linh thú kim linh thú xảo huyễn kim linh nguyên tố nồng nặc nơi những này đặc thù nơi đều tỉ mỉ tra xét xác thực tìm ra lượng lớn linh vật đương nhiên tìm ra linh vật cùng với hồn độc tra xét tương quan hồn bên ngoài 30 trượng có thể tra xét lượng lớn người khác không cách nào tra xét khu vực thu hoạch đương nhiên phải so với người khác càng thêm phong phú hả? học viện học viên dĩ nhiên tụ tập hơn 20 vị vũ phong phát hiện linh lực lưu động nhất thời ẩn nút đi tra xét sắp biết đông hoa học viện học viên dòng giá tụ tập hơn 20 vị này tự nhiên để hắn tương đối yêu kỳ cứ việc học viên không quá sâu đồng môn tình nghĩa nhưng tuyệt không gặp mặt liền đoạt bảo như vậy đồng môn tương gián tình huống chỗ này hơn 20 vị học viên mặc dù sinh ra đoạt bảo ý đều khó cùng đoạt bảo trái tim mà thực lực của chính mình những học viên này biết được càng chuẩn xác có thể ra đi tìm hiểu chút tin tức vũ phong hơi kinh suy tư liền quyết ý đi ra ngoài gặp mặt ai mọi người cảnh giác vũ phong quyết ý đi ra ngoài liền không lại ẩn ẩn khí tức, nhất thời để một vị học viên phát hiện, đầu tiên một đạo quát rầm, lần thứ hai để cho dư học viên cảnh giác. Vị học viên này, tên gọi Cao Dương, trong học viện xếp hạng 23, đã từng cùng giao chiến quá, mà so với còn lại xếp hạng 60 học viên, hiển nhiên vì đó bên trong đầu lĩnh. Không cần căng thẳng. Vũ Phong người chưa đến, đầu tiên truyền âm mà đi. Dù sao thân ở 10 trường ở ngoài, còn lại học viên không cách nào tra xét, lo lắng đưa tới bất ngờ. Vũ Phong. Làm Vũ Phong đi vào, xếp hạng 23 Cao Dương, trước hết tra xét bóng người, nhất thời tràn ngập kinh ngạc. "Ừm. Chào các vị." Vũ Phong Tử tú nói, liền cho những học viên này lớn lao kinh sợ. Đương nhiên, này kinh sợ bên trong, chủ yếu bao hàm hoảng sợ, thực tế không quá to lớn ý sợ hãi, dù sao mọi người vì là đồng môn. Huấn hồ Thiên kỳ bảng ghi chép bên trong, Vũ Phong chiến tích giết tích kinh người, nhưng giết người đều nắm các loại nguyên lý do, mà không phải lãnh huyết chu diện, mọi người không lo lắng được bảo. Thấy mọi người thần thái công nghệ, không đúng, muốn nói Vân An, mà nhân không giao tình không nói gì, Vũ Phong liền không lại khách sáo, trực tiếp tuấn hỏi, các ngươi tụ tập đến chỗ này, trước kia có vẻ như mưu tính cái gì? Có thể tra xét ra tình huống đặc biệt. Đương nhiên, nếu như tương quan bí ẩn các ngươi liền không cần trả lời, vũ mộ tìm tới nơi này chủ yếu trao đổi chút tin tức, không cần ngủ quán tra xét. vũ phong nói nói rằng có vẻ tương đối nhạt nhiên hiền hòa, mà ngôn ngữ chủ yếu hướng về cao dương hỏi. dù sao này hơn 20 vị học viên bên trong, cao dương rõ ràng vì là đầu lĩnh, trực tiếp hỏi hiệu quả càng to lớn hơn. này không quan hệ bí ẩn gì, thấy vũ huynh tới nơi này, cao Mộ đang chuẩn bị mời, chỉ hy vọng cao Mộ nói ra tình huống, tính xin vũ huynh chăm sóc một chút. cao dương lập tức hồi đáp, trước kia cùng vũ phong luận bàn quá, cứ việc không cái gì giao tình, nhưng dù sao biết nhau, tiếp xúc qua vũ phong người đều biết hiểu cả người nông mà không ở ngoài hiện ra kiêu ngạo, người ngoài khá là ưu thiện, Cao Dương đối lập không quá mức câu nệ. Mọi người cùng ra học viện, nếu như mọi người gặp nạn, Vũ Mỗ tự nhiên giúp đỡ. Nhưng Vũ Mỗ độc hành thăm dò, không cách nào cùng mọi người kết bạn. Vũ Phong nói nói rằng, "Vũ huynh không cần lo lắng, mọi người chuẩn bị đi thăm dò một chỗ linh động, nếu như Vũ huynh muốn đi thì cần cùng đường mà hứa về. Cao Dương hồi đáp. Trước tiên nói một chút về tình huống, nếu như Vũ Mỗ muốn đi, lại nói chuyện khác. Vũ Phong thản nhiên nói, "Cứ việc linh động hai chữ, dẫn trong lòng hiếu kỳ, nhưng không hiện ra chút nào." Phía trước ước 10 dặm ở ngoài, Cha xét ra một chỗ loại cỡ lớn linh động, trong đó phức tạp sâu thẳm, ước mấy trăm con kim linh thú chấm giữ, trước kia học viện mấy vị học viên, cùng Thiên Lôi môn, Thủy Vân cung, Ngự thú núi, đồng thời tiến vào trong đó cha xét, chỉ ngoại vi liền đào ra tứ cấp linh vật, mà bên trong không cách nào đi vào, liền từng người triệu tập đồng môn. Mà học viện học viên, truyền thống đến này liền nhau khu vực ít, thực lực tổng hợp yếu kém, khó cùng còn lại ba đại thế lực tranh đấu. Bây giờ tụ tập đến, liền này hơn 20 vị, nếu như Vũ huynh gia nhập vào, mọi người cơ hội thì càng đại. Cao Dương chậm rãi nói ra tình huống. Ừm. Ngoại vi liền đào ra tứ cấp linh vật. bên trong khả năng đào ra ngũ lục cấp, xác thực vì là hiếm thấy linh động, chỉ đi vào tra xét đào tìm. Vũ Phong trầm ngâm nói, liền quyết ý liên hợp những học viên này đi linh trong động thăm dò. Mà như vậy linh động đào bảo, tự nhiên không phải một trong số đó người có thể vì là, mà những học viên này nói ra tin tức, càng không cách nào một mình rời đi. đương nhiên, Vũ Phong vô ý dẫn dắt những học viên này, chỉ nói trợ giúp mọi người vào động, tiến vào trong đó có thể trợ giúp thì lại trợ giúp, mà quyền lãnh đạo vẫn quy cao dương, bản thân vì là trong trận doanh đặc biệt nhân vật, còn lại học viên đều không ý kiến, mọi người lần thứ hai đi hướng về linh hoạt động, thấy thiên lôi môn. Thủy Vân Cung, Ngự Thú núi, này ba đại tông môn đệ tử, đang đối diện hang động ở ngoài, đều muốn độc bá chỗ này linh động, hiện nay còn chưa tiến vào trong đó thăm dò. Mà này ba đại tông môn, tu tập đến đệ tử, tổng cộng hơn trăm người, lại thêm học viện hơn 20 vị, cảnh tượng như vậy, có thể nói tương đương hùng vĩ. Chương 453, lần đầu giao chiến. 26. Quyển thứ nhất chương 453, lần đầu giao chiến. Linh ngoài động, ba đại tông môn đối lập, đồng thời chế ước lẫn nhau. Coi ba đại tông môn, đoàn thể số lượng, đơn thể mạnh yếu, những yếu tố này trùng trước, toàn thể mạnh yếu tương đương, trước mặt khá là cần đối.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 Tiên Lôi môn đệ tử tra xét cả lâu, cộng hoạch các cấp linh vật 32 viên. Nhưng mà, nhân nơi biên giới mang, những này linh vật bên trong, thú nguyên linh tinh rất hơn nửa, còn lại đều hay, tam cấp, không so sánh cao cấp linh vật. Qua loa thanh tra xong chiến công, nhìn phía 18 cụ tà khu, Vũ Phong tự lẩm bẩm, giết người thả hỏa kim đại lưng, thuyết pháp này cố nhiên không sai. Nhưng giết người đột bảo, đều không tốt kết cục, cuối cùng hết mức không đi, chôn vùi tính mạng mình. Cứ việc giết người đột bảo, đều tự tìm tự lộ, nhưng mà giết số lượng lớn, đều sẽ lòng sinh chắc tận. Lại nhân này bị cảnh bên trong, phóng to từ người dục vọng, thường xuyên tương phùng mà giết,